Ngay khi nhìn thấy nó, Duki dạ không thể nói lên được lời nào. Một phép thuật hùng mạnh đã được nghiệm lên trên thanh trượng này. Cô đã không thể nhận ra được nó cho đến bây giờ là bởi vì nó bị ma lực của căn phòng 106 lân át, nhưng giờ đây nó đang ở ngay trước mắt cô, nó quá rõ ràng đối với một pháp sư như cô. Đúng vậy, đây chính là một thanh ma pháp trượng. Với nó, bất cứ ai dù không có tài năng với ma thuật cũng có thể xài phép được. Dĩ nhiên là sức mạnh sẽ yếu hơn nhiều. Cô ta dịu. Đây là ma pháp trượng thật sao? Sở vung với món phụ kiện ả nìm mà cô đã mua hôm nay. Bên trong chiếc hộp đó chính là một thanh ma trượng xuất hiện trong ả nìm. Dễ ạ, nhìn nè. Cụ tạ dịu mỉm cười với cô và nắm lấy thanh trượng. Cậu bắt đầu tập trung vào cây trượng. Lửa. Hãy xuất hiện đi. Ngay sau khi cụ tạ dịu dứt lời, một đốm lửa nhỏ xuất hiện ở đầu thanh trượng. Nó như thể một cây nến trong hình dạng một cây trượng vậy. Wow, lửa xuất hiện thật kìa. Thật kỳ diệu. Suana e bất ngờ vì ngọn lửa xuất hiện sau khi cụ Tạ Dịu làm phép, nhưng Dị lại bất ngờ vì một vấn đề khác. Cây trượng này không thuộc về Phồn Sạ Dị An. Hơn nữa, nó đọc ý nghĩ của Sạ Tô Mị San để ra phép phù hợp. Cụ Tạ Dịu sử dụng một loại ma pháp hoàn toàn khác với Dị Ma pháp của cô đến từ người thầy của mình, giải báo Nana. Nó chính là loại ma pháp thông dụng của Phồn Sạ Dị Án. Cô có thể cảm nhận được ma thuật được kích khởi khi Cụ Tạ Diệu triệu hồi lượt nhưng cách hoạt động của nó khác với ma thuật của Phốn Sạ Di ạ. Esa Tô San, cậu lấy nó từ đâu vậy? Cụ Tạ Diệu đã gặp một Pháp Sư ở đâu đó. Hơn nữa, người đó còn không thuộc Phốn Sạ Di Ản. Người đó cũng không thuộc về cả giải Bá hẹ ợt lẫn đặt nẹt giải báo. cả thật sự tò mò về sự tồn tại của người này. Xin lỗi, nhưng mình không thể nói được. Như mình đã nói, nếu mình nói với câu, Sẽ có rất nhiều người sẽ gặp phiền thoái. Mình không muốn gây rắc rối cho người đã giúp mình và những người có liên quan. Nên xin hãy thông cảm, Zika. Tuy nhiên, cụ tạ dịu không chịu trả lời cô. Giọng nói của cậu bình thản nhưng đầy kiên định. Được rồi. Zika miễn cưỡng thoái lui. Cô có thể cảm nhận được ý chí mãnh liệt từ trong lời nói của cụ tạ dịu nên hỏi thêm cũng vô dụ. Nhưng nó không có vẻ gì là nguy hiểm cả, có lẽ tạm thời sẽ không sao. Duy Cả nghĩ về thời gian cụ tạ dịu biến mất, cậu ấy đã được giúp đỡ bởi một pháp sư. Và từ cách nói chuyện của cụ củ tạ dịu, có vẻ đó không phải là một người xấu. Duy Cả cũng không có lý do gì để tìm kiếm một pháp sư, người không phải là pháp sư xấu xa cũng như không đến từ phồn xạ gì ạ. Hơn nữa, cây trượng hiện giờ do cụ ột giữ nên chẳng có gì phải lo lắng cả. Này, Duy Cả! Cụ tạ dịu đẩy cây trượng về phía Duy Cả đang trầm ngâm. Xa tộp mị san! Sau khi nhìn cây trượng, Zika nhìn cậu với ánh mặt ngờ vực. Mình đã nói là tặng nó cho cậu mà, không nhớ sao. Cậu tặng nó cho mình á. Đúng vậy, cầm lấy đi nào, Zika. Cụ tạ dịu gật đầu và ấn cây trượng vào lòng bàn tay của Zika. Zika vẫn không thể hiểu ý định của cụ tạ dịu, cô liên tục liếc nhìn cụ tạ dịu rồi nhìn thanh trượng trên tay. Cụ tạ dịu đã tin vào sự tồn tại của phép thuật. Mặc dù thế, Zika vẫn không hiểu ẩn ý khi cậu giao lại thanh trượng này cho cô. Trong khi bản thân cô đã biết sử dụng ma thuật. Chẳng lẽ nó có phép thuật gì đặc biệt sao? Zika nghiêng đầu nhìn vào cây trượng. Cô may thật đó, Zika. Sơn dễ dàng nhận ra dụng ý của cụ tạ diệu. Cô hưng phấn lấy chiếc hộp đựng cây trượng đồ chơi đưa ra trước mặt cả. Trên bìa của chiếc hộp chính là mình ảnh một mạ hạ sáo rổ đang sử dụng cây trượng của mình. Cô đã tốt nghiệp từ một cột tờ lợi và trở thành một mạ hạ sáo rổ chân chính rồi. A. Đó là khi Zika cuối cùng cũng đã nhận ra dụng ý của cụ tạ diệu. Khi cụ tạ diệu nói rằng cậu tặng nó cho cô, có nghĩa là cậu tặng một cây trượng mà bất cứ ai cũng có thể xài được cho một cột tợ lệ ở, người không thể sử dụng phép thuật. Chứ cậu không có ý định tặng một cây trượng mới cho mạ hạ sảo dổ của tình yêu và sự can đảm giải bảo Zika. Wow! Tôi ghen tị với cô đó, Zika. Giờ cô đã là một mạ hạ sảo dổ rồi đó. Mình đã luôn là một mạ hạ sảo dổ rồi mà. Sơn nạ tỏ rõ sự ghen tị của mình, nhưng bản thân gì cả lại tỏ ra vô cùng khổ sở và đã bắt đầu khóc lên. Dù san đã tin vào phép thuật, nhưng cậu ấy lại không tin mình là mạ hảo sạp rộ. Sau khi hiểu rõ lý do nhận được cây trượng, dù kỳ dạ chỉ có thể khóc lên mà thôi. Dù cô biết rằng mình nên giữ bí mật về bản thân, nhưng đồng thời, cô cũng muốn cụ tạ diệu biết cô là ai. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn, kể cả khi cụ tạ diệu đã tin vào phép thuật, nhưng với cậu. Jika vẫn chỉ là một cột tơ lệ ở mà thôi. Cô xuống nha, Jika. Một cột tơ lệ ở có thể sử dụng ma pháp thật à? Chẳng có mấy cột tơ lệ ở may như cô đâu. Em sai rồi, nó không phải thế. Sơn nà đừng gọi cô ấy là cột tơ lệ ở nữa. ước của cậu ta cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi mà. A, đúng rồi. Xin lỗi nha, Jika. Tôi vô tâm quá. Jika đã luôn là một ma hảo sảo dồ. Cứ coi nó là như thế đi là ổn chứ gì. Cụ tạ dịu, anh gả lăng thiệt đó nha. Giờ em mới biết hả? Em, đu, em, đu, em biết ngay từ đầu mà. Mình muốn đấm xạ Tô Mị San, mình muốn cho cậu ấy một trận. Zika vừa khóc trong cây đắng vừa nắm chặt lấy cây trượng. Vì thế như một ma pháp thiếu nữ của cô trong phòng 106 đã được thiết lập. Nhưng hôm nay cô cũng phải nhận sự bẽ bảng chưa từng có. Phần 3. Nhưng mục đích thật sự của cụ tạ dịu là để Zika có thể tự bảo vệ mình. Trong tâm trí của cụ tạ dịu, cô chỉ là một cô bạn cùng lớp thích cột tờ lẻ mà thôi. Chính tính cách của cô đã khiến cậu có suy nghĩ như thế. Do đó với cậu, Cả chỉ là một thường dân bị lẫn vào các các cô gái xâm lược. Với lại, Cả vốn ôn hòa và dịu dàng, cô cũng không thích tranh chấp với người khác. Mặc dù cả hai đều là người thường, nhưng trái ngược với cụ tạ dịu, người vốn có khả năng thể thao và khả năng đánh nhau cũng rất tốt. Cả hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình khi những rắc rối liên quan tới phòng 106 xuất hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô vướng vào rắc rối gây ra bởi người lòng đất hay là từ Foster. Cho tới giờ, cô đã may mắn. Khi mà không gặp rắc rối gì. Nhưng tương lai rất khó nói. Đây chính là điều mà cụ tạ diệu luôn lo lắng. Do đó cụ tạ diệu mới tặng cây trượng này cho Cả để cô có thể tự bảo vệ mình. Nếu có gì xảy ra thì nó sẽ là dụng cụ phòng vệ của cô. Cây trượng này tuy dùng được mọi loại phép thuật, nhưng ma lực của nó không đáng kể đâu. Do đó đừng dùng quá chớn, cậu chỉ nên dùng nó để tự vệ thôi đấy nhé. Cây trượng này được tạo ra để người sử dụng có thể dùng bất cứ ma pháp nào để đối phó mọi tình huống có thể xảy ra. Đây là một dụng cụ tự vệ tuyệt vời cho người bình thường. Tuy nhiên, vì có thể sử dụng mọi loại ma pháp nên nó thiếu hụt ma lực. Do đó, nó rất hạn chế nếu dùng để tấn công. Mình hiểu rồi. Duy càng ngoan ngoãn gật đầu. Cô đang tính cách để sử dụng nó. Với cây trượng này, mình có thể sử dụng phép thuật trước mặt mọi người. Nhận thức về tình hình của Cả đã thay đổi, cô đang tính dùng ma thuật của mình trong khi cầm cây gậy này. Như thế, nó sẽ khiến cư dân phòng 106 tưởng là cô sử dụng phép thuật của cây trượng, nhưng thực tế là phép thuật của chính bản thân cô. Và cô có thể sử dụng ma thuật mà vẫn chỉ bị coi là một cột tợ lợi mà thôi. Cây trượng này chính là một dụng cụ ngụy trang hoàn hảo của cô. Này, mạng hảo sao rồi? Đừng nhìn đi chỗ khác và ấn nó mạnh hơn đi. Vợ vâng. vâng. Zika đang sử dụng cây trượng ấn xuống vai của thầy ạ. Cây trượng rung lên và massage vai cho thầy ạ. Oh ho, vậy ra đây là ma thuật à? Sướng thật. Du, em tí cũng nên thử coi. Nó không phiền bạn chứ, Zika. À, đương nhiên là không rồi. Zika mỉm cười gật đầu, nhưng thực tế cô chẳng thấy vui chút nào. Có gì đó không phải. Không phải tí nào. Đúng là rất tuyệt khi có thể sử dụng ma thuật mà vẫn không để lộ danh tính. Nhưng có gì đó không đúng. Zika đang sử dụng ma pháp rung động để massage vai cho thời ạ. Đợi đã, đây đâu phải là việc một mạ học sáo phải làm. Mới nay thôi, cô còn phải sử dụng ma pháp nhiệt để là quần áo. Trước đó nữa là ma pháp siêu thanh để đuổi bầy méo hoang khỏi khu nhà trọ có rồ Hoàn cảnh này khác toàn khác với những gì mà cô mơ tới. Cô tin rằng mọi người sẽ tôn trọng cô khi biết cô có thể sử dụng phép thuật. Mình cảm thấy mọi việc ngày càng tệ hơn thôi. Và Cả bắt đầu cảm thấy vẫn tốt hơn nếu cô chỉ là một cột cờ lại. Quả thật rất thuận tiện khi cô có thể sử dụng cây trượng này để che giấu danh tính bản thân và nhờ đó cô có thể thoải mái sử dụng ma thuật trước mặt mọi người. Nhưng luật lệ của phổn xạ dị ạn nghiêm cấm việc lạm dụng ma thuật, từ mục đích cá nhân cho tới các mục tiêu hắc cám. Tùy đồ hay mát xa vai chính là minh chứng cho việc lạm dụng ma thuật vì mục đích cá nhân. Tuy cây trượng này không thuộc về phổn xạ dị ạn Nhưng Jessica vẫn cảm thấy lo lắng một chút. Này, Jessica, cho tôi cậy trượng cũ của của chị nhé. Cơ thật không? Không đời nào. Sơn e lấy cây trượng của Jessica, Encho Halo, thứ trong tủ quần áo ra. Vừa cầm nó, cô vừa tạo dáng giống như trong an im. Thế vậy, mặt Jessica cắt không một giọt máu và cô giật cây trượng lại ngay lập tức. Bình thường cô không dám chống lại Sơn nạ e vì sợ ma, nhưng cô không thể nào từ bỏ cây trượng này được. Nhưng chị có cây trượng thật từ cụ tạ dịu rồi mà. Cái này cũng là thật đó. Tôi cũng muốn làm mạ hạt xào rồi nữa. Đối kỷ. Đây chính là cây trượng của người đã cứu rối cuộc đời mình. Mình không bao giờ cho nó đâu. Duy cả ném cây trượng mới đi và ôm chặt lấy cây trượng của cô như thể đang cô giấu nó khỏi sờ nạ ẹ e trong khi giàn rùa nước mắt. Gừ. Thế vậy, sờ ẹ e chỉ có thể từ bó ý định mà thôi. Cô biểu môi và bay về phía cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu. Thặng em cái gì đó đi. Nếu là bừa trừ ma thì anh có một đống nẻ. Em không muốn thứ sẽ phát nổ khi em chạm vào. Em muốn cái gì đó tốt hơn cơ. Nhận thấy Sơn Nạ không còn chú ý đến mình nữa, Zika mới thở dài nhẹ nhõm. Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ giữ chặt lấy cây trượng này. Cây trượng của Zika, Encho Halo, vốn là cây trượng của Nana, vừa người bạn thân nhất, vừa là người thầy và cũng là người cứu mạng của cô. Do đó, Tây trưởng này không đơn thuần chỉ là dụng cụ, nó là thứ cô sẽ không bao giờ rời xa. Vậy em muốn món đồ như thế nào? Món đồ có thể đem lại cảm giác như là mạ hạt xáo rồi ấy, hay thứ thể hiện tình yêu cũng được. Thể hiện tình yêu là sao? Giống như những thứ mà các chàng trai hay tặng các cô gái trong ngày Valentine trang ấy. Valentine trắng được tổ chức ngày 14/3 sau một tháng với Valentine đen truyền thống là ngày chàng trai đáp lễ lại món quà mình được nhận từ tháng trước. Tôi lì in dạp bản. V. Valentine chẳng ư? Hừ. Anh chưa từng nhận được xô cô la trong ngày Valentine cả, nên nó nằm ngoài hiểu biết của anh rồi. Cuộc trò chuyện vô tư của cụ Tạ Diệu và Sơn -e tiếp tục trong khi thầy A đang nhìn cả hai. Cho dù gì cả đã ngừng mát xa vai cho cô, cô cũng chỉ lặng thinh mà nhìn hai người kia. Nếu mình đòi anh ấy tặng một món quà, cụ Tạ Diệu sẽ trả lời thế nào nhỉ? Sau khi đã hiểu rõ cảm xúc của bản thân, thầy hạ bắt đầu cảm thấy ghen tị với Sơn Người luôn có thể bày tỏ cảm xúc thật của mình khi cô bé làm nũng cụ tạ dịu. Thầy ạ không thể hành động như Sơn ạ e được, nếu cô bắt đầu làm nũng, cô chắc rằng khi đó cậu sẽ nghĩ cô là một cô gái kỳ quái, và trên hết cô sợ bị từ chối. Bởi lòng tự trong cũng như sự yếu đối ẩn sâu của mình nên thầy ạ không thể bày tỏ cảm xúc của cô được. Điện hạ. Được rồi. Nhận thấy vấn đề của chủ nhân mình, dù quyết định hành động để thực hiện mong muốn của thầy ạ. Để bắt đầu, tiếp cận và bắt chuyện sẽ là cách tốt nhất. Dù bắt đầu chuẩn bị trà, sau khi đã châm trà cho mọi người, dù gọi thầy ạ. Điện hạ, người có thể giúp em một chút không? A, ế. Thầy ạ đang mãi tập trung vào cụ tạ diệu và những người khác nên không nhận thấy dù đang gọi mình, nên dù gọi cô một lần nữa. Điện hạ, người có thể giúp em một chút không? A, được chứ. Sau khi nhìn đám cụ tạ diệu một lần nữa, thầy ạ tiến về phía dù, thấy vậy dù mỉm cười với cô. Em đã chuẩn bị trà cho mọi người. Điện hạ có thể mang trà ra của người và xạ tổ mỉ xả mạ ra trước có được không? Em sẽ mang cho những người còn lại. Trà của cụ tạ dịu. Thầy ạ nhìn vào tay của dù. Trên tay cô là một tách trà nhỏ nhắn được thiết kế theo phong cách của Ford Soter và một chiếc cốc đơn giản. Người có thể mang nó dùm em không? Dù mỉm cười và thì thầm vào thai thầy ạ. A, Phát giác được ý đồ của dù, thầy ạ đỏ mặt và liếc trộm cụ tạ dịu. A ừ. Nếu chỉ có vậy, thì ta sẽ rút. Khi cô nhìn lại dù, mặt cô đỏ như gấc. "Bình tĩnh nào, mình chỉ mang trà cho anh ấy thôi mà, mình sợ gì chứ?" Thầy Hạ cố gắng giữ bình tĩnh trong khi cầm lấy hai tách trà. Bề mặt ly trà sóng sánh nước như phản chiếu tâm tình Thầy Hạ bây giờ vậy. Do đó, anh nên tỏ lòng biết ơn hồn ma xinh đẹp này, người luôn mỉm cười với anh bằng lời nói cảm ơn em, Sở Naệ chan. "Cụ Tạ dịu, ta mang trà cho ngươi nè." Cố Lệ nén nỗi sợ của mình lại, Thầy Hạ tiến lại gần cụ Tạ Dụ khi cậu trò chuyện với Sở Naệ. Vừa đi, cô vừa lo lắng hành động của mình có lạ quá không? Ừ. Vừa trò chuyện với Sơn ạ cụ tạ dịu vừa vươn tay ra lấy chiếc cốc của mình. Vào chính lúc này, tay cậu vô tình trà lên tay của thầy ạ. Giật nảy người bởi xúc giác khi chạm vào bàn tay của cụ tạ dịu, thầy ạ suýt làm rơi chiếc tách của cô. Nhưng cô đã kịp thời giữ lấy nó, nhưng trà vẫn tràn ra ngoài. Và ngay khi thầy ạ vừa bình tĩnh lại, chuyện đó đã xảy ra. Ồ, nó rất ngon. Cảm ơn người. Điện hạ. Ngay sau khi uống một ngụm trà, cụ tạ dịu khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu thợ ạ và nhẹ nhàng vỗ nhẹ. Phun ý. Một âm thanh kỳ quái vô thức phát ra từ miệng của thợ ạ. Và vào lúc này cô đánh rơi chiếc cốc của mình. Chiếc tách lăn tròn và làm đổ hết trà bên trong lên nền thảm tạ tạm y. Và cuối cùng cụ tạ dịu cũng nhận ra cậu vừa làm gì. Thôi rồi, mình quan tay. Đây là thợ hạ chứ không phải là chát. Chặt là một cô bé mà cậu đã gặp trong chuyến phiêu lưu cùng với cờ lạn. Cô luôn bưng tách trà mà chị cô đã chuẩn bị cho cụ Tạ Dịu, và khi đó cậu sẽ vỗ nhẹ vào đầu cô. Do bị phân tâm khi trò chuyện cùng Sơn Nạe, nên cậu đã vô thức đối xử với Thệ Hạ theo cái cách mà cậu luôn làm với Chặt. Mình làm cô ấy giận rồi à? Cụ Tạ Dịu tin rằng với một người đầy kiêu hãnh như Thệ Hạ thì hành động này là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên cậu đợi mãi mà cơn giận của Thệ Hạ vẫn không có phát ra. Hở? Thầy ả mở to mắt nhìn trầm chầm, chầm vào cụ tạ dịu, cảm xúc của cô giống như bị đóng băng vậy, nhưng mặt cô thì đỏ ửng cả lên. Thấy vậy, cụ tạ dịu càng cảm thấy mùi nguy hiểm hơn. Toi rồi, cô ấy nổi điên rồi. Cụ tạ dịu còn lâu mới hiểu được tình cảm của thầy ả. Cậu không hề biết rằng thầy ả rất vui khi được cậu vỗ đầu như vậy, điều mà cậu cho rằng sẽ khiến cô nổi điên như mọi khi. Người có thể làm được mà điện hạ, chỉ còn một chút nữa thôi. Quan sát biểu hiện của chủ nhân, du siết chặt bàn tay của mình lại. Mà không để ý rằng cô đã dùng quá nhiều lực đến mức gần như đã bóp nát tách trà trên tay. Dù này, chẳng phải tác động trực tiếp sẽ tốt hơn sao? Dì cơ ạ. Kỳ gì, hạ vốn đang ngồi yên lặng uống trà, cô lặng lẽ đặt tách trà của mình xuống và cầm lấy một thứ gì đó ở dưới sàn lên. Đó là, của dù dì cả xa mà ạ. Với tâm trạng vui vẻ, cô cầm nó bằng cả hai tay. Đó là cây trượng ma pháp mà cụ tạ dịu đã tặng cho dù dì cả. Cách này thì sao nhỉ? Lực tư lực từ liên kết. Kỳ gì hạ đã sử dụng phép thuật 3 lần. Cây trượng này đọc suy nghĩ của người sử dụng và tự lựa chọn mà pháp thích hợp nhất. Bởi vì vậy, không cần đọc lời chú giải như của gì cả, chỉ cần người sử dụng có thể tưởng tượng chính xác mình muốn gì cây trượng sẽ lo phần còn lại. 3 đốm sáng xuất hiện trên đầu thanh trượng. Trước hết là 2 đốm sáng màu đỏ, chúng bám vào củ tạ dịu và thời ạ, cơ thể cả hai người bị bao phủ trong ánh sáng đỏ rực, giờ đây cơ thể họ đã trở thành 5 châm. Wow, wow, wow. Bởi vì cơ thể đã trở thành nam châm nên cả hai người họ bị hút vào nhau. Sau khi bị dính chặt vào nhau, họ bị ngạ xuống sàn. Đồng thời, ánh sáng đỏ nhạt dần đi và từ trường biến mất. Vì sức mạnh của phép thuật là rất nhỏ nên từ trường cũng không tồn tại lâu. A -u -a -u -a -u. Chuyện gì xảy ra vậy? Đờ đây là... Trong cơn hoảng loạn, cu tạ từ phía sau đỡ lấy thẻ đứng dậy. Ngay lúc này, đốm sáng màu cam bay tới đụng chúng họ. Wow. Kỳ! Hai người mất thăng bằng và ngã xuống một lần nữa. Đốm sáng màu cam này có tác dụng làm cho người đang tiếp xúc nhau không thể tách ra được. Kết quả là cụ tạ dịu cùng thạ bị kẹt trong tư thế cụ tạ dịu đang ôm lấy thạ từ phía sau. Người không sao chứ? Chuyện gì vậy? Cơ thể tôi bị kẹt rồi, tôi không thể tách ra được. Ua! Cơ cụ tạ dịu, đừng di chuyển đột ngột như vậy. Hai người hoàn toàn quên mất mọi lo lắng từ nay đến giờ trong khi chật vật nằm trên sàn nhà. Phép thuật từ tính đầu tiên có thời gian tác động rất ngắn, nhưng phép sau có vẻ tồn tại lâu hơn. Do nó là phép thuật đơn giản nên hiệu quả của nó kéo dài hơn. Điện hạ, Satomi Sama. Dù vội vã chạy lại cố giúp đỡ hai người, và như vậy bản trà chỉ còn lại Kỳ Dì Hạ và Hai Hạ Ní họa Nhìn thấy củ tạ diệu và những người khác đang chật vật trên sàn nhà, cô trùn vai xuống tỏ vẻ thất vọng. Hửm! Nó không được như mình kỳ vọng, khống chế ma thuật đúng là khó thật. Mục đích của cô là làm cho thẻ hạ cùng cụ tạ dịu nắm tay nhau. Tuy nhiên cô không thể khống chế được hiệu ứng của ma pháp nên đã tạo ra tình huống lộn xộn hơn dự tính. Ho, là do chị dựa vào thứ kỳ lạ như thế đó, Nhi San, ho. Nếu chị muốn dựa vào thứ gì đó, dựa vào bọn em nè, ho. Có vẻ như vậy sẽ tốt hơn. Kỳ gì hạ nở nụ cười đầy tao nhã và bắt đầu uống trà của mình. Trà do rủ pha cũng tao nhã như nụ cười của cô vậy. Hử. Kỳ gì hạ. Đây là tác phẩm của cậu có phải không? Nhìn thấy nụ cười cũng như cây ma trượng vẫn còn trên tay của cô. Cụ tạ diệu biết cô chính là nguồn cơn của vụ việc này. Xin lỗi nhé cụ tạ diệu. Nó không đúng như kế hoạch chút nào. Có lẽ mình không thể thành mạ hát xào rồi rồi. Vừa nói kỳ gì hả vừa xoay tròn cây trượng trong tay như thể cô đang xoay một cây gậy cổ vũ vậy. Kỹ năng của cô vô cùng đáng kinh ngạc khi không đụng trúng bất cứ vật gì trong phòng cả. Cô dừng lại và cầm thanh trượng bằng cả hai tay. Dù cô nói cô không hợp làm ma pháp thiếu nữ, nhưng cách cô cầm trượng mang lại cảm giác của một mạ hạ xào rổ còn vượt xa cả khi dù gì cả cột tợ lại. Giải trừ ma pháp này coi. Không đời nào. Kỳ gì hạ vẫn mỉm cười trong khi từ chối mệnh lệnh của cụ ta dịu. Mà mình cũng chẳng biết cách giải trừ đâu. Cái gì? Mặc dù kế hoạch của cô thất bại nhưng cô lại rất thích bầu không khí hỗn luận này. Phần 4. Phép thuật liên kết mà kỳ gì hạ đã sử dụng đã dán lưng của thẻ ạ vào ngực của cụ ta dịu. Hơn nữa, khi đó cụ tạ dịu đang đỡ thầy ạ dậy, nên tay của cậu đang dính chặt lấy vai của thầy ạ. Lúc đầu, cả đầu của thầy ạ cũng bị dính vào ngực của cụ tạ dịu, nhưng giờ thì nó đã có thể di chuyển tự do. Hiệu lực của ma pháp sẽ giảm dần theo thời gian. Vì vậy, hai người có thể sẽ được giải phóng vào một hay hai tiếng nữa. Do đó, cụ tạ dịu và thầy ạ sẽ dính vào nhau thêm một khoảng thời gian nữa. Đợi thời gian trôi qua... Cụ tạ dịu đang dựa lưng vào tường còn thầy ạ thì ngồi giữa hai chân của cậu với lưng cô dựa vào ngực cậu. Đây là tư thế thoải mái nhất cho họ. Thầy ạ luôn nhỏ con như thế này sao? Cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của thầy ạ qua đôi bàn tay của mình làm cho cụ tạ dịu cảm thấy bối rối. Trong ấn tượng của cậu thì thầy ạ mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy cô ấy có lớn hơn chặt, nhưng thầy ạ lại khá nhỏ nhắn so với những người cùng độ tuổi. Cụ tạ dịu đang bối rối giữa hình ảnh thực tế và ấn tượng của mình về thầy ạ. Cậu vô tình ấn mạnh vào vai cô. Phu nửa Khi đó, từ miệng thầy ạ phát ra một âm thanh kỳ quái. Nó giống như là giọng làm nụng của một con mèo hay chó đang lấy lòng chủ nhân của mình vậy. a, xin lỗi. Cụ tạ dịu vội vàng giảm lực trên đôi tay. Cậu la lắng rằng đã khiến thầy ạ khó thở nên dối rít xin lỗi cô. Ổn mà, nờ nó không phải là lỗi của ngươi. Hay chúng ta thử dùng sức để tách ra xem sao. Nếu dùng toàn lực, cụ tạ hoàn toàn có thể tách hai người ra được. Nhưng khi thử thực hiện thì lưng của thầy hạ đã đỏ tấy cả lên, nên cậu đành bỏ cuộc. Khi nhìn thấy thầy hạ có vẻ không thoải mái, cụ tạ dịu liền có ý định thử làm lần nữa. Không cần. Ta có thể chịu đựng được. Ta thả chịu như vậy còn hơn là bị tấy đỏ cả lưng lên. Thầy hạ nhanh chúng từ chối lời đề nghị của cụ tạ dịu. Cô nói rằng cô sẽ cố gắng chịu đựng nhưng thực tế thì thầy hạ muốn được như thế này thêm lúc nữa. Thật sao? Nếu cô đã nói vậy. Thầy A nhẹ nhàng gật đầu trong khi thả lỏng người, tiếp tục dựa vào cụ tạ dịu. "Kỳ dị ha, cây trượng này xài sao vậy? Tôi cũng muốn thử." "Nếu em muốn thì." "Cờ cờ cậu không thể. Không thể sử dụng ma thuật tùy tiện được." "Đồ keo kiệt, tôi có muốn cây trượng đâu. Tôi không thể mượn nó một tí sao?" "Vấn đề không phải chỗ đó." Phòng 106 vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng khi nhắm mắt của mình lại, thầy A lại không hề cảm thấy ồn nào. Mà nó lại như là những khúc hát ru dành cho cô. Cảm giác này là sao nhỉ? Phần lưng dựa vào cụ tạ giữ có cảm giác cấm áp. Và cảm giác này len lỏi vào tận trái tim cô. Nhưng nội tâm cô lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận rất rõ sự nhẹ nhõm và yên bình. Đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác kỳ lạ này. Nó gần giống như lúc cô ở bên mẹ mình khi còn bé. Nhưng lại cũng không hoàn toàn giống. Bởi thế nên cô cả thấy vô cùng vui vẻ. Mình ước có thể như thế này mãi. Đây là cảm giác an toàn mà cô không thể cảm nhận được kể từ khi cô nhận thức mình được sinh ra trong hoàng gia. Nhưng khi dựa vào cụ tạ dịu như lúc này, cô cảm thấy vô cùng an toàn. Đến nỗi cô tin rằng chỉ cần cứ mãi ở đây, không gì có thể làm hại cô được. Với lại, cô cũng muốn cho cụ tạ dịu có cảm giác như vậy. Bởi vì cô nhận ra sâu bên trong tâm hồn của cụ tạ dịu, cậu ấy cảm thấy rất cô độc. Câu ngủ rồi hả, Thấy ạ? Vào lúc đó, cụ tạ dịu thì thầm vào thai cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu trong khi vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Không, ta vừa mới tỉnh thôi. Thầy ạ trong lúc vô thức đã nắm chặt lấy cánh tay của cụ tạ dịu. Chỉ vài ngày trước đây thôi, khi cụ tạ dịu biến mất và quay trở về, cuối cùng cô mới nhận ra cậu quan trọng với mình tới mức nào. Là tôi đánh thức cô dậy à? Ta không có ý đó. E tu e tốt rồi. Thầy ạ cười trong khi vẫn nhắm mắt, càng khiến cụ tạ dịu không thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Cô có chuyện gì ạ? Cụ tạ dự chỉ biết rằng đã có những thay đổi trong tâm trí của thầy ạ. Không, ta chỉ đang nghĩ về những chuyện gần đây. Có thể nói tôi nghe không? Ví dụ như là... Để xem nào. Thầy ạ mở mắt ra, thấy mình đang nhẹ nhàng nắm tay của cụ tạ dịu, và góc bên kia của căn phòng là người chư hầu đẩy trung thành đang dịu dàng nhìn cô. Như là... Ta nên trả ơn rủ như thế nào đây, em ấy đã luôn giúp đỡ ta. Thầy ạ cũng muốn rủ cảm nhận được những gì cô đang cảm thấy lúc này. Vì hai người họ luôn ở bên nhau nên cô không muốn chỉ một mình cô có được cảm giác này. Nếu cần thiết thì tôi sẽ giúp một tay. Thật sao? Dễ ạ, Du cũng luôn giúp tôi mà. Ê tú, ê Thầy ạ lại cười. Gì vậy? Không có gì cả, ta thật sự có thể trông mong vào người không? Dĩ nhiên rồi. Ta tin là một hiệp sĩ sẽ không bao giờ nuốt lời đã nói ra. Ừ, nhưng tôi không có phải là hiệp sĩ. Ê tú, ê Thầy ạ lại mỉm cười một lần nữa. Nếu mọi thứ trở nên như thầy ạ đã muốn, nếu tương lai đi theo điều cô mong mỏi, vậy? Thật ra là có chuyện gì vậy? Ta không nói đâu, Fufu fufu fufu, không đời nào ta để ngươi biết cả. Fufu nếu vụ lộn xộn này không xảy ra, và nếu lượng của cô không rựa vào ngực cụ Tạ Diệu, cô sẽ không bao giờ có cảm giác này. Với suy nghĩ đó trong lòng ngực, thầy ạ mỉm cười. Nó là một lời hứa đó. Từ ngày mai trở đi, thầy ạ có thể sẽ trở lại bình thường. Đó là Thế ạ vẫn luôn cố chấp khi giáp mặt với cụ tạ dịu, nhưng lại xấu hổ khi nắm lấy tay cậu, một thầy ạ đời thường. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi nuốt lời đâu, cụ tạ dịu. Sao cô lại nghiêm túc dữ vậy, không phải là đang bàn về cách đền ơn cho dù sao. Vậy câu trả lời của ngươi là gì nào? Như người muốn, công chúa của tôi ạ. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Nụ cười của thầy ạ tỏa sáng rực rỡ. Phần 5 Một âm thanh nhịp nhàng vang trên hành lang của chiếc tàu chiến bờ Lugnitert. Đó là âm thanh phát ra từ tiếng bước chân của Dũ khi đi trên sàn tàu trắng toát của bờ Lugnitert. Sau khi mọi người trong phòng 106 đã đi ngủ, Dù tiến về một cầu cảng, hạ gạ, bên trong tàu. Hạ gạ, cầu cảng, khoang chứa nơi thường để máy bay, phi thuyền con trong các chiến hạm, tàu chiến ngoài không gian trong các bộ phim hay ạ niềm đó. Hương hưng, hưng hờm mờ hưng. Dù vừa đi vừa ngâm nga theo nhịp bước chân của mình. Với sự hớn hở đến bất thường, cô bước đi mà giống như đang khiêu vũ vậy. Đôi lúc cô ngừng ngâm nga lại và khúc khích cười. Thường thì cô khá kín đáo nên khó có những dịp mà trông cô hớn hở đến thế. Như vậy không phải rất tuyệt vời sao điện hạ? Dù vui vẻ vì biểu hiện của cả cụ Tạ Dịu và Thầy ạ, vừa nghĩ tới hai người họ là bờ môi cô lại nhếch lên và đôi chân cô tự di chuyển. Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc đó nhưng cô vẫn chưa thể kìm nổi sự vui sướng của mình. Tuyệt lắm, Kỳ Di Hạ Sạ Lần sau mình phải cảm ơn cô ấy mới được. Tất cả là nhờ vào phép thuật mà Kỳ Di Hạ đã thực hiện. Ban đầu thì dường như nó đã thất bại, nhưng kết quả lại vô cùng thành công. Do đó, dù vô cùng biết ơn Kỳ Di Hạ. Hưng hưng hưng hờ ư mờ hờ ư mờ. Dù là vậy nhưng thứ nào cũng có mặt trái của nó. Vì quá phấn khích nên cô đã không thể nào ngủ được. Do đó cô bắt đầu làm việc để giết thời gian. Xem chút nữa thì đi qua nó mất rồi. Dù đã đi qua một khoang chứa, nên cô nhẹ nhàng quay lại. Cô nhịp nhàng ấn vào bảng điều khiển bên cánh cửa để mở nó ra và tiến vào trong. Đích đến của Dù là một khu bảo dưỡng nhỏ trong khoang chứa máy bay này, có món đồ mà cô cần phải kiểm tra ngay. Vợ lúc tốt mang bộ mẹ nịu vở xịt của xạ tổ mì xa mạ lại đây. A.S.U.S. mi lấy đi. Sau khi Dù ra lệnh, một bộ giáp xuất hiện. Nó là một chiếc áo giáp màu xanh với dòng chữ Thệ Ảm Diệu Liễu Bờ Tật được khắc trên ngực của nó. Đấy chính là chiếc áo giáp của Bờ Lu Kỷ Tật mà Thệ Ả đã trao cho Củ Tạ Diệu. Bây giờ dù đang tiến hành bảo dưỡng nó, Bờ Lu Tật kiểm tra toàn diện bộ giáp và lập danh sách thiệt hại, đồng thời đếm xem cần bao nhiêu bộ phận thay thế cần dùng. As Diệu Mi lấy đi. Chiếc áo giáp được giữ trước mặt dù bằng một cánh tay máy gắn ở trên tường. Các thiết bị chuẩn đoán đang tiến hành quét xung quanh bộ giáp để tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Nó có vẻ, lời tả quá nhỉ. Sau khi quan sát, dù nhận ra bộ giáp gánh chịu khá nhiều dạng hư hỏng, trên áo giáp có đầy vết chảy nhỏ, màu xanh nguyên bản đã trở nên mờ hơn. Nó cũng mang một số vết lõm rất lớn và cả dấu vết bị lõm nữa. Nó có phải là tổn hại từ cuộc chiến với cờ lạn xả mạc không? Thậm chí nó còn rất nhiều vết lõm nữa. Có chút lo lắng bởi nó, dù lấy dữ liệu từ thiết bị phân tích. Nó ghi rõ các loại tổn thương mà bộ giáp đã phải hứng chịu. Kết quả chuẩn đoán làm cho rủ vô cùng sửng sốt. Các khớp giáp bị mài mòn ở mức vừa phải, thiết bị hấp thụ lực bị hỏng ở hai nơi. Do liên tục gánh chịu trước các chấn động và hơi nhiệt, tính giòn, tính dễ vỡ của áo giáp đã tăng lên, khuyến khích thay thế phiến giáp mới. Hở. Màn hình hiển thị cho thấy một danh sách dài những tổn hại thường chỉ xuất hiện trong những cuộc chiến trường kỳ. Các khớp nối đã bị mài mòn do ma sát, thiết bị hấp thụ lực bị hỏng. Độ bền của áo giáp đã giảm do bị đun nóng liên tục. Thiệt hại này hoàn toàn vượt xa những gì bộ giáp đáng ra phải chịu sau khi diễn trên sân khấu và đối mặt với cờ lạn. Chiếc áo giáp này cần một cuộc đại tu. Rốt cuộc thì xạ tổ mỉ xạ mạ và cờ lạn xạ mạ đã trải qua những gì vậy. Cụ tạ dịu và cờ lạn chỉ biến mất trong 2 phút. Dù đã không để ý đến nó cho tới bây giờ. Cô chỉ nghe họ nói rằng họ đã bị văng tới một thời không khác trong một thời gian ngắn trước khi trở về. Nhưng dựa vào tổn thương mà bộ giáp nhận được, có lẽ 2 phút đó vô cùng khốc liệt với cụ tạ dịu và cờ lạn. Hoặc có lẽ là do một trường hấp dẫn lớn đã biến đổi tốc độ của thời gian. Nhưng chắc chắn rằng nó không chỉ đơn giản là đi và về. Đúng rồi, nếu mình xem bộ nhớ. Dù kích hoạt thiết bị điều khiển gần đó và vào bộ nhớ của bộ giáp. Bằng cách xem xét những video và các cuộc hội thoại được lưu lại, những bản ghi các thiết bị đã được sử dụng và luồng xử lý thông tin của máy tính, cô có thể biết chuyện gì đã xảy ra. No đã tạ. Tuy nhiên toàn bộ dữ liệu đã bị xóa. Do đó dù không thể điều tra được gì cả. Bị xóa? Là do xả tổ mì xa mạ sao? Không, chắc chắn là cờ Lạn xa mạ làm rồi. Nhưng, tại sao? Nếu họ tới đó và trở về một cách bình thường thì chẳng có lý do gì để xóa dữ liệu cả. Điều này cho thấy họ đang che giấu điều gì đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cả hai người họ? Họ đã bị ném tới một thời không khác. Nơi đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho những kẻ địch của nhau là cụ tạ dịu và Cờ lạn, đã phải hợp tác với nhau. Điều gì đó đã gây tổn hại nặng nghề cho bộ giáp. Và họ đã xoa dữ liệu để che giấu điều này. Dù có thể đi đến kết luận như thế dựa trên những thiệt hại của bộ giáp và phần dữ liệu bị xóa mất. Xem ra mình nên hỏi rõ xạ tổ mỉ xạ mạ khi có cơ hội. Cụ tạ dịu đã nói với mọi người rằng cậu không còn lựa chọn nào khác là phải liên minh với Cờ lạn sau khi chặt đứt đầu đạn đẩy. Để có thể về nhà. Do cậu đã mang về một cây trượng ma pháp, nên chắc chắn cậu đã bị đưa tới một nơi mà ma thuật có tồn tại. Tuy nhiên, dù tin rằng cụ tạ Dịu đang giấu một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Chương 4, Khu trượt tuyết và độc kỹ. Phần 1. Thứ tư, ngày 3 tháng 2. Sau khi xuyên qua đường hầm, ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng qua cửa sổ. Bên ngoài xe là một vùng đất sắt bạc. Mặc dù mặt trời đã bị che khuất sau những đám mây, nhưng mọi người vẫn bị lóa mắt bởi cánh đồng tuyết trắng. ngon. ôi ạ. những ngọn núi đang cất tiếng gọi tôi kìa. đôi mắt của Tạ Dịu cũng lấp lánh không kém phần, như thể đang cố phân tranh với những bông tuyết. mặt cậu dán chặt vào cửa kính xe buýt. với một người yêu thể thao như cậu, khoảnh khắc nhìn thấy tuyết là cụ Tạ Dịu không thể nào dằn lòng hơn được nữa. bình tĩnh chút nào. sa tố mị cun. kỳ gì hạ ngồi bên cạnh nói với cụ Tạ Dịu, người đang hành động như một đứa trẻ. do họ đang ngồi giữa các bạn học cùng lớp. Nên kỳ dị hạ tỏ ra thận trọng hơn mọi khi. Nhưng cảm giác của cô vẫn vậy, cô vô cùng thích thú khi thấy cụ tạ dịu trở nên hiếu động như vậy. Kỳ dị hạ san khi nào chúng ta đến nơi vậy. Vẫn còn một lúc nữa, xe mới vừa bắt đầu lên núi thôi mà. Kỳ dị hạ nói và nhìn về phía trước. Phía trước xe buýt là những dây núi phủ đầy tuyết trắng cứ lớn dần lên. Cụ tạ dịu và toàn thể học sinh năm nhất của trường trung học kịch sở sáng hạ dù cả giờ được chia ra trên 8 chiếc xe buýt để đi đến khu trượt tuyết này. Đây là chuyến du lịch của trường tổ chức, họ sẽ trải qua 2 ngày vui chơi với các môn thể thao mùa đông ở đó. Tầm khoảng 30 phút nữa là chúng ta sẽ đến nơi. Khi thật, sao còn sai như vậy chứ? Cụ tạ dịu vẫn dán mặt vào cửa sổ trong khi nói chuyện với kỳ gì hạ? Cậu đang dõi theo khu trượt tuyết đang ngày càng gần hơn. Vô dụ thôi, kỳ dị hạ san? Khi cụ đã như thế, thì chả có cách gì kéo nó ra khỏi cửa sổ đâu. Kenji thò mặt ra từ phía sau chiếc ghế của cụ tạ dịu. Im đê, mà Kenji, một thằng yếu nhất như mày sao có thể cảm thấy vẻ đẹp của ngọn núi tuyết cơ chứ? Con mày chỉ là một tên nít danh. Bố mày là học sinh mẫu giáo à? Tao thả làm học sinh mẫu giáo còn hơn là một kẻ yếu nhất. Mặc cho ánh nhìn lạnh nhạt của Kenji, cụ Tạ dịu vẫn không thèm tách khỏi trước cửa sổ. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó, xà tổ mì Nguy hiểm luôn là một phần của núi tuyết mà. Ý mình không phải thế. E tu e, e Kỳ gì hạ đặt tay trước môi và bắt đầu cười. Nụ cười tao nhã của cô mang một vẻ đẹp điềm đạm không thể tìm thấy ở bất cứ một bạn học cùng lớp nào khác. Sự thật thì đã có biết bao chàng trai đã đổ vì nụ cười ấy, nhưng cụ tạ dịu, người vẫn dán mặt vào cửa sổ, thì không có phản ứng nào cả. Sạ tổ mị san, nó rất nguy hiểm nên hãy ngồi xuống đi. Đã nói là vô dụng rồi mà, mình đã cố mấy năm trời nhưng có được đâu. Thật sao? Kèn gì trùng vai trong kinh ngạc, dù thế, kỳ gì hạ chỉ mỉm cười. Cô kể sát vào thai cụ tạ diệu mà thì thầm. Ngồi xuống đi, sạ tố mì cụ tạ diệu. Cậu muốn ăn thêm một phát ma thuật nữa hả? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Kỳ Di hạ lộ ra một nụ cười đầy ma mị và tinh quái. Ừ. Và lời nói của cô đã có hiệu quả vô cùng. Kể cả kẻ cứng đầu như cụ tạ diệu cũng phải miễn cưỡng rời khỏi cửa sổ mà ngồi xuống ghế. Xin lỗi, mình đã kích động khi nghĩ về vụ trượt tuyết. Ngoan lắm. Kỳ Di hạ vui vẻ nhìn cụ tạ diệu đang ngồi xuống. Cô lấy ra một chiếc bánh bao từ hành lý của mình và đưa cho cụ tạ dịu. Ăn một chút để bình tĩnh lại nào. Vâng, rất vinh hạnh. Cụ tạ dịu mở miệng đầy vẻ lo âu trong khi những đầu ngón tay thanh tú của kỳ Dị hạ đút bánh bao vào miệng cậu. Món bánh bao đáng ra là rất ngon nhưng cậu đã quá bấn loạn để có thể thưởng thức được vị của nó. Cụ, có chuyện gì với mày vậy? Dị ngạc nhiên khi mà thấy cụ tạ dịu và kỳ Dị hạ như vậy. Dựa vào kinh nghiệm của mình không thể nào khiến cử tạ dự trong trạng thái đó chịu lắng nghe nhưng kỳ dị hạ lại dễ dàng làm được nên kẻn dị không thể tin vào mắt mình mà kèn dị mày không biết bản chất thật của cô ả này đâu cậu ấy là cậu muốn cái bánh khác nữa à một. trước khi cử tạ dự kịp nói bất cứ điều gì thì kỳ dị hạ đã ấn một chiếc bánh bao khác vào miệng của cậu mở thở mở mở thở kỳ dị hạ san cô muốn nói cái gì vậy thở mở thở thở thở à thì Là. Kỳ gì hạ đỏ mặt và nhìn xuống sàn. Cơ cơ ấy chỉ là đang nhớ lại khoảnh khắc riêng tư. Khi mà hai đứa mình ở bên nhau mà thôi. Cờ cái gãi ải. Ngay sau đó, cụ tạ dịu người đang khó thở vì chiếc bánh bao, đã bị ống nhựa, dây dép và tạp chí cũng như những vật thể khác trọi vào người. Đang khó thở mà lại bị ăn hành như thế, cụ tạ dịu liệm đi một hồi. Khi cậu tỉnh lại thì cô nàng nguồn cơn của câu chuyện đã biến đâu mất tiêu. Khi thật, kỳ gì hạ san thật là. Anh có ổn không vậy, Cú Tạ Số nhỏ nhỉ, Sato Mì San. và Sơn đang giúp cậu dọn đống đồ đẻ lên người cậu đi. Cảm ơn hai người. Cú Tạ anh không nên hẹn hò với loại đàn bà như thế. Đúng vậy, Sato Mì San chỉ nên hẹn hò với Sạ Cụ Dạ Bạ sẽ nảy mà thôi. Mở hà này, Zika. Cú Tạ đang phủi bùi khỏi quần áo của mình và nói với Zika. Gì vậy? Đừng bao giờ đưa cây trượng cho Kỳ Di hạ cả nhé. Chả biết cô ấy sẽ nghịch gì với nó đâu. Nếu chuyện đó xảy ra, cô Tạ sẽ là người lãnh đủ. Và dĩ nhiên là, hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn với việc bị trọi đồ ban nãy. Được thôi. Duy Cạ gật đầu kiên quyết. Cô cũng không định cho phép bất kỳ ai lạm dụng ma thuật. Kể cả khi cô ấy dụ cậu bằng đồ ăn ngon nhé. Cờ chắc rồi. Duy Cạ gật đầu một lần nữa, nhưng lần này sự kiên định của cô đã bị dao động. Và kể cả khi cô ấy dọa vẫu bằng chuyện ma nữa. Nờ nó ổn mà. Có lẽ... giê phi tớt. giê phi tớ. giê buồn trồn gật đầu và tự cố vũ cho chính mình. Thật chứ? Xin lỗi, mình không có chút tự tin nào cả. Có vẻ độ an toàn của cậy trượng mới yếu hơn những gì mà cụ tạ dịu mong đợi. Thầy ạ đứng dậy và dõi theo cụ tạ dịu và những người còn lại từ chỗ ngồi của mình. Sau khi chắc rằng cậu vẫn ổn, cô thở dài nhẹ nhõm và ngồi lại chỗ của mình. Điện hạ Người có thể đi lại chỗ của xã Tổ Mì Sa Mà Mà. Lợi làm thế nào mà ta có thể làm được điều đó cơ chứ? Trên hết, ta là một cô gái, phải không? Thầy ạ túi đầu trong khi mặt đỏ bừng cả lên. Mặc dù cô muốn nói mình là một công chúa nhưng những lời ấy cứ nghẹn trong cổ họng mà không thốt ra được. Điện hạ, nếu người muốn một thứ gì đó thì người không thể cứ há miệng trở sung được. Thầy ạ vẫn không nói gì trong khi túi gầm mặt xuống. Vì mái tóc dài vàng nóng của cô đang giấu đi khuôn mặt. Nên dù không thể biết được biểu lộ của thầy ạ là gì Người không thể lúc nào cũng trông chờ sự giúp đỡ đến từ kỳ di hạ xả mạ đâu Chuyện lùm xùm vừa rồi có phần khó hiểu hơn so với rắc rối ma thuật vào đêm hôm trước Nhưng dù cho rằng kỳ di hạ cố tình làm thế để giúp đỡ thầy ạ Bởi vì nếu đẩy cụ tạ dịu vào rắc rối thì thầy ạ sẽ có thể tới giúp đỡ cậu. Nhưng người ở bên cạnh cụ tạ dịu lúc này lại là dị và sờ nạ Trong khi thầy ạ đang do dự thì hai người họ đã ra tay trước Do đó, Nếu thầy ạ không chủ động, thì cô vẫn sẽ cứ tụt lại phía sau mà thôi, cho dù cô có nhận được bao nhiêu cơ hội mà kỳ gì hạ trao cho đi nữa. Trên hết những gì kỳ gì hạ có thể giúp chỉ có giới hạn mà thôi. Cho dù cô đã hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng nếu cô không chủ động lên thì sẽ chẳng có gì tiến triển cả. Ta biết chứ. Nhưng kể cả vậy ta, thầy ạ cuối cùng cũng mở miệng. Tuy nhiên, những lời nói e lệ lại phát ra từ đôi môi cô. Khó tin được rằng đó là lời nói của một cô gái vô cùng giản dĩ. Nhưng ta lại không biết nên làm gì cả. Ta chỉ biết tương tác với những người khác bằng cách thị huy sức mạnh. Giờ bảo rằng thay đổi phương pháp tiếp cận. Ta không thể mường tượng ra nổi. Ta nên làm gì đây? Thân là một nàng công chúa nên ạ lớn lên trong khi phải giao thiệp với những kẻ cô không thể tin tưởng. Và để sống sót trong môi trường đó, cô đã dùng vũ lực để lá nát chúng. Đó cũng là cách đối nhân xử thế duy nhất của cô với những kẻ khác. Thầy Á lại không hề muốn có được sự phục vụ của cụ tạ theo cách đó. Nhưng đó là cách duy nhất cô biết. Do đó hiện tại bản thân cô đang vô cùng hoang mang, cho dù có cơ hội ở ngay trước mắt, nhưng cô lại không biết nên làm gì. Vậy thì ngài cứ thể hiện sức mạnh bản thân của mình cho xã tổ Mị xã mạ thấy. Ê! Thầy Á ngẩn đầu lên theo bản năng. Đây là điều cô không nghĩ sẽ nghe thấy từ dụ. Như thế quá là vô nghĩa, nó chỉ khiến ta không thể chạm được vào nguyện vọng của mình. Nếu người chỉ phô bày ra sức mạnh đơn thuần thì mọi chuyện sẽ là vậy. Dù đặt tay lên ngực và mỉm cười với thầy ạ. Người còn có một loại sức mạnh khác mà điện hạ. Một loại sức... mạnh khác. Vâng, đó chính là sự lo lắng cho người khác. Nếu người tận dụng nó, thì người có làm gì thì anh ấy cũng sẽ hiểu được thôi. Cho dù là người chỉ uống trà, chơi game hay khẩu chiến cùng anh ấy. Những lời của rủ vô cùng mạnh mẽ, lòng tin to lớn cư ngụ tại đôi mắt cô. Làm sao em có thể chắc chắn đến như vậy chứ? Tại sao em không chút ngần ngại nào cả? Thầy ạ không hề cảm thấy bất cứ sự do dự nào đến từ dù cả, cô muốn biết niềm tin của dù từ đâu mà có. Bởi lúc nỉ tật của thầy ạ mỉu lì của chúng ta sẽ không phải là một hiệp sĩ đầu đất đến nỗi không hiểu được điều đó đâu. Dù mỉm cười đầy dịu dàng trong khi đáp lại. Và khi thầy ạ nhìn thấy khuôn mặt đó, cô đã hiểu những gì dù cô nói. Thì ra là vậy. Ra đó là điều em tin tưởng. Dù tin rằng người mà thầy ạ khao khát sẽ không bao giờ bỏ qua cảm xúc của chính cô. Và đó cũng chính là lý do mà thầy ạ đã mong muốn có được cụ tạ Dịu. Dù, sau khi hiểu được niềm tin của dù, cuối cùng nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của thầy ạ. Vâng, thưa Điện Hạ. Em vừa nói là chúng ta phải không? Thầy ạ hỏi lại dù nhưng với những lời lẽ đầy ân cần và không phải là để chỉ trích cô. Vâng ạ. Dù đáp lại với sự kiên định như ban nãy. Em... Thật sự ổn với điều này chứ? Ngược lại thầy ạ lại tỏ ra hay náy. Vâng, người đàn ông lý tưởng của em là người có thể phò tá cho điện hạ mà. Em không thật lòng chút nào cả. Sự cay đắng pha lẫn trong nụ cười của thầy ạ, nhưng dù chỉ lắc đầu. Không, nó chỉ đơn giản là sự cố chấp của em mà thôi. Vậy ta cũng nên tin tưởng vào nó. Tin vào cái gì cơ? Thưa điện hạ. Mặc dù đã biết rõ câu trả lời của thầy ạ, Nhưng dù vẫn muốn nghe thấy điều này từ chính miệng của cô. Vào bờ lúc nỉ tật của thế ạ mỉu lì của chúng ta. Và thầy ạ đã nói ra điều mà dù hy vọng. Cô tin rằng việc thế ạ có thể nói lên lời là vô cùng tuyệt vời. Vâng. Như người muốn, thưa công chúa. Thầy ạ và dù mỉm cười với nhau. Phần 2. Đối với một cô gái như nỉ gì nổ gì cả, thì khu trượt tuyết này giống như địa ngục vậy. Bản thân cô đã rất kém trong khoản vận động, lại còn rất sợ lạnh hơn nữa cô hoàn toàn không có sự nhẫn nại lẫn nghị lực nên việc trượt tuyết với cô giống như một cực hình vậy. kì a a a a a a a a vì vậy ngay khi vừa rời khỏi đỉnh dốc cô đã bị mất thăng bằng ngay. cứu mạng nào? sa mi sa a a a a a an với bộ dạng tròn vo do mặc trên người đám quần áo dày cộm, dì cả lăn xuống núi như một thùng rượu. a, dì tuy cử tạ rượu đã cô đuổi theo nhưng cái tốc độ lăn của dì cả nhanh bất thường như phóng người lao xuống dốc vậy. Dù là người yêu thể thao nhưng cụ tạ dịu cũng chỉ là kẻ nghiệp dư trong trò trượt tuyết nên khoảng cách giữa cụ tạ dịu và Cả chỉ có tăng không có giảm. Cứu mình, Sato Misa Aan. Cả trông như thể là sẽ cứ lăn mãi vậy, nhưng... UFF! Cả đã lăn vào một đống tuyết còn mới và dừng lại. Cả người cô khoan một lỗ trong đống tuyết và chỉ có đôi chân là thò ra ngoài. Hoa, tình huống có vẻ tệ rồi đó, cụ tạ dịu. Sơn ẹ! Em bay lại đó trước xem cô ấy có ổn không. Vâng. Sơn nhẹ e rời khỏi cụ tạ dịu và bay về phía Cả. Tốc độ bay nhanh hơn nhiều so với việc trượt tuyết. Nhờ vậy mà cô bé đã tiếp cận chỗ của Cả rất nhanh. Cô ổn cả chứ, Cả. Mỡ mình chả ổn tí nào cả. Cả đang bị kẹt trong tuyết và không thể di chuyển được. Cô cố di chuyển đôi tay nhưng hoàn toàn bị kẹt cứng. Điều duy nhất mà Cả có thể làm là đá đá đôi chân của mình nhưng nó cũng chả giúp được gì hơn. Và đó là khi cụ tạ dịu đã tới, cậu trượt cắt ngang sang bên và dừng ngay trước đống tuyết. Tình hình sao rồi? Chị ta có vẻ không bị thường, nhưng bị kẹt cứng rồi. Cứu mình ba, Sato Mi Sa-a-a-a-an. Giọng nói của Cả bị bóp nghẹn bởi lớp tuyết đang bào phủ cô. Dựa vào âm giọng và cách cử động đôi chân của cô, cụ tạ dịu đoán là cô vẫn còn ổn chán. Gừ. Sau khi thở dài một cái, cụ tạ dự khởi tấm ván trượt ra và tiến về cho Zika bị kẹt. Này cậu ổn cả chứ, Zica. Verner g g g, mình không bị thương. Zica giền gì đáp lại cho câu hỏi của cụ Tạ Diệu. Vậy cậu bị mắc cả. Mình không thể cử động đôi tay nên không thể tự thoát ra được. Cái hô tuyết tạo hình theo Zica và cô không có cách nào tự thoát ra cả. Bất đắc dĩ, cụ Tạ Diệu phải nắm lấy đôi chân đang lòi ra ngoài của cô. Kỳ kỳ, cờ cái gì vậy? Zica, người không thể thấy phía sau. hoảng loạn và bắt đầu dãy rủa. Đồ biến thái. Đồ dê cụ. Sao cậu lại lợi dụng lúc này để sàm sỡ mình hả? Cậu hiểu nhầm rồi. Yên coi nào, Zika. Mình sẽ kéo cậu ra đó. Những ngón tay cậu di chuyển khả nghi bỏ mỡ ổ, ra là thế sao? Tuy nhiên, sau khi nhận ra là cụ tạ diệu đang cố kéo cô ra, Zika liền ngừng vùng ấy. Vậy thì xạ Tô Mị San, nhanh kéo mình ra với. Thật là phiền thoái, mình có nên trôn cậu ở đây luôn không nhỉ? Mặc dù khó chịu trước cách cư xử của Zika. Nhưng cụ tạ dịu vẫn nắm lấy chân cô nàng. Mình kéo đây, Cả. Vâng. Ngay sau khi Cả trả lời. Cụ tạ dịu dồn hết sức vào đôi tay để kéo. Aú aú aú aú. Zizika bắt đầu la hét trong khi hai chân vùng vẫy lung tung. Nơi này, Cả. Tiến một chút coi. Nhờ, đau, nhưng nó đau quá. Hào hào hào. Nếu đã vậy thì. Cả vẫn tiếp tục dễ dùa và la đau. Nhưng nếu cứ thế này thì chả thể đi đến đâu. Nên cụ tạ dịu lờ đi những lời kêu la của cô mà dùng toàn lực để kéo. Và như vậy, cậu đã kéo cả ra được khỏi đống tuyết. Aú aú aú. Cậu ổn cả chứ, Zika. cả đang xoa cổ của mình trong nước mắt. Đó là chỗ đau nhất của cô khi cụ tạ dịu kéo cô ra khỏi đống tuyết. Xem tí nữa là đầu mình đứt ra rồi đó. Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Chỉ là tuyết thôi mà. can đảm lên nào. Cậu sai rồi. Sai chỗ nào. Càng sâu vào bên trong tuyết càng cứng đó và đó lại nơi đầu mình bị cả nữa. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là tuyết thôi phải không? Cậu sai rồi. Xa mị san, lẽ ra cậu nên nhẹ nhàng với mình hơn nữa? Mình chả quan tâm. Trong khi củ tạ dịu và hai cô nàng kia còn đang gây lộn bên cạnh đống tuyết, các bạn học cũng đã trượt xuống. Đó là một cặp hai người, họ đang dùng lần lượt là thanh trượt và vắng trượt. Họ lướt chéo lên những đường trượt của nhau và lao nhanh về chỗ đám củ tạ dịu. Hai người sau đó ham tốc và dừng lại và nhìn về phía cụ Tạ Mày đang làm gì đó, Cú? Sao cả hai lại dừng lại ở chỗ này vậy? Đó là Kenji và Shizuka. gì thì đi trên một cái ván trượt còn Shizuka là thanh trượt. Và cả hai chơi khá là thành thủ. Shizuka đâm vào đống tuyết và bị kẹt. Nên mình phải lại kéo cậu ấy ra. Cú Tạ trả lời đầy bực dọc trong khi phủi tuyết trên mặt bị bắn lên do Cú ham tốc hào nhoáng của Kenji và Shizuka còn gì cả lại chả quan tâm đến nó mà chỉ cố lôi hai người về bên phe mình. xạ tổ san cực kỳ tệ luôn. kể cả mình đã kêu đau mà cậu ấy cứ cố lôi mình ra bằng được. làm mình xém tí nữa thì mất đầu luôn rồi. nị gì nô san, cu vốn cục xúc từ nhỏ mà. kenji ngay lập tức phụ hòa theo, cố bày tỏ sự bất mãn của mình và phản nàn với gì cả. cậu biết không? mới hôm trước cậu ấy còn dùng nước nóng để đánh thức mình đó. cậu ấy cần dịu dàng với mình hơn nữa. Minh đồng cảm với cậu, thằng này vốn là một tên thô lỗ mà. Ra là cậu cũng hiểu điều đó à, mặt xù dạ san. Đúng vậy. gì và cả nắm lấy tay nhau như thể tìm được người bạn tri âm vậy. Hai tên ngốc này đang làm gì vậy? Cụ tạ dịu và xì rủ cả lạnh lùng gió xét cả hai. Có vẻ như cậu ấy phàn nàn mà quên mất cơn đau rồi. Ồ, đúng rồi, Satomi Kun. Ừ, cả thật sự là bị ngã phải không? Có lẽ cậu nên đưa cậu ấy đến trạm xá kiểm tra chút đi, đê phòng cổ của cậu ấy bị thương thật. Trạm xá sao? Mình đi. Mình đi. Đôi mắt Duy Cả lấp lánh khi nghe thấy từ trạm xá. Cậu chỉ không muốn trượt tuyết nữa phải không? Không phải. Đau, đau. Sato mị san, cổ mình, cổ mình đau nhằm đó. Duy Cả lờ đi cái nhìn đầy nghi ngờ của cụ tạ diệu. Cô không ngừng rên gì trong khi ôm chặt lấy cổ của mình, nhưng miệng lại mỉm cười rất tươi. Cô à này. Đang tính dùng cái cổ để làm cớ trốn buổi trượt tuyết đây mà. Không chỉ là lười vận động mà Jessica còn rất sợ lạnh nữa, nên rõ ràng là cô chả có ý định quay lại nữa. Được rồi, mình hiểu rồi. Cùng tới trạm xá nào, Jessica. Thật chứ. Cảm ơn cậu. Mình biết cậu là người tốt ngay từ khi gặp nhau mà. Jessica nắm lấy bàn tay của cụ tạ dịu và lắc không ngừng. Đúng rồi, gần đây cậu rất tốt với mình, cậu át hẳn đã thích mình rồi. Thoát được món trượt tuyết nên Zizika tỏ ra sướng ngây ngất. Đừng có mà đáp ý. Sao anh phải đưa chị ta đến trạm xa chứ? Chị ta có bị thương đâu mà. Anh có thể làm gì bây giờ? Mà phòng ngừa thì vẫn tốt hơn mà. Đương nhiên củ tạ dữ hiểu rõ mưu đồ của Zizika, nhưng cậu chả thể bỏ mặc cô được. Cậu chỉ có thể thở dài đứng lên, trong khi kéo Zizika đi mà thôi. Đi nào, Zizika. Vâng. Satomi Kun. Để mình và mạ kẻn gì côn giữ ván trượt của các cậu cho. Cảm ơn nhiều, bạn chủ nhà. Sao mày không cảm ơn tao, cu? Cu ta dịu, em không thích chạm xá tí nào, em sẽ đi chơi cùng với đám thầy ạ nhé. Ừ, cứ làm thế đi. Thầy ạ và dù đang học trượt tuyết tử kỳ gì hạ. Trong khi chạm xá lại chả có gì cả, nên sờ nạ ẹ e quyết định lại chỗ của thầy ạ và mọi người. Mình để mọi thứ lại cho các cậu, bạn chủ nhà, mạ kẻn gì. Xa tố mì san. Sà Tố San, có mình nhé. Cụ Tạ dịu lấy tay gõ vào đầu Diệc Cả một cái. Đừng được nước làm tới nữa. Vâng. Khi cụ Tạ dịu và Diệc Cả cùng nhau đi xuống đồi, Sơ Na -e đang tìm kiếm những người còn lại, chỉ còn Si Dụ cạ và Kẻn Di ở lại chỗ này mà thôi. Cả sen San, hai người họ đang hẹn họ à? Si Dụ Cả mở to mắt khi nghe câu hỏi của Kẻn Di. Sà Tố và Diệc chăn á. Tại sao? Từ thì. Không phải họ thân thiết trên mức bạn cùng lớp thông thường đó sao? Có cảm giác như không thể nào xen vào giữa hai người đó vậy. À, đúng là bầu không khí giữa họ hơi đặc biệt thật. Shizu cả ngừng việc nhặt các ván trượt lại và dõi theo hai người. Rika đang hoa chân múa tay nói chuyện với cụ Tạ Dịu, còn cậu chàng thì biểu lộ những cảm xúc khác nhau và thi thoảng lại gõ đầu cô nàng. Nhưng mình không nghĩ là hai người họ đang hẹn hò đâu. Cả hai giữ bí mật dở tệ à, mình dám chắc đấy. Đúng vậy. Nhưng Kẹn gì vẫn không thỏa mãn nhưng cậu cũng không nghĩ là cả hai đang bí mật hẹn họ. Với cậu thì mối quan hệ giữa hai người họ rất kỳ lạ. Cậu cảm thấy lạ cũng phải thôi, mà Kẹn gì cun. Thực tế là cả hai đang sống cùng nhau mà. Xì dù cạ cười nhạt trong khi khâm phục khả năng quan sát của Kẹn gì. Lý do hai người kia rất thân nhau là vì họ cùng sống trong phòng 106 và theo thời gian, càng ngày họ càng gần gũi nhau hơn. Mà các cô gái khác cũng đều thế cả. Mặc dù lập trường của mỗi người có khác nhau, nhưng những cư dân của phòng 106 đã dần xây dựng được niềm tin vào nhau. Đối với người mất cả gia đình như Siyuka, cô phần nào đó cảm thấy ghen tị với họ. Phần 3. Chuẩn đoán của Siyuka giống y hệt những gì mà cụ tạ dịu đã đoán trước, chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, để đề phòng, bác sĩ đã quyết định cho Siyuka nghỉ một ngày. Và đó là những gì mà Siyuka muốn. Thật là, Siyuka chết tiệt. Thế nên cậu ta mới chẳng đáng tin chút nào. Bởi vậy nên chỉ có mình cụ tạ giữ quay lại từ chạm xá. Còn gì cả thì đang ngủ ở lại đó. Trở lại khu chợ tuyết, cụ tạ giữ vẫn mãi nghĩ về cô. Bất kể bề ngoài thể hiện thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn quan tâm đến giữ gì cả. Có chuyện gì vậy, Sato Mikun? Trong khi đang tha thần, có một bạn học đống gọi cậu. Ồ, oh, là San à? Sao cậu có vẻ chán nản thế? Có chuyện gì à? Giọng nói này thuộc về cô gái tên S.K. Cô ấy đã chuyển tới trường của cậu vào đầu mùa đông. Mạ Kỳ đáng lẽ là một người quen của Zika, nhưng cô lại không để lại nhiều ấn tượng và cụ tạ diệu cũng không có nhiều ký ức về cô. Zika bị đau cổ, nên mình đưa cậu ấy đến chạm xá, nhưng... Ôi, Zika bị thương sao? Mạ mở to mắt khi nghe tin Zika bị thương. Chuẩn đoán nói rằng cậu ta trả sao cả nhưng cậu ta lại không muốn rời khỏi phòng khám. Cụ tạ dự tỏ ra bất mãn khi nhìn về cánh cửa sau lưng cậu. Đằng sau cánh cửa này là một cô gái lười biếng đang ngủ say bên trong chiếc chăn ấm áp. Mình hiểu rồi. Sau khi nghe được tình hình, ánh mắt Mạ Kỳ bóng trở nên sắc bén hơn. Đây chính là cơ hội tốt để điều tra bọn chúng. Mạ Kỳ đã cô tiếp cận Cụ tạ dịu vài ngày qua. Nhận thấy cơ hội của mình nên cô đã tiến tới chỗ cậu. Mạ Kỳ đã để việc điều tra phòng 106 cho một công cụ tự động mà cô đã lắp đặt vào trước chuyến đi. Mọi việc còn lại là đi chất vấn cụ tạ dịu là cô có thể đạt được mục đích lớn lao của mình. Và đây cũng là cơ hội để mình thăng trí gã đàn ông này. maki kỳ, đừng có manh động, phải cẩn trọng vào. Sau khi cố gắng kiểm chế bản thân, cô mỉm cười và nói với cụ tạ dịu. Vậy chúng mình có thể trò chuyện một lúc được không, xạ tổ mị cun. Mình sẽ mua đồ uống cho cậu. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với nụ cười tự nhiên của mình, Mạ kỳ hiện đang rất căng thẳng. Trong khi tiến về chiếc máy bán nước tự động, Cô kích hoạt hai loại ma pháp đang ngủ im. Đầu tiên là ma pháp cho phép cô nhìn thấu lời nói dối, và loại còn lại là ma pháp ngụy trang có tác dụng che đậy nguồn ma lực phát ra. Mạc Kỳ không muốn bị cái lưỡi dẻo quẹo của cụ Tạ Diệu đánh lừa thêm lần nữa, nên cô quyết định sử dụng phép nhìn thấu mọi lời nói dối. Nhưng cô cũng không muốn bị cụ Tạ Diệu phát hiện ra cô đang dùng ma thuật nên cô đã che giấu đi ma lực của mình. Mạc Kỳ đã chuẩn bị những loại ma pháp này để đối phó với cụ Tạ Diệu. Giờ mọi thứ phụ thuộc vào bản thân mình mà thôi. Cô vượt bản thân và đi về phía cụ tạ dịu với hai lon nước trên tay. Của cậu nè, Satomi mikun Làm phiên cậu rồi. Lúc này Mạ Kỷ có thể trông thấy một ánh sáng màu xanh lá bao phủ lấy cơ thể của cụ tạ dịu. Chỉ có mình cô mới có thể thấy được nó, và nó sẽ trở nên bất định mỗi khi cụ tạ dịu nói dối. Trước mắt thì hắn cũng không nói dối. Ánh sáng bao phủ cụ tạ dịu vẫn giữ nguyên màu xanh lá ổn định, bằng chứng cho thấy cậu không có nói dối. Hãy ngồi xuống và trò chuyện chút nào. Được thôi. Cả hai liền ngồi xuống một băng ghế ở một góc tiền sảnh của khách sạn. Cậu muốn nói về cái gì vậy? Cụ tạ giữ hỏi trong khi mở nắp lon nước và đưa lên miệng. Dù cậu đã không nói cho mạ kỳ biết mình muốn uống loại nào, nhưng bên trong chiếc lon là loại nước uống yêu thích của cậu, coca. la. Ừ. Thì đó là về rùi gì ca san. Về rùi gì cả sao? Trong khi cố gắng để giữ bình tĩnh, mạ kỳ mở nắp lon nước của mình và bắt đầu nói sau khi uống một ngụm nước. Đúng vậy. Gần đây chuyện giữa hai đứa mình không được xuân sẻ cho lắm. Vì Mạ Kỳ không thích những lời nói dối nên cô cũng cố tránh việc phải nói dối. Nhưng vì cả hai là kẻ thù, nói thật cũng chẳng phải đơn giản. Nói cho mình nghe coi, đã có chuyện gì đã xảy ra với Du Cả San gần đây à? Mạ Kỳ nói đầy vẻ tự nhiên. Nên đối với cụ Tạ Dịu nó có vẻ như là một cô bạn mới chuyển đến lo lắng rằng người bạn mình đã thay đổi. Ý cậu là kể từ khi cậu chuyển đến à? Ừ, có vẻ nó mới xảy ra gần đây thôi. Sức mạnh ma thuật của căn phòng 106 hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Nguyên do nhất định là do Zika hoặc Cú Tạ Diệu. Do đó mà Kỳ muốn bắt đầu điều tra từ Cả. Gần đây ư, Cú Tạ Diệu bắt đầu suy nghĩ. Đúng là mình đã có gặp chuyện khá là lớn. Nhưng Cả thì vẫn như mọi khi mà. Nếu cậu ấy có gây chuyện gì thì chỉ là đã làm đám trẻ khóc khi diễn vai ạ lùi này ạ, đúng không nhỉ? Nhưng nó có vẻ chẳng ảnh hưởng tới Mạ Kỳ San được cả. Xin lỗi. Mình chẳng nghĩ được gì cả. Cuối cùng, cụ tạ dịu đưa ra kết luận như vậy khi cậu chẳng nhớ được là có chuyện gì quan trọng diễn ra với gì cả cả. Ánh sáng vẫn ổn định. Nghĩa là xạ tổ mỉ cụ tạ dịu chính là nguyên nhân khiến gia tăng ma lực trong căn phòng sao. Hay là do kẻ thù của hắn trong lúc diễn kịch. Ánh sáng màu xanh lá vẫn bao phủ lấy cụ tạ dịu một cách ổn định. Điều này cho thấy cậu đang nói sự thật, nên mà kỳ bắt đầu nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra. Khoan, đợi đã. Cú tạ dịu đã nhớ ra điều gì đó và biểu hiện của cậu thay đổi. Việc đó có thể xem như là thay đổi quan trọng nhỉ. Cú tạ dịu không nhớ rằng gì cả đã gặp phiền toái gì cả, nhưng khi nói đến thay đổi thì cậu nhớ lại một sự kiện. Có gì xảy ra sao? Đúng vậy, thật ra là giấc mơ của rì cả đã trở thành sự thật. Cú tạ dịu đã nhớ lại việc cậu tặng cây gậy ma pháp cho rì cả như một món quà. Nhờ vào cậy trường đó, cô có thể sử dụng ma pháp, dù nó rất yếu. Với cậu. Nó chỉ là công cụ tự vệ cho cô mà thôi. Nhưng có vẻ nó mang ý nghĩa rất trọng đại với cô. Cậu nhớ do khi đó, cô nàng còn khóc vì vui sướng cơ mà. Do một vài vấn đề rắc rối mà mình không thể nói rõ được, giấc mơ từ sâu thẳm trong trái tim của cậu ấy đã thành sự thật. Nên có vẻ đã khiến cậu ấy thay đổi một chút. Giấc mơ từ sâu thẳm trong trái tim của cậu ấy. Mà kỳ biết rõ giấc mơ của dị Cả là gì. Đó là cô có thể trở thành một ma pháp sư quyền năng. Một người có thể đảm nhiệm công việc của người tiền nhiệm của mình, dạy báo nà nạ. Nếu giấc mơ đã hoàn thành, vậy có nghĩa là cô ta đã có thể dùng được ma lực từ căn phòng và trở nên mạnh mẽ hơn? Hay là vì lý do nào đó mà ma lực của cô ta tự trở nên mạnh mẽ hơn và khiến cho mình nhầm tưởng rằng ma lực của căn phòng đã gia tăng? Hoặc là gì cả trở thành một pháp sư quyền năng nhờ ma lực của căn phòng 106 hoặc là do chính ma lực bản thân cô tăng đã giúp cô đạt được giấc mơ? Ánh sáng xanh la bao phủ Cụ Tạ Diệu vẫn ổn định nên cậu không hề nói dối. Nên Mạ Kỳ nghĩ rằng đây chính là lý do. Nên, cậu có thể đợi đến khi Duy Cạ bình tâm lại được chứ? Mình hiểu rồi. Cuộc nói chuyện của Cụ Tạ Diệu và Mạ Kỳ không ăn nhập chút nào, hai người đang nói về hai chủ đề khác nhau. Mặc dù vậy, cả hai đều đi tới kết luận rằng Duy Cạ đã trở thành một ma pháp sư chân chính. Và do cả hai đều không nói dối, nên không ai nhận ra mình đang ông nói gà, bà nói vịt. Bất kể lý do nào, sức mạnh của cô ta đã tăng lên. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi. Mạc Kỳ uống thêm ngậm nữa từ lon cola của mình. Đây là một trong số ít món mà cô thực sự thích. Phần 4 Sau khi chia tay cụ tạ dịu, Mạc Kỳ ẩn mình vào khu rừng bên ngoài khu nghỉ dưỡng để liên lạc với đồng bọn của mình thông qua một dụng cụ ma thuật. Dụng cụ ma thuật này có hình dạng như một chiếc đùa hộ mệnh trong các đền thờ. Bởi có tính di động cao nên cô chỉ có thể trò chuyện với một người thông qua nó mà thôi. Và người mà Mạ Kỳ đang liên lạc là cô gái áo tím. Tớ là tôi đây. Nạp vị. Có chuyện gì vậy? Có vấn đề tôi muốn báo cáo ngay lập tức. Mạ Kỳ cố gắng báo cáo nhanh chóng để không phí phạm thời gian. Có vẻ như nguyên do game nên sự gia tăng ma lực của phòng 106 là do ma lực của gì cả. Cái gì? Kể cả người điểm tĩnh như cô gái áo tím cũng phải nín thở theo bản năng. Cô chắc chứ? Đáng buồn đây lại là sự thật. Đây là thông tin tôi khai thác được từ xạ Tổ Mỹ Cụ Tạ Diệu. Tôi cũng đã kiểm tra để chắc rằng đây là thông tin chính xác. Nếu phần ma lực gia tăng của phòng 106 hiện giờ đang nằm dưới tay của Cả, thì Mạ Kỳ và những người khác sẽ không có cơ hội chiến thắng. Rõ ràng là nếu cố thử thì họ cũng sẽ bị đả bại mà thôi. Nhưng thực tế thì sức mạnh của Cả chả có tăng lên kéo nào cả. Dù cây trượng do Cụ Tạ Diệu mang về có thể sử dụng mọi loại ma pháp nhưng uy lực của nó rất yếu. Nên Duy Kà gần như không mạnh lên làm ấy. Nhưng do đã bị sự thù địch che mắt đã khiến Mạc Kỳ hiểu nhầm. Dĩ nhiên là đặt nẹt sư Giai bảo cũng thế. Và thế là tất cả đám đều có cái nhìn sai lệnh về cụ tạ diệu và Duy Cả. Tệ rồi đây. Đúng vậy, chúng ta nên tránh giao tranh trực diện. Nếu không tổn thất chúng ta sẽ còn lớn hơn cả khi giao chiến với giải bảo nạn ạ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tính xem chúng ta nên làm gì tiếp theo. Còn cô hãy tiếp tục điều tra đợi đã nạ Vi. g đang muốn nói cái gì đó. Sau khi nói những lời đó, cô gái áo tím dừng cuộc trò chuyện lại. Một lúc sau, giọng cô vang lên từ thiết bị liên lạc một lần nữa. "Navi, cô còn nghe chứ?" "Có, chuyện gì mà lâu dữ vậy?" Theo như Griz nói, có một con ác quỷ hùng mạnh xuất hiện ở đỉnh núi gần chỗ của cô. Nó tới đó gần như cùng lúc với cô đó. Một con ác quỷ hùng mạnh? Ở quê nhà của Maki, Vương quốc Phồn Sạ gì ạ? Ngoài nhân loại ra còn có những con quái thú dị dạng gọi chung là ác quỷ. Thỉnh thoảng có một vài con trốn đến trái đất và gieo rắc thai hương. Rất nhiều quái vật trong truyền thuyết thật ra chính là những con ác quỷ đến từ phổn xạ gì ạ. Chúng tôi muốn cô bắt nó mà biến nó thành phà mỹ ly ở của cô. Bình thường sẽ có tăng viện, nhưng tình hình hiện tại chúng tôi chẳng thể làm gì được. Nếu cứ để như vậy thì nó sẽ bị bọn giải báo hẹ ở tiêu diệt mất. Phà mỹ ly ở, gia linh, gia thú, người hầu. Tiêu diệt cái ác quỷ trốn sang trái đất vốn là một trong các công việc của giải báo hẹ ớt, lực lượng mà dù cả tham gia. Do đó, không sớm thì muộn, con ác quỷ này cũng sẽ bị tiêu diệt. Vậy là do sức mạnh của Cả đã tăng lên nên cô muốn tăng cường đồng minh à thậm chí phải mạo hiểm chăng nữa à? Mạ kỳ nhận ra ý định của cô gái áo tím và lên tiếng trước. Đúng vậy, cô sẽ thực hiện nhiệm vụ chứ? Dĩ nhiên rồi. Thu phục ở là thế mạnh của tôi mà. ở là những ác quỷ nghe theo lệnh của một pháp sư. Để thu nạp một ở có thể trói buộc chúng bằng hợp đồng và các lời nguyện hoặc là thao túng chúng bằng ma thuật. Ma kỳ thích dùng cách thứ hai, ma pháp thao túng là sở trường của cô. Nên công việc này rất hợp với cô. Bên cạnh đó, tôi cũng cần mạnh lên để có thể đánh bại giữa gì cả và tên đàn ông đó. Chúng tôi trông cậy cả vào cô đó, Nạp Vì. Rõ rồi. Hử. Vào lúc đó, Ma kỳ cảm nhận được có người đang tiến đến. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Có vẻ như tôi có khách rồi. Cẩn thận đó, Nạp Vì. Sau khi chấm dứt liên lạc, cô đặt thiết bị vào ngực của mình. Khi quay lại, cô thấy một cô gái đơn thân tiến về phía mình. Đúng là Cả có khác. Ngay cả ma pháp yếu như vậy cũng không qua nổi mắt cô. Mạ kỳ chan, cậu sử dụng ma pháp ở nơi này để làm gì vậy? Cả tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc khi nói chuyện với Mạ kỳ. Nó đối lập hoàn toàn với thái độ vô lo hàng ngày mà cô tỏ ra trước mặt cụ tạ diệu và những người khác. Cả nhận ra Mạ kỳ đang sử dụng ma pháp nên tiến lại đây mặc dù nó chỉ là ma pháp liên lạc, nhưng Dị Cả hết sức cẩn thận khi mà Kỳ sử dụng ma pháp vào lúc này. Trong vài tháng qua, Mạc Kỳ chẳng có bất cứ một hành động công kích nào mà chỉ diễn vai một bạn học bình thường mà thôi. Cô chẳng sử dụng ma thuật cũng như không để lộ sơ hở trước Dị Cả. Dù thế, cô lại sử dụng ma pháp trong chuyến du lịch này, nên Dị Cả không thể làm ngơ được. Cô nghĩ rằng ta sẽ trả lời sao? Nụ cười nở trên môi Mạc Kỳ và cô ném cái nhìn dò xét về phía Dị Cả. Nhìn qua bộ dạng hiện tại. Cô ta chẳng có vẻ gì là mạnh lên cả. Chẳng lẽ do pháp trượng của cô ta có cái gì đó? Hiện tại cả đang mặc một bộ đồ trượt tuyết giống của Mạ Ki vậy. Và Mạ cũng không cảm nhận được sự thay đổi về ma lực từ cả. Nên Mạ kỳ bắt đầu cho rằng sự thay đổi đến từ bộ đồ mạ hạc xào rổ hoặc cây trượng của cô. Maki, mình không biết cậu định làm gì. Nhưng mình sẽ chiến đấu với cậu nếu cần phải như vậy. Tiếng tuyết quạt kẹt dưới chân cả. Cô tập trung toàn bộ can đảm mà tiến về phía của Maki. Cô rất sợ phải đánh nhau, nhưng là một mạ hảo sảng dở, cô không thể chạy trốn. Lớn lôi lắm, dạy bảo rủi gì cả. Cô thật sự nghĩ rằng có thể chiến thắng ta à? Tôi không quan tâm mình có thể thắng hay không, đây là trách nhiệm của tôi. Nếu là trong quá khứ mà gặp tình huống như thế này, rủi gì cả có lẽ đã chạy trốn rồi. Nhưng kể từ khi cô tới phòng 106, cô đã dần trở nên can đảm hơn. Chiến thắng, nhất định mình sẽ chiến thắng để bảo vệ mọi người. Và mình có thể tốt nghiệp cùng xạ tổ mị và những người khác. Đây không phải là lòng can đảm của một cô gái phép thuật. Mà là lòng can đảm của một cô gái. Sự can đảm của chính Nizino Zizika. Trong nỗ lực bảo vệ cuộc sống hàng ngày ở phòng 106 và trường trung học kịch sở xã hạ dù cả giờ. Sự can đảm bùng lên từ bên trong của Zizika. Kể cả những cú kỳ đầu của cụ tạ dự khi nay giờ đây cũng tiếp thêm sự can đảm cho cô. Tự tin thật đấy. Để ta xem cô có thể tự tin được bao lâu đây. Vừa nói, Mạ Kỳ vừa săn thế. Zika, kẻ luôn chạy trốn lại có sự can đảm này. Nhất định là cô ta đã nhận được một nguồn ma lực to lớn. Mạ Kỳ không hề lạc quan về tình hình như bề ngoài. Cô không cho rằng mình có nhiều cơ hội để chiến thắng, khi có vẻ nguồn ma lực của Zika đã gia tăng kha khá. Và địa điểm này, quá bất lợi với mình. Mạ Kỳ đang đứng trên khu tuyết mới. Kỹ thuật chiến đấu của cô là sử dụng võ thuật kết hợp với ma pháp thao túng. Trong khi cả lại chuyên về các đòn phép tầm xa. Bởi thế, Mạc Kỳ gặp bất lợi khi khó có thể di chuyển ở địa hình tuyết. Do đó cô thầm quyết định lưu tiên cho vụ phả mì ly ở trước. Nhưng chỉ bỏ chạy không thôi thì chẳng phải là phong cách của mình. Ý chí chiến đấu lại bùng cháy bên trong Mạc Kỳ. Mặc kệ cả mạnh lên như thế nào, niềm tiêu hành của cô không cho phép cô bỏ chạy mà không chiến đấu. Ta tới đây, nị gì nổ Zuzika. Mạc Kỳ dơ cánh tay phải của mình về phía trước. Mạc Chan Zika phản ứng chậm hơn, nhưng cô cũng giơ hai cánh tay của mình ra. Tới đây. Nhi tờ toa kè. Tới đây. Encho ha lô. Enxit vẹ đi Đáp lại sự kêu gọi của họ, một cây trượng hiện ra ở bàn tay phải của Maki, trong khi ở phía Zika là một cây trượng ở mỗi bàn tay nên tổng cộng có ba cây ma trượng. Cây trượng của Maki tên là Nhi tờ toa kè. Cây trượng ở tay phải của Zika là Encho ha lô, và bên tay trái là Enxit lo vẹ đi Cả hai đều nắm lấy những cây trượng từ không trung, giơ chúng qua đầu và bắt đầu tập trung. Cô ta có hai thanh ma trượng. Ma kỳ sửng sốt bởi gì cả cầm hai thanh trượng ở mỗi bàn tay. Cô đã ra tay trước, nhưng do bị bất ngờ nên câu niệm phép của cô bị chậm lại. Cho nên họ làm phép cùng một lúc. Cô Stunchen đi phở Thay trang phục bổ sung nhanh kết cố định. Đây là phép thuật dùng để thay đổi trang phục. Cả hai bị bao phủ trong ánh sáng xanh và bộ đồ trượt tuyết của họ nhanh chóng bị thay thế bằng một loại trang phục khác. Và khi ánh sáng xanh dương tan dần, Giê-đi-ca và Ma Kỳ đang mặc một bộ đồ mạ hạt xảo rồ màu hồng và màu tràm. En. Và Cái gì? Ma Kỳ đã chấm dứt câu niệm chú của mình nhưng Judith ca vẫn còn tiếp tục. Amen Enchol Vũ trang Enchol Halo. Sau khi chấm dứt ma pháp của mình, cây trượng mà Judith ca giữ ở trên đầu của mình Encho hạ lộ thoát ra một ánh sáng màu cam và nó lớn dần lên vào bao bọc lấy cây trượng. Và khi cây trượng bị che phủ hoàn toàn và ánh sáng đạt mức cực đại, ánh sáng cam ấy phân chia thành nhiều quả bóng nhỏ màu sắc khác nhau. Cô ta vũ trang cho cây trượng của mình. Trong khi mà ký lui lại vì ngạc nhiên, những quả bóng ánh sáng bắt đầu bay vào người của Zika, từng cái một. Vào đầu, lưng, tay, và chân của cô. Mỗi khi các quả cầu chạm vào người của cô, bộ trang phục của cô liền thay đổi ở vị trí tương ứng. Các quả cầu chạm vào tay chân và ngực cô biến đổi và được thêm thắt các vật trang trí màu trắng. Quả cầu chạm vào lưng trở thành đôi cách thiên sứ. Còn quả cuối cùng chạm vào đầu cô biến thành vòng thiên sứ, thứ chỉ có thể miêu tả là Encho hạ lộ vầng hào quang của thiên sứ. Nhờ sự biến đổi này mà bộ đồ hở hang lúc thường của Jika đã tăng thêm phần ấn tượng và thần thánh hóa. Mạng hát sao dồ của tình yêu và lòng dũng cảm giải bảo Jika. Trong khi cả cơ thể đang phát sáng, Zizika xoay tròn cây trượng ảnh xịt lò vẽ đi ạ bằng cả hai tay. Tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thành phố này. Zizika chỉ cây trượng về phía Maki. Dáng đứng của cô tỏ ra vô cùng uy nghi. Vậy ra đây là sức mạnh mới của cô. Thấy bộ dạng mới của Zizika, Maki nín thở. Zizika chuẩn bị hai cây trượng, tiểm ma thuật cực mạnh vào một cái và vũ trang cái còn lại. Và trong khi chiến đấu, cô sẽ lợi dụng sơ hở của đối phương mà sẽ giải phóng ma pháp bị kiềm nén ra. Ra là cô có động nào đó, nì gì nổ dù gì cả. Bình thường một pháp sư cũng chỉ có thể sử dụng số lượng ma pháp hạn chế cùng một lúc. Nhưng với việc sử dụng các công cụ ma pháp mạnh mẽ, họ có thể tăng số lượng ma pháp có thể sử dụng lên. Mạ kỳ tin rằng dù gì cả đã sử dụng ma lực của phòng 106 cho việc này. Cây trượng mới kia có vẻ khá mạnh thì phải. Dù sức mạnh của nó không đáng kể, nhưng lần này sẽ không giống trước kia đâu. Không đáng kể. Câu nghĩ tôi dễ bị lửa như vậy sao? Mạ kỳ nghiến chặt răng của mình, một nguồn ma lực đậm đặc từ dụng cụ ma pháp đạt tới cấp độ tạo tác cấp bậc cao nhất trong các dụng cụ ma thuật, thứ đã thất truyền cách chế tạo từ lâu, phát ra từ ẻn xịt lỏ bẹ đi ạ. Việc gì cả dám nói cậy trưởng như vậy có sức mạnh không đáng kể đã làm mạ kỳ ức chế. A mong là lời bịp của mình không bị cậu ấy nhìn thấu, nhưng gì cả đang bí mật tỏ ra lo lắng. Cây pháp trưởng mà cô nhận được từ cụ Tạ Dụ Quả thật sở hữu nguồn ma lực rất lớn, tuy nhiên, đúng như cái tên của nó. Nó cũng chỉ là một dạng sách giáo khoa. Nó có thể sử dụng số lượng phép lớn mà không cần phụ thuộc người sử dụng, nhưng uy lực của từng phép lại chỉ ở dưới trung bình. Nó linh động nhưng lại vô cùng yếu. Nên thay vì dựa vào sức mạnh của Encytlopedia, cô dùng nó chỉ để che mắt đám cụ tạ diệu mà thôi. Nếu cô dùng ma thuật trong bộ dạng này thì cụ tạ diệu và những người khác sẽ không nghi ngờ cô. Và do sở hữu một nguồn ma lực lớn nên nó cũng có hiệu quả trong việc lệ mạ kỳ. Tất cả đó là giá trị của thanh trượng này đối với Cả. người cũng khá thông thạo về các dạng ma thuật. Vậy để ta thử chút xem nào. Ma Kỳ cũng dơ pháp trượng của mình lên. Cô cũng có mục tiêu là điều tra sức mạnh của Cả. Giờ cô nàng đã để lộ sức mạnh mới của mình, Ma Kỳ cũng muốn kiểm chứng coi nó đạt tới mức độ nào rồi. Mày không thể tỏ ra yếu đuối lúc này được, Cả. Mình đã trưởng thành hơn một chút kể từ lần trước mà. Jika tập trung dũng khí của mình lại và chỉ cậy trượng về phía của Maki. Sanu Aji Modi Fehfe Ta Zei sản sàn. Thánh địa bổ sung diện rộng khổng lồ. Cả hai cùng niệm phép đồng thời. Đó là phép thuật dùng để ngăn người ngoài tiến lại đây. Đây là luật bất thành văn của các pháp sư khi chiến đấu với nhau và nó cũng là dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến. Phần Quy Quyết dạ sẽ lễ dạ thì họn. Niệm nhanh gia tốc. Maki ra tay trước. Sau khi niệm phép tăng tốc độ bản thân lên. Cô bắt đầu thu hẹp khoảng cách với Cả. Đúng như mình nghĩ, địa điểm này quá bất lợi với mình. Tuy nhiên, như Mạ Kỳ đã dự đoán từ trước, Tuyết đã làm chậm tốc độ di chuyển của cô lại. Do đó, dù cô có di chuyển nhanh hơn người bình thường, nhưng Cả vẫn có đủ thời gian để phản kích. Muôn tìm tức lệ nở ghi bùn tạc hệ ổ tì hòn sắp dẹo. Đa mũi tên năng lượng nhắm đối tượng tỏa ra. Cả tạo ra vô số mũi tên ma thuật đánh về phía của Mạ Kỳ. Bình thường những mũi tên ma thuật này hoạt động giống như một khẩu súng máy vậy, nhưng Zika đã thay đổi hiệu ứng của nó để nó bắn ra theo kiểu một khẩu sọt ngủ. Đây là thủ thuật cần thiết để đối phó với kẻ thù có tốc độ cao như Maki. Tờ S.G. Quidcasta Antimaxian. Nghiệm nhanh là chắn phản ma thuật. Nhưng Maki phản ứng cũng không kém cạnh. Ngay trước khi Zika có thể kích khởi những mũi tên đỏ rực của mình, cô đã tạo ra một lớp lá chắn màu vàng nhạt. Ma pháp của Zika chạm vào lớp lá chắn ma pháp của Mạ Kỳ như mưa rơi vậy. Tuy nhiên đây là loại ma pháp tấn công sử dụng số lượng nên uy lực của nó không lớn. Và lớp lá chắn của Mạ Kỳ dễ dàng hóa giải đòn tấn công này. Tini mò mò di phở lá s mò di Ký ức trong khoảnh khắc điều chỉnh cảm ứng chạm. Được bảo vệ bởi lớp lá chắn ma pháp, Mạ Kỳ lao về phía đối thủ. Ma trượng trong tay cô đang phát ra ánh sáng màu tràng. Đây chính là một ma pháp đặc trưng của Mạ Kỳ. Một loại ma pháp thao túng tâm trí dùng để xóa ký ức ngắn hạn của mục tiêu. Và hiện tại ma trượng của cô đã được ra cố bởi ma pháp này, và nó sẽ kích hoạt khi cô chạm được đối thủ. Nhận lấy này, Zika. Vào lúc mạ kỳ vung quyền trượng của mình lên, lớp lá chắn bao quanh cô biến mất, cô không thể vừa tấn công vừa duy trì nó được. Ngay lúc này, kỳ Ngay lúc này, lớp tuyết dưới chân mạ kỳ bông sụt xuống. Nó ngáng chân và khiến cô bị hất người lên. Đây là đòn tấn công của Zika, dùng ma pháp điều khiển tuyết để làm chậm đối thủ lại. Tuy nhiên, Zika lại không cần niệm chú để kích hoạt ma pháp, bởi nó là phép xuất phát từ thanh pháp trượng mới của cô. Cô ta có thể dùng phép mà không cần niệm chú sao? Mạ Kỳ bằng hoàng. Dù Mạ Kỳ đã dự tính trước rằng Zika sẽ dùng ma pháp đại hếm vào trượng lúc trước, nhưng cô lại không nghĩ rằng nó được kích hoạt tức thời như thế. Không giống như cụ tạ dự hay kỳ gì hạ, Zika có thể tưởng tượng ra ma pháp một cách rõ ràng. Nên cô không cần nói cũng có thể kích hoạt ma pháp của cây trượng. Đây cũng chính là đặc tính của cây pháp trượng này. Phở làm làn sở tạt hệ ổm ti hòn ô tô hồ mịn. Hòa thương nhắm đối tượng tụ động ngắm. Ngay khi mà kỳ chân vẫn chưa chạm được đất, Zika đã tạo ra một ngọn giáo lửa. Sử dụng ma pháp ngay sau khi vừa kích hoạt một ma pháp trước đó, đáng ra là điều không thể. Ngọn giáo lửa lao thẳng về phía của ma kỳ. Mình sẽ bị dính đòn sao. Khi nhìn thấy ngọn giáo lửa, ma kỳ biết mình không thể né được. Giờ cơ thể cô đang ở trên không nên cô không thể tránh nổi. Ee, -e nếu đã vậy. Mạc Kỳ dơ cây trượng của mình lên. En, giơ y -a, a Giải phóng năng lượng. Mạc Kỳ giải phóng ma pháp được ra cố vào ma trượng, điều này tạo ra một vụ nổ nhỏ đẩy cơ thể của cô ra khỏi vị trí ban đầu. Ngọn giáo lửa xoẹt qua người cô và để lại một vết cháy nhỏ trên bộ quần áo của cô. Ngọn giáo lửa tiếp tục lao về phía trước và va vào một đống tuyết cao. Nó thổi bay phần lớn đám tuyết và làm tan chạy phần còn lại và tiếp tục như thế cho đến khi chạm được đất. Nguy hiểm thật. Nếu chậm tí nữa là mình toi rồi. Cố che giấu đi vẻ hoàng hốt, ma ký lăn tròn trên tuyết và nhanh chóng được dậy. Cô nhanh chóng dơ thanh ma trượng của mình lên một lần nữa, nhưng thâm tâm cô vẫn còn đang sửng sốt. Không ngờ cô ta có thể sử dụng phép thuật ở mức độ này nữa. Vật tạo tác là những dụng cụ ma thuật được cho rằng tạo bởi thần linh. Cách chế tạo của chúng ở cấp độ này đã bị thất truyền từ lâu. Do đều mang trong mình ma lực khổng lồ, nên chúng thường được dùng để niệm những ma pháp diện rộng. Nhưng dù dụng cụ tạo tác có mạnh đến mức nào đi nữa, chúng đều cần niệm chú để kích hoạt ma pháp. Và nó đúng với hầu hết những vật tạo tác mà Mạ Kỳ đã biết tới. Nhưng thanh trượng ảnh xịt lỏ quẹ đi ạ của Zika lại hoàn toàn khác biệt. Tuy uy bi lực của nó rất nhỏ, nhưng nó có thể kích hoạt mà không cần niệm chú hay tập trung. Do đó, nó có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Và trên hết. Zika có thể kích hoạt ma pháp của mình cùng lúc với cây trượng. mà kỳ không chắc cái nào nguy hiểm hơn, ma pháp mang nguy lực lớn của cả nhưng cần thời gian để niệm chú, hay là loại yếu hơn nhưng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng cô biết rằng cả hai đều rất nguy hiểm. Cây trượng mà xạ tổ mì san tặng mình chẳng vô dụng chút nào. Thì ra là nó được tạo ra là để chiến đấu với các pháp sư khác. Ngay cả bản thân của cả cũng cảm thấy bất ngờ về cây trượng này. Cô vẫn nghĩ ẻn xít lỏ vẽ đi ạ chỉ có tác dụng để ngụy trang mà thôi. Nhưng giờ đây cô đã nhận ra được sức mạnh thật sự của nó. Cây trượng này là một vật tạo tác vượt ra khỏi suy nghĩ thông thường của các pháp sư. Nó cho phép chủ nhân của mình tấn công vào lúc mà kẻ thù không thể né tránh hay phòng vệ được. Nhưng mình không thể bất cần được. Mạ kỳ vẫn giỏi hơn mình rất nhiều. Zika nắm chặt cây trượng trong khi nhìn chằm chằm vào Mạ kỳ. Zika có ma lực lớn hơn nhờ cây trượng của mình. Tuy nhiên. Xét từng ma pháp riêng lẻ thì mạ kỳ kinh nghiệm hơn nhiều. Nếu giữ gì cả quá dựa dẫm vào cây trượng thì cô sẽ gặp khó từ những đòn phản công. Lợi hại lắm, ni gì nổ giữ gì cả. Cây trượng đó khiến ta ngạc nhiên đó. Nhưng cậu vẫn chưa bị đánh gục mà mạ kỳ chan. nếu chỉ gây bất ngờ thì không có ý nghĩa gì cả. Giữ gì cả không dám chủ quan một chút nào cả. Thầy ạ vẫn luôn nói mình là luôn mất cảnh giác ở những phút cuối. Nhờ vào những trò chơi mà cô đã chơi cùng cụ tạ diệu thầy ạ và những người khác trong vòng 10 tháng qua. Zika đã dần tiến bộ trong việc lên chiến thuật cũng như chịu áp lực. Nhận ra điều này, Mạ Kỳ tật lưới. Cô đã trưởng thành lên nhiều rồi đó, Nizino Zika. Có vẻ như giấc mơ của cô thật sự thành hiện thực. Lúc trước, Zika luôn tỏ ra khí chất của kẻ mới vào nghề, nhưng giờ, Zika không còn chút biểu lộ như thế nữa. Nên Mạ Kỳ cho rằng việc cụ tạ diệu đã nói Zika đã trở thành một pháp sư chân chính là sự thật. Hết giờ chơi rồi nị gì nổ rồi gì cả, Mạ Kỳ quyết định thay đổi trang bị của mình. Nếu giờ đây, gì cả thật sự đã đủ mạnh để trở thành một thành viên chính thống của giải báo hệ ớt, cô phải có cách chiến đấu hợp lý. Có nghĩa là Mạ Kỳ sẽ dùng toàn lực để đánh bại rồi gì cả. Hay nói cách khác, cô đã coi rồi gì cả là một đối thủ xứng tầm. Mạ Kỳ chan, rồi cả cũng nhận ra sự thay đổi của Mạ Kỳ. Vẻ ngạo mạn của cô đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Ánh mắt của cô đã trở nên hoang dã hơn. Nó giống như chiếc áo màu trắng của cô vậy. Niter toa kẹ, dễ cổn tơ dễ cả sứt cả thì gò Triệu gọi đúc sẵn loại Alpha Với thanh trưởng chỉ thẳng về phía của gì cả, ma kỳ lớn tiếng niệm phép. Đáp lại lời kêu gọi của cô, toàn thân cô phát sáng rực rỡ. Tây trưởng mới của ma kỳ, niter toa kẹ, được trang bị một kỹ năng đặc biệt. Các pháp sư đều có thể lưu trữ một vài ma pháp đã niệm chú nhưng chưa kích hoạt cho trường hợp cần thiết. Nhi tờ tọa kệ có thể tăng số lượng ma pháp lưu trữ lên. Hai ma pháp ma mạ kỳ dùng khi nói chuyện với cụ tạ diệu cũng nằm trong số đó. Và lúc này mạc kỳ giải phóng hơn 10 phép cùng một lúc. Tất cả chúng đều là ma pháp cường hóa năng lực chiến đấu cho bản thân cô. Từ sức mạnh thể chất, độ dẻo dai, tầm nhìn và cả tốc độ nữa, các ma pháp được kích hoạt bày xung quanh cô. Chúng gia tăng sức mạnh của mạ kỳ lên một cách khủng khiếp. Cây trưởng đang. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Zika nhất không phải là mạ kỳ mà là cây trượng của cô. Cây trượng phát ra ánh sáng màu đỏ và màu tràm, và cái bóng của nó từ từ thay đổi. Hình dạng mới của nó giống như một thanh trường kiếm vậy. Ma pháp màu đỏ dùng để thao túng sức mạnh vật lý đã biến đổi đầu cây trượng trở thành lưới kiếm, còn ma lực màu tràm không chế sức mạnh tinh thần bao phủ lấy nó. Đây là một thanh ma kiếm hùng mạnh được tạo ra bởi mạ kỳ. Ta tới đây, Zika. Mạ kỳ nhanh chóng lao về phía trước. Sau khi cả cơ thể đã được cường hóa, tốc độ của cô vừa xa lúc trước, nên khoảng cách của cả hai nhanh chóng bị rút ngắn. Nhanh quá! Mặc dù Cả đã nhắm đầu trượng của mình về hướng Mạ Kỷ nhưng với tốc độ của mình, Mạ Kỳ đã có thể nhanh chóng thoát khỏi tầm ngâm ấy. Và mặc dù Tuyết đã làm chậm đi tốc độ của Mạ kỷ nhưng Cả cũng không thể đưa mắt bắt kịp cô ạ. Thành công rồi! Ngay khi thu hẹp khoảng cách với Cả, Mạ Kỳ nhận ra cơ hội để chiến thắng đã tới. Ngay cả khi Cả có thể kết hợp ma pháp yếu nhưng bất chợt với ma thuật thường nhưng mạnh mẽ của mình, thì cô cũng không thể ra được phép nếu không bắt kịp đối thủ. Nhưng ai mà nghĩ rằng mình phải dùng nó để đối đầu với một kẻ như Cả cơ chứ? Nếu Cả có thể dùng phép bất cứ lúc nào, mà kỳ chỉ phải tấn công cô nàng bằng tốc độ và sức mạnh áp đảo là được. Điều này có được là nhờ đống phép mà cô đã chuẩn bị từ trước, nhưng cô không tính rằng mình sẽ dùng nó để đối phó với Cả. Cô chuẩn bị đóng phép là để đối phó với cụ tạ dự chứ không phải là gì cả. Thanh kiếm định hình từ ánh sáng trắng khi trước đã gợi ý cho cô về chiêu này, và cách để cô có thể đánh bại được nó. Thanh kiếm của cụ tạ dự có khả năng phá hủy ma pháp nên việc sử dụng tốc độ vượt trội để tránh đường kiếm chính là tiền đề. Và do cô cũng thua thiệt về khoản ma lực, nên một cuộc chiến kéo dài sẽ khiến cô bất lợi, vì thế mà kỷ muốn dứt điểm trận chiến trong một đòn duy nhất. Đó là kế hoạch dự trù để Mạ Kỳ có thể đánh bại Cụ Tạ dịu nhưng dường như nó cũng vô cùng hiệu quả với Diệc Cả. Cô có thể hạ được Diệc Cả mà không cho đối phương một giây để niệm phép. Mạ Kỳ tràn. Diệc Cả đã nhìn thấy Mạ Kỳ trong ngoại vi thị giác của mình. Quá chậm. Tuy nhiên, Mạ Kỳ đã vung thanh kiếm của mình lên. Diệc Cả cố sử dụng lại ma pháp giống khi trước là điều khiển tuyết dưới chân Mạ Kỳ, nhưng do tốc độ nhanh hơn hẳn bàn này nên Mạ Kỳ đã nhảy lên tránh đám tuyết và giữ được thăng bằng của mình. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Kỳ Không còn thời gian để niệm phép, Jika chỉ có thể dơ thanh trượng của mình ra để đỡ đòn. Thanh kiếm của Kỳ va chạm với thanh trượng của Jika. Jika phải ngấp nghé mới có thể chặn được đòn đánh của Maki. Đồng thời, cô dùng thanh trượng để niệm một ma pháp khác. Cô quá ngây thơ. Tuy nhiên, mặc dù trong hoàn cảnh đó, Kỳ vẫn không hề tách khỏi Jika mà tiếp tục ra một đòn tấn công khác. Thôi rồi. Nguyên do là từ ma thuật được êm trong thanh kiếm của Mạ Kỳ. Nó xóa đi vài giây ký ức của người bị nó đánh trúng. Ma pháp êm từ thanh kiếm đã chuyển xuyên qua cây trượng và kích hoạt trên Cả. Hơ. Ngay khoảnh khắc sau, Cả mất dấu Mạ Kỳ. Xóa ký ức ư. Tuy nhiên do đã từng bị dính đòn này rồi nên Cả không hề hoảng loạn. Cô tìm kiếm Mạ Kỳ để phản kích. Hà hệ ra ạ ạ ạ ạ. Tuy nhiên, Mạ Kỳ lại nhanh hơn một bước. Cô ả tung một cước vào hông của Jika. Do bị trựng lại vì bị thao tung ký ức nên Zika lãnh đủ cú đá mà không kịp phòng vệ. Cú đá này đã được cường hóa bởi ma pháp gia tăng tốc độ và sức mạnh thể chất, hơn nữa nó còn kích hoạt một vụ nổ nhỏ khi chạm vào mục tiêu. Do đó, Zika bị đá bay và đâm vào đống tuyết. Kies, Một giọng đau đớn thốt ra từ đôi môi của Zika. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, cô lại có thể gượng dậy được. Chính tuyết đã đóng vai trò như một chiếc nệm làm giảm lực của cú ngã. Nếu mà không nhờ đám tuyết thì cú đá kia đã hạ gục Cả rồi. Khá lắm, ni gì nổ Cả, Không hổ danh là chuyển nhân của giải báo nạn ạ. Mạ kỳ không định buông thà cho Cả, Cô chỉnh lại thanh kiếm bằng cả hai tay và lao về phía Cả, Mình tới giới hạn rồi, phải nhanh lên mới được. Mạ kỳ không chậm trễ trong đòn tấn công của mình không chỉ bởi cô không muốn lơ là, mà còn bởi chính lợi ích của bản thân cô. Lưu trữ và kích hoạt số lượng lớn ma pháp cùng một lúc đòi hỏi một lượng ma lực duy trì rất lớn. Đổi lại việc cô thể lấn áp đối thương, Mạc Kỳ chỉ có thể dùng sức mạnh này trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lợi làm sao để bắt kịp Mạc Kỳ bây giờ? Với việc Mạc Kỳ đang liên tục di chuyển vị trí với tốc độ cao và với cơn đau chưa thể hồi phục từ cú đá ban nãy, dù cả không thể nào nhắm nổi Mạc Kỳ. Vô vọng thôi, dù cô có cường hóa cơ thể lúc này đi nữa cũng đã quá muộn rồi. Mạc Kỳ cảm thấy chiến thắng đã rất gần. Bị rối loạn bởi tốc độ của cô nên dù gì cả không thể niệm ra được chú thuật đòn tấn công kế tiếp sẽ kết thúc cuộc chiến này. Tin chắc vào điều đó, Mạc Kỳ cố không hấp tấp và bắt đầu nhắm vào những sơ hở của Di Cả. Mình có thể làm gì đây? Trong khi Di Cả tỏ ra bối rối, Mạc Kỳ quyết định áp sát ngay tức khắc. Nhận ra điều này, Di Cả vội vàng niệm phép. Quyết cao gia tinh nhanh là chăn chống ma thuật. Thanh kiếm của Mạ Kỳ kém vào là chăn mới được Di Cả dựng lên. Chăn tốt lắm. Không tấn công lần hai, Mạc Kỳ nhanh chóng tạo khoảng cách. Chính lúc đó. Những bông tuyết bám vào người của Mạ Kỳ phân tán ra không khí. Thử. Thấy vậy, Zika nhìn xuống bản thân mình. Cô cũng có tuyết bám trên người nhưng không nhiều bằng của Mạ Kỳ. Ra thế, mình có thể sử dụng nó. Đôi mắt của Zika sáng ngời khi tìm thấy cơ hội chiến thắng. Trong khi vừa niệm phép, cô cũng vừa ra lệnh cho hẹn xịt lỏ vẹ đi à yếm phép. Tóm được cô rồi. Với Mạ Kỳ, đây là cơ hội ngàn vàng. Tự tin rằng Zika chẳng thể đánh chúng mình được. Cô không quan tâm xem cả đang niệm phép gì. Do đó có là gì thì cô cũng đã từ bỏ việc thủ thế. Tuy nhiên, Mạc Kỳ không ngờ tới hai ma pháp mà Cả đang nghiệm. Quycastasis lumodifrhefeta te lạc hở. Nghiệm nhanh mây acid bổ sung vùng tác động lớn. Cả đã niệm phép tạo ra một đám mây acid độc đặc. Và cây trượng còn lại tạo ra một đám mây. Đám mây ấy chứa độc nên chỉ cần hít vào sẽ khiến phổi hấp thụ phải tạp chất nguy hiểm. Cái gì? Mạc Kỳ hoàn toàn sốc. Zika đã tạo ra những đám mây với cô là tâm điểm. Do đó Mạ Kỳ người đang ở ngang đòn tấn công đã lao thẳng vào chúng. Cờ cái này là. Hai đám mây đã cản tầm nhìn của Mạ Kỳ khiến cô ả mất giấu Zika. Và chúng bắt đầu xói mòn cơ thể của cô. Gu, cờ không ngờ cô ta dám dùng cả cách liều mạng này. Nhưng thế này thì cả hai sẽ không, chờ đã. Ra đây là điều cô ta nhắm tới. Mạ Kỳ đã nhận ra mục đích của Zika. Do di chuyển nhiều nên Mạc kỳ bị dính axit nhiều hơn. Và do di chuyển tốc độ cao đã làm mạ kỳ thiếu oxy, nên cô cần phải hít thở nhiều hơn trong không khí độc hại này. Nó có nghĩa là tổn thương của cô phải chịu sẽ lớn hơn rì cả rất nhiều. Tệ hơn nữa là cô đã mất dấu của rì cả nên không thể tấn công tiếp được. Rì cả khám phá ra cách tấn công này dựa vào những đông tuyết bám trên người Mạc kỳ. Do có nhiều tuyết bám vào mạ kỳ hơn, nên cũng dễ hiểu là cô cũng sẽ tiếp xúc với độc và axit nhiều hơn. Đây là một đòn đơn giản mà đầy hiệu quả. Muốn tìm lệ nở ghi bùn tạt hệ ổ tì hòn sắp dẹo. Đa mũi tên năng lượng nhắm đối tượng tỏa ra. Tuy nhiên, Zika không định dừng ở đây. Cô dùng những mũi tên ma thuật nhắm vào vị trí mà cô đoán là Mạ Kỳ đang ở đó. Ta nguyện rùa cô, Zika. Mạ Kỳ vội vàng tránh né. Dù cơ thể đã bị tổn thương vì axit và chất độc nhưng cô vẫn đủ nhanh để né đòn. Cứ không ngờ cô lại mạnh tới vậy. Tuy nhiên. Đó mới là mục đích thực sự của Zika. Khi buộc Mạ Kỳ phải liên tục né đòn, cô ả sẽ tiếp xúc với những đám mây nhiều hơn. Mạ Kỳ sẽ bao bọc bởi axit và ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó hơi độc cô hít phải sẽ bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Cho nên Zika không cần đánh chúng cô mà chỉ cần ép cô di chuyển là được. Ừ. Mạ Kỳ nghiến răng lại vì đau đớn và dốc hết sức lực nhảy lên, cô cố gắng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của hai đám mây. Nếu tiếp tục chiến đấu trong đó chỉ có thất bại chờ đón cô mà thôi. mình đã có cơ hội. ai mà ngờ mình lại không thể hạ được gì cả sau tất cả mọi chuyện chứ. cơ thể ma kỳ quằn quại sau khi cô thoát khỏi các đám mây. rất khó để có thể tiếp tục chiến đấu khi cơ thể bị tổn thương bởi độc lẫn axit. chưa kể ma lực của cô không còn đủ để chuyển sang chiến đấu tầm xa. do đó cô đang trong tình cảnh mà không thể mơ về chiến thắng được nữa. tuy nhiên sẽ không có lần hai đâu. nị gì nổ gì cả. ma kỳ rút lui trong cảm giác đầy nhục nhã. Nếu cô có thêm thời gian chuẩn bị trước khi đối đầu với Cả, thì cô đã nắm chắc phần thắng rồi. Cậu ta chạy rồi. Cả giải phép sau khi những đòn tấn công ngừng lại và cô cảm thấy Mạ Kỳ đã bỏ đi. Những đám mây phân tán và Cả xuất hiện từ bên trong trung tâm của chúng. Không phải vậy. Có lẽ Mạ Kỳ Chan đã tha cho mình bởi cô ấy không muốn kết cục tận diệt lẫn nhau. Zika dựa vào cây trượng mà thở phào nhẹ nhõm. Cô không nghĩ là mình đã chiến thắng Mạ Kỳ. Sự thật thì chính bản thân cũng cũng bầm dập trước acid và độc tố. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, cũng không khó hình dung viễn cảnh cả hai đều gục ngãm mà chẳng có lấy ai giành được chiến thắng cả. Ma kỳ chan đúng là rất mạnh. Sau khi thở phào một lần nữa, cô dùng ma pháp hồi phục để chữa trị cho bản thân. Nếu không phải do cô nhận ra Ma kỳ bị tuyết bám vào nhiều hơn mình, cô chắc hẳn đã thua cuộc rồi. Ngốc nghe tránh được một trận thua, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng, nhưng... Nhưng trong lòng cô lại xuất hiện một sự nghi vấn mới. Một nghi vấn vô cùng to lớn có thể lung lay lý do tồn tại của chính giữ gì cả. Nhưng, nhưng, một mạ hạt xảo rổ của tình yêu và lòng can đảm có thực sự nên dùng tới axit và độc. Mạ hào xào rổ của tình yêu và lòng can đảm giải bảo giữ gì cả, kỹ năng đặc biệt của cô là axit và độc. Nếu phải nói thì với thanh kiếm kia, chẳng phải mạ kỳ chan còn ra dáng một mạ hào xào rổ hơn sao. Tuy nhận được dạng biến hình thứ hai và trở nên mạnh mẽ hơn. Dì cả lại cảm giác như cô đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với một mạ hảo sao rồ. Chương 5, truy lùng và điều kiện cho một cặp đôi. Phần 1. Thứ tư ngày 3 tháng 2. Có khu điện tử thùng được đặt trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng, tuy nhiên những máy chơi game ấy đã rất lôi thời tới hơn thập kỷ nên hầu hết mọi người đều đi ngang qua mà không thèm vào. Coi nào, a ớ đi. Cô ăn mất còn đâu. Ngoại lệ duy nhất là những tên cuồng như Thế ạp và Cụ Tạ Diệu. Những người yêu thích các trò chơi cũ. Do đó, cụ tạ dịu, thầy ạ và rủ đều đang tập trung vào chiếc máy thùng này. Bọn họ đã ở đây kể từ sau bữa tối. Vẫn như thường lệ, cụ tạ dịu và thầy Hạ chơi với nhau còn rủ thì roi theo họ. Thấy chưa, tại ngươi không ở út nên mới thế đó. Làm như tôi có thể ăn được nó trong làn mưa đạn đó ấy. Ta không muốn nghe một lời giải thích nào hết. Quan trọng hơn là nhanh lên và tiếp tục lại đi nào. Là một hiệp sĩ ngươi không thể để ta chiến đấu một mình được. Cụ tạ giữ thì đã thua cuộc trong khi Thế ạ vẫn còn chơi. Cô đang điều khiển một máy bay chiến đấu nhỏ ở trung tâm màn hình và chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh đến xâm lược. Mà nè, chẳng phải thật buồn cười khi thấy cô chiến đấu chống lại kẻ xâm lược sao. Ta đang quá bận để cười luôn nè. Nhanh và tiếp tục chơi, giúp ta coi. Đợi chút, để tôi mua thêm xu đã. Chớ có lo, em có sẵn rồi nè. Dù chia bàn tay của mình ra trước mặt cụ tạ Dịu, Trong tay cô là một lượng lớn các đồng xu. Cảm ơn cậu, mình sẽ trả lại tiền sau. Không cần đâu, anh cứ dùng tự nhiên đi. Mình không thể cứ. Nhanh lên nào, Cụ Tạ Diệu. ta thua mất bây giờ. Vâng, vâng. Cụ Tạ Diệu đặt đồng xu mà cậu lấy được từ chỗ rủ vào trong máy và tiếp tục chơi với thầy ạ. Và khi làm vậy, một phi thuyền màu xanh của cậu xuất hiện bên cạnh một phi thuyền màu hồng của thầy ạ. Cả hai tác chiến cùng nhau chống lại lũ xâm lược. Sau một lúc, cả hai đối mặt với con trùng cối. Cụ Tạ Diệu. Đã tới lúc sử dụng đòn kết hợp nào? Được rồi, tôi sẽ nả đạn còn cô thì điều khiển phi thuyền đi. Cứ giao cho ta. Hãy cứ bắn đi. Hiểu rồi. Bởi vì khả năng phối hợp tuyệt vời của họ, từng tí một, cả hai gây tổn thương lên chiếc đại chiến hạm. Cú tạ giữ hì hụt nhà đạn bằng cách nhấn không ngừng vào nút bấm, còn thầy hạ thì tập trung vào việc né tránh đạn của kẻ thù. Đây là một trận chiến mà cả hai đều phát huy điểm mạnh của mình. Cuối cùng, khả năng làm việc nhóm của họ đã hái được thành quả. Đại chiến hạm của địch vỡ tung nòng. Ồ! Oh, chúng ta thành công rồi sao? Chúng ta làm được rồi thầy ạ, chúng ta đã phá đảo được nó rồi. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho đây là chiến thắng của chúng ta. Được rồi, với công hiến của ngươi cho hoàng gia, ta sẽ ban cho nhà ngươi một phần thưởng. Một phần thưởng? Đúng vậy, ta sẽ mua một lon nước cho ngươi. Là có lại như thường lệ phải không? Được đó, sao hôm nay cô hảo phòng thế? Trách nhiệm của hoàng gia là phải ban thưởng cho chư hầu khi họ xứng đáng. Ai là chư hầu của cô cơ chứ? Dĩ nhiên là người rồi. Dù bây giờ thì chưa nhưng sớm muộn cũng thế cả thôi. Vẫn đang phân khích, thầy ạ đứng dậy và chạy ra chỗ máy bàn nước, không cho cụ tạ giữ cơ hội để từ chối nữa. Sớm muộn cũng thế ạ, hừ. Cô ấy vẫn không thay đổi tí nào từ lần gặp đầu tiên cả. Thầy ạ vẫn dùng cái cách nói chuyện cơm ép, về trên để nói với câu. Nếu là trong quá khứ... Cụ tạ dịu sẽ không thèm tuân lệnh cô, tuy nhiên, gần đây lại khác hẳn đi. Kể từ khi biết được lý do mà thầy ạ muốn cậu thành Trư hầu, ý muốn phản kháng của cậu cũng đã tiêu tan luôn. Nhưng mà, là gì vậy ta? Kể từ khi đến khu chợ tuyết, cụ tạ dịu cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở thầy ạ. Vài ngày qua, cô luôn có vẻ như đang lo lắng vì chuyện gì đó. Nhưng khi đến hôm nay thì thần thái cô đã trở lại như cũ. Đây là thầy ạ lúc bình thường nhưng... Nó, nói sao nhỉ? Nó có vẻ là thầy hạ của hàng ngày. Lời nói và hành động của cô vẫn như vậy nhưng cụ tạ dự cảm thấy có sự khang khắc trong nó. Nhưng cậu không biết do nó là gì, điều này làm cậu bối rối. Có chuyện gì sao? Sato Mì Sama. Nhận ra cư xử của cụ tạ dự, Dù lên tiếng hỏi. Mình thì không sao. Chỉ là bộ có chuyện gì xảy ra với thầy ạ. Cụ tạ dự thành thật hỏi rù nghi vấn của mình. Cậu cảm thấy Dù có lẽ đã để ý thấy sự thay đổi ấy và biết rõ nguyên do tại sao. Sao anh lại nghĩ vậy, Satomi Sama? Tuy nhiên, thay vì trả lời, dù lại hỏi ngược lại cậu. Và vì lý do nào đó, cô bắt đầu mỉm cười. Đúng là có gì đó đã diễn ra rồi. Thấy nụ cười của dù Cuta dự cố diễn giải suy nghĩ của mình. Nó như thế nào nhỉ? Cô ấy trông giống như bình thường nhưng... Bộ dạng cô ấy... Mình cảm thấy nó có chút khác thường. Thầy A giờ đang nhét tiền xu vào máy bán nước. Cô nàng vẫn như thường ngày. Nhưng có gì đó rất khác. Cụ tạ dự không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng cậu cảm nhận nó rất rõ. Anh cảm thấy nó khó chịu sao? Không, có cảm giác nó rất nhẹ nhàng, nhưng không khó chịu chút nào. Dù gật đầu đầy thỏa mãn và mỉm cười khi nghe câu trả lời của cụ tạ dự. Em hiểu rồi. Sato Sama, điện hạ đã trở nên lo âu vì một số vấn đề cá nhân. Nhưng hiện giờ nó đã được giải quyết rồi nên tâm tình của người có thay đổi một chút. Lo lắng. Nhưng đâu có vẻ đã có chuyện gì lớn xảy ra với cô ấy. Đúng chứ? Vâng. Đúng là không có gì xảy ra cả. Dĩ nhiên, nó vẫn là một vấn đề lớn đối với điện hạ. Thì ra lý do là vậy. Cụ tạ dịu nhìn thầy ạ. Và như thể cảm giác đang bị cậu nhìn, thầy ạ quay lại phía cậu. Này cụ tạ dịu, chỗ này có cola với không calo và một loại có vẻ không tốt cho sức khỏe, người muốn loại nào? Tùy cô đó. Vậy cứ giao cho ta. Thầy ạ mỉm cười quay lại với chiếc máy bán hàng và bỏ đồng xu vào trong máy. Cô ấy trở về với ba lon nước trong tay. Này Du, họ không có trà không đường, nên ta chọn cho em trà nhật này. Cảm ơn người, điện hạ. Thầy ạ đưa lon nước cho Dũ dù, dù họ không nhờ vả gì mua, nhưng thầy ạ cũng không quên phần của Dũ. Không chỉ thầy ạ mà Dũ cũng khác trước nữa. Thật hiếm khi rủ để cho thầy ạ tự đi mua nước uống. Do đó, không chỉ thầy ạ mà Dũ cũng thay đổi nữa. Trong khi cụ tạ diệu đang suy nghĩ, một lon nước được đưa ra trước mặt cậu Của người này, cụ tạ diệu. A, cảm ơn. Thầy ạ đưa lon cola không calo và không đường cho cậu. Đây đang là kỳ nghỉ, cũng như là phần thưởng cho ngươi. Ta định mua cho ngươi loại vô bổ kia nhưng... Thực tế là cụ tạ dự thích loại cola có đường hơn. Cậu cảm thấy loại sẽ rổ calo có dư vị khác hẳn. Ngươi sớm muộn gì cũng trở thành người đứng trên vạn người, nên ta đã chọn cái này. Ngươi nên học ta mà chú ý tới sức khỏe của mình tí đi. Thầy ạ cũng cầm trên tay một lon giống như của cụ tạ dự vậy. Đứng trên vạn người á thầy ạ sở dĩ chọn loại không calo là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, trừ hầu tương lai của cô. bất mãn sao? thầy ạ mỉm cười với cụ Tạ du trong khi mở nắp lon nước. a, cụ Tạ du không thể trả lời được. cậu đang gặp rắc rối từ chính cảm xúc của cậu. bản thân cậu vừa muốn nói có, vừa muốn nói không. nhưng trước khi cậu lên tiếng, du đã chen vào. em mới là người bất mãn nè. điện hạ, sao chỉ có em là người bị cho ra rìa chứ? du. Em không thích cola la mà. Nếu là của điện Hà mua, em cũng muốn một lon giống thế. Được rồi, đợi ở đây. Ta sẽ mua một lon khác. Thầy ạ đưa lon của mình cho rủ trong khi bản thân cô quay lại máy bán hàng. Cụ tạ dịu nhìn theo hai người họ, nhưng rồi cậu quyết định mở lon nước của mình ra và uống. Có vẻ nó chẳng có gì nghiêm trọng cả. Cho dù họ có thay đổi đi nữa, đó cũng không phải là điều gì cần lo lắng cả. Cù tạ dịu cảm thấy như thế khi nhìn thấy cuộc trò chuyện thoải mái của họ của em nè, cảm ơn người điện hạ, em sẽ cố hết sức để uống nó. mình cảm thấy có gì đó sai sai nhưng kệ nó đi. Cụ Tạ Dị vừa uống nước vừa dõi theo hai người họ. một cảm giác lạnh dùng mình lan khắp cổ họng cậu. mà nè, còn lon trà nhật thì sao? nó là của điện hạ mua cho em nên em sẽ uống nó sau. khi uống gần xong lon nước của mình, Cụ Tạ Dị tình cờ nhìn thấy Diệp Cả đang đi ngang qua cửa khu điện tử thùng. cậu ta định đi đâu vào giờ này nhỉ? Có chuyện gì sao? Cô ta dịu. Có vẻ như Cả định đi ra ngoài. Từ chỗ này, cậu chỉ thấy Cả đi lướt qua mà thôi. Nhưng cô mặc đồ rất dày. Trong khách sạn này có máy sưởi nên kể cả người ghét lạnh như Cả cũng sẽ không mặc nhiều đồ đến vậy. Nên điều này cho thấy Cả định đi ra ngoài. Vào giờ này sao? Du nhìn vào đồng hồ trong khu điện tử thùng. Giờ đã là 9h30 phút tối, sắp đến giờ tắt điện rồi. Lạ nhỉ? Mình sẽ đi kiểm tra một chút. Người ghét lạnh như Jessica lại ra ngoài vào giờ này. Nhất định là cô có chuyện quan trọng cần làm. Nhận thấy vậy, cụ tạ dịu uống hết lon nước của mình và tiến về phía cửa khu điện tử thùng. Du, chúng ta cũng đi nữa. Vâng, thưa Điện Hạ. Thầy Hạ và Dù cũng đi theo sau. Cả ba người họ đuổi theo Jessica ra ngoài. Phần 2. Cả bọn cụ tạ dịu bắt kịp Jessica tại cầu thang ngay khi cô vừa xuống tới tầng trệt. Đợi đã, Cả, cậu định đi đâu vào giờ này? Xà tộp mì san. mở to mắt đầy ngạc nhiên và đột ngột dừng lại. Đời đi đâu, mở mình làm gì có đi đâu. Đừng có chối. Mặc một đống đột như vậy thì cậu đã tự tố cáo mình rồi. A u u u. Zika không chỉ mặc một đống quần áo lên người, mà cô còn bỏ qua thang máy mà sử dụng thang bộ ít người dùng. Điều này cho thấy cô định lẹn ra ngoài làm việc gì đó trong khoảng thời gian dài. Nếu chỉ là ra ngoài kiếm đồ bị rơi khỏi cửa sổ phòng, cô chẳng cần phải lén lút như vậy. Zika sạc bạn định đi đâu vậy? Cứ nói đi, có thể bọn ta sẽ giúp cho. Ú Đó là, dưới sự tra hỏi của thầy ạ và Dù, Zika ngẹn lời. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định nói những gì có thể nói ra được. Thật ra, Mạ Kỳ chan vẫn chưa có trở về. Ska chan sao? Đúng vậy, nên mình mới lẻn ra ngoài tìm cậu ấy. Sau khi đã chữa trị vết thương, Zika bắt đầu tìm kiếm ma Kỳ. Nhưng cô không thể xác định vị trí của cô ấy. Do biết Mạ Kỳ đang tính làm gì đó, nên cô không thể bỏ qua được. Nhưng cô không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Mạ Kỳ ở quanh khu chợ tuyết. Và cả sau khi giờ trượt tuyết đã kết thúc, Mạ Kỳ vẫn chưa quay lại. Nên Duy cả cho rằng cô ả vẫn còn ở bên ngoài và quyết định ra ngoài tìm kiếm. Chỉ một mình thôi sao? Đờ đúng vậy, sẽ rất rắc rối nếu làm lớn chuyện nên tốt nhất là mình lẹn ra ngoài một mình. Nếu các bạn và thầy cô biết Mạ Kỳ đã mất tích, thì đây sẽ trở thành một vụ lộn xộn lớn. Hơn nữa nếu có một mình, cô có thể dùng ma pháp để tìm kiếm và cũng có khả năng cả hai sẽ đánh nhau một lần nữa, nên gì cả quyết định đi một mình là hợp lý nhất. Aaahuuu, mình nên làm gì đây? Sạ tổ mì San sẽ giận nữa cho coi. Tuy nhiên, gì cả lại không nói ra suy nghĩ vừa rồi, vì đây là cụ Tạ Diệu, cậu chắc chắn sẽ lo lắng khi cô đi ra ngoài một mình. Cậu không phải là một tên con trai sẽ đưa mắt làm ngơ và để một cô gái đi quanh núi một mình trong đêm tối thế này. Nên giờ Cả đang nhắm mắt chuẩn bị tinh thần để nhận đòn và cơn giận dữ từ cụ tạ diệu chút xuống. Mình hiểu rồi, ý kiến hay đó, Cả. E hế. Tuy nhiên, dù cho cô chờ tới bao lâu, không có bất kỳ một lời nói giận dữ hay nắm đấm nào được đưa ra cả. Cô rụt dẹ mở mắt của mình ra thì thấy cụ tủ đang mỉm cười và gật đầu. Đúng là cậu rất thích hợp trong trường hợp này mà. S.A. Tộp Mì San. Zika hoàn toàn bị bất ngờ trước phản ứng bất thường của cụ tạ diệu. Tại sao? Cô sửng sốt hơn thường lệ, cô bắt đầu nghi ngờ rằng vào thai và mắt mình. Ý ngươi là gì vậy? Làm sao gì cả có thể tìm được mạ kỳ nếu để mặc cô ta đi một mình vào núi chứ? Thầy ạ cũng cảm thấy khó hiểu như gì cả vậy, nên cô đã lên tiếng hỏi. Biểu hiện của dù đang đứng phía sau thầy ạ cũng tỏ ra lo lắng tương tự. Cô quên rồi sao? Giờ đây gì cả có thể dùng ma phát mà. Nên chắc chắn cô ấy có thể tìm thấy S.K. san nhanh hơn cả cảnh sát lẫn các nhóm tìm kiếm. Đúng rồi ha. Thầy A mở to mắt khi hiểu dụng ý của cụ tạ diệu. giê có thanh pháp trượng mà cụ tạ diệu đã tạo. Nếu cô sử dụng sức mạnh của nó, cô có thể xử lý vấn đề này trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, cô phải hành động một mình. Nếu có bạn cùng lớp hay giáo viên đi cùng cô sẽ không thể dùng mà pháp được. giê ta xin lỗi về lời bình khiếm nhã khi nãy. Quyết định của ngươi là chính xác. Mình rất xin lỗi, Giê-đi-ca Cơ không, mọi người không cần xin lỗi đâu Thầy ạ và rủ xin lỗi làm cho Cả có chút xấu hổ. Hơ thử. Có cái gì đó kỳ kỳ sao ấy. Có chuyện gì với họ vậy. Tình huống này hoàn toàn khác với bình thường. Chỉ mới mấy hôm trước thôi, không ai coi trọng hành xử của Zizika cả. Nhưng giờ đây thái độ của họ hoàn toàn ngược lại. Điều này làm cho Cả còn cảm thấy hôn loạn hơn. Nhưng mà, Cả. Nhưng cụ tạ dịu ngay lập tức biểu hiện sự nghiêm túc của mình. Đâu, cậu ấy giận rồi. Zika vội vã nhắm chặt mắt lại. Cô đã mất cảnh giác khi được khen ngợi. Chuyện này đã xảy ra vài lần trước đây. Cái sai duy nhất của cậu chính là không bàn bạc với chúng tớ. Dù cậu có thể sử dụng ma pháp, nhưng đi vào núi tuyết trong đêm thế này rất nguy hiểm đó. Cậu có thể dùng ma pháp trước mặt bọn mình mà. Cụ tạ dịu đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu của Zika. Ờ. Zika mở mắt ra và ngẩn đầu lên. Cái cô nhìn thấy là nụ cười của cụ tạ dịu. Cô ấy thật sự không có giận sao. Nếu cô bị la hay bị đánh, cô sẽ không bất ngờ đến như vậy. Nhưng tình huống này lại khiến cho cô đơ ra không biết phải làm gì cả. Được rồi, mình đã hiểu tình hình rồi. S.A. Tộp Mị San. Trái ngược với cụ tạ dịu, Duy Cả vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi chút, mình sẽ thay quần áo. Mình sẽ đi cùng cậu. Vâng vâng. Bởi thế nên Duy Cả chỉ biết cuốn theo chiều câu chuyện mà thôi. Cụ tạ dịu, bọn ta cũng đi nữa. Không được. Vì sao? Nếu tính cả mình và Zika cùng với eska thì sẽ có 3 học sinh lớp 1A mất tích. Nếu hai người cũng đi nữa thì giáo viên sẽ phát hiện ra mất. Đờ đúng vậy. Điện hạ, em nghĩ rằng tốt nhất chúng ta hãy ở đây và đảm bảo không ai phát hiện ra chuyện này thì hơn. Ta hiểu rồi. Nhưng hãy liên lạc ngay nếu gặp nguy hiểm đó. Giờ rồi. Để Zika và hai người kia ở lại phía sau, cụ tạ dịu vội và chạy lên lầu. Sato Mi-san khen ngợi mình. Cậu ấy còn muốn giúp mình nữa. Nhìn theo chiếc lưng của cụ tạ dịu, Cả vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù không thể hiểu, cô cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đã thay đổi. Cái, cảm xúc sung sướng này là sao? Tuy cụ tạ dịu vẫn xem cô là một cô gái bình thường. Nhưng cậu đã chấp nhận việc cô sử dụng ma thuật. Và tại sao tim mình lại đập nhanh dữ vậy nè? Cả có thể đảm nhiệm công việc của một mạ hạt xào dộ nhưng vẫn được đối xử như một cô gái bình thường. Hơn nữa, Cô còn được khen ngợi và giúp đỡ. Điều này khiến gì cả hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác. Và dường như trái tim đập loạn lên của cô khó có vẻ dịu lại sớm. Sau khi rời khỏi khách sạn không lâu, toàn bộ đồ trên người cô được thở ra, thay thế bằng bộ đồ của mạ hảo sạp rộ. Thường thì cô sẽ cần nhằn về thời tiết khi chỉ mặc chút bộ đồ mỏng trong núi tuyết về đêm lạnh giá như thế này, nhưng hiện tại cô không hề cảm thấy lạnh. Thay vào đó, đôi mắt cô đang sáng lấp lánh. Sạ tố mị san, sạ tố mị san. Nhìn này, mình sẽ dùng phép này. Mình nó là đủ rồi. Không cần e lệ như vậy đâu. Phép thuật tiếp theo sẽ tuyệt lắm đó. Câu này cậu đã nói nãy giờ rồi. Nhìn này. E e e hai. Zika mỉm cười trong khi dơ cây trượng ẻn xịt lọ vẹ đi ạ qua đầu. Khi đó ánh sáng đỏ và vàng tỏa ra từ cây trượng bao phủ lấy hai người họ. Ô Mình đang lơ lửng nè. Kỳ diệu lắm, đúng không? Nó được gọi là lý mì tịt lệ vì tạ ti hòn lơ lửng hạn chế. Hai chân của cậu chỉ lơ lửng cách mặt đất một chút thôi. Nó giống như là cậu đang đi trên một tấm ván vô hình cách mặt đất khoảng 5cm vậy. Nó không đủ sức giúp chúng ta bay được. Nhưng nó có thể giúp chúng ta đi lại dễ dàng ở núi tuyết này. Ồ, rất ấn tượng đó. Nhờ có ma pháp này, tốc độ của hai người được đẩy lên cao. Bước chân họ nhẹ hơn và chân họ không bị chìm vào đống tuyết nữa. Được rồi, đã tới lúc cho phép thuật thứ hai. Đủ rồi đó chứ gì cả. Nếu chúng ta hết ma lực ngay lúc cần thiết thì sao? Cụ Tạ Dịu dừng Judi dị lại ngay khi cô dơ cây trượng lên. Kể từ khi cả hai rời khách sạn, Judi Cả đã sử dụng khoảng 10 phép rồi. Đó là các phép mà Judi Cả cho rằng cần thiết để di chuyển trong núi tuyết vào ban đêm như thế này, như lơ lửng, ánh sáng, phép chống lạnh, tầm nhìn đêm và vài cái nữa. Vì vậy dù biết rõ cây trượng chỉ tạo ra ma pháp yếu, nhưng cụ Tạ Dịu cũng lo lắng về lượng ma lực còn lại của nó. Ôn mà! Với ma pháp loại đó, Ma trượng này chả mất đi tí ma lực nào đâu. Hy vọng là vậy. Do gì cả hiểu rõ cây trượng này hơn cụ tạ dịu, cô biết điều cậu lo lắng là không cần thiết. Và những ma pháp hạ cấp này có tác dụng chính là để bảo toàn thể lực của họ trước khi chạm trán với ma kỳ. Bên cạnh đó, bằng cách sử dụng liên tục sẽ làm cụ tạ dịu mất cảnh giác với việc cô dùng ma pháp. Điều này sẽ giúp cô dễ dàng dùng ma pháp du ngủ cậu trước khi giáp mặt với ma kỳ. Như thế, cô có thể ngăn cậu dính vào cuộc chiến. Đó là phân nửa lý do mà cô dùng bằng lấy số phép. Phân nửa còn lại là do cô không thể kìm nổi sự phân khích của mình. Sato Misan, Sato Misan, mình nên dùng phép gì tiếp đây? Zika, đừng có bất cẩn như vậy. Rất nguy hiểm khi đi mà không nhìn đường đấy. Ổn mà kể cả mình cũng sẽ hỏng. Ngay lúc đó, Zika đâm sầm vào một cái cây bên đường đầy tuyết. Và như thế là tuyết tứ động trên cành cây đổ xuống người cô. Mình vừa mới cảnh báo cậu mà. Nào. Đưa tay đây. Ý tín lỗi. Cụ tạ dịu chìa tay mình ra cho cả người đang bị bao phủ trong đống tuyết. Cô nàng cao mày, mặt cô bắt đầu đỏ tấy lên trô và phải cây. Cô nắm lấy tay của cụ tạ dịu để đứng dậy, và sau đó bẽn lén phủi tuyết ra khỏi người. Này, Zizika! Gì vậy? Tốt nhất cậu nên dùng phép để hồng khô đồ hay chữa cái mặt của mình đi. Rồi, mình biết rồi. Dù cả có thể sử dụng ma pháp thoải mái trước mặt mọi người. Nhưng mối quan hệ của cô và cụ tạ dịu vẫn không thay đổi. Phần 3. Mạ kỳ đã lùng theo dấu vết của con quỷ ngay sau khi chữa lành những vết thương trong cuộc chiến với dữ gì cả. Tuy nhiên, ma pháp truy dấu của cô không giỏi bằng đạc gờ chuyên về mảng tiên đoán, nên cô đã mất dấu của con yêu ma. Sau đó, cô đi lang thang trên đỉnh núi tuyết để tìm dấu vết. Nhưng vừa nãy thôi, cô cuối cùng cũng đã tìm thấy được dấu vết của con quỷ. Không thể nhầm lẫn được. Nó đã đi qua đây. Mạ kỳ mặc trên mình bộ đồ mạ hảo sạc rộ. Nên cô trông rất phong phanh khi đi trên đỉnh núi tuyết này. Nhưng cũng như gì cả, cô tự bảo vệ mình bằng rất nhiều phép chống rét. Dĩ nhiên là nó cũng giúp bước đi của cô cũng trở nên dễ dàng hơn. Đang đó. Nó có đang tru trong cái hang đó không nhỉ? Mạ kỳ đang hướng về phía một hang động. Cửa hang rộng tới 3 mét. Nó khá là rộng để cho một người đi vào. Ma pháp thăm dò cho mạ kỳ biết có một nguồn ma lực to lớn đang ở trong đây nên cô đoán rằng con quỷ đã chọn cái hạng này để làm tổ. Nó quả thật rất mạnh. Ngay khi Mạ Kỳ tiến vào cửa hang, kể cả không dùng ma pháp thăm dò, cô cũng có thể cảm nhận được nguồn ma lực không lồ, đủ làm cô nổi ra gà. Đó là một nguồn năng lượng khủng khiếp, nó sẽ là một công cụ hữu ích trong trận chiến nếu như cô có thể thu phục được nó. Nhưng cô lại có một cảm giác bất ổn. Cảm giác này là sao? Mạ Kỳ là nổi trội với ma pháp thao túng tâm trí, cô là một pháp sư sử dụng ma thuật tràm Cho nên cô có thể nhận ra những cảm xúc xen lẫn bên trong nguồn ma lực khủng bố này. Nó là sợ hãi sao? Mạ Kỳ có thể cảm thấy chủ nhân của cái hang này đang vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ này lớn đến mức tạo ra những con sóng mạnh trong ma lực mà nó để thoát ra. Cảm nhận xúc cảm lá chắn ma lực chống ma thuật. Sự sợ hãi ấy làm Mạ Kỳ cảm thấy bất an, nên cô kích hoạt vài loại ma pháp. Dù sinh vật trong hang không thể mạnh bằng cô. Nhưng cô cũng không thể mất cảnh giác được. Một chút chuẩn bị là cần thiết. Giờ thì, cái gì đang đợi mình ở bên trong đây? Dựa vào ánh sáng phát ra từ cây trượng của mình, Mạ Kỳ cẩn trọng tiến sâu vào hang. Hang động này chỉ có một đường đi thẳng sau một góc quân nên cô không phải lo bị lạc. Tiếng gót giày của cô chạm vào sàn hang động và vang lên ầm ý cả tường và sàn của hang đều được bao phủ trong băng. Vì vậy, tiếng bước chân của cô vang tận vào sâu trong hang. Có vẻ chủ nhân của chiếc hang này có thể điều khiển được băng. Băng bao phủ trong hang này đều có dấu vết của ma thuật. Nên chắc rằng nó nó đã được tạo ra bởi chủ nhân của nơi này. Vừa tiếp tục tiến sâu hơn vào trong hang, Mạ Kỳ kích hoạt thêm một ma pháp bảo hộ khác lên người để chống lại băng tuyết. Gục gu Sau khi đi được vài chục mét, một tiếng giống như của một con giã thú vang lên từ sâu bên trong hang. Tiếng giống được khuếch đại bởi cái hang. Kết hợp với luồng ma lực mạnh mẽ, nó làm rung lắc cơ thể thanh mảnh của Mà Kỳ. Có vẻ như nó đang ở ngay phía trước. Nếu là một người bình thường hay một dã thú thì đã bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng giống này rồi. Nhưng với mạ Kỳ thì khác, cô mỉm cười và cất bước nhanh hơn. Sự đe dọa cỡ này không ăn thua với cô. Tìm thấy rồi. Sau khi đi thêm hơn chục mét kể từ khi nghe thấy tiếng giống, cô tiến vào một khu vực rộng lớn, cả chiều dài và rộng của nó khoảng 20 mét, và con quỷ cô tìm đang ở nơi sâu nhất ở đây. Cơ thể nó cao khoảng 2m và bao phủ bởi lớp lông trắng. Nó đứng trên hai chân giống như con người nhưng hình dáng lại giống như một con manh thú hơn. Nó giống với một con sư tử đang bị ép đứng bằng hai chân sau vậy. Nổi trội hơn cả là những chiếc cánh đằng sau lưng và đầu của nó. Chúng khiến Mạ Kỳ liên tưởng tới con đại bàng hay loài chim ưng. Nó là một con bệ hẹ mần màu trắng đứng trên hai chân. Với đôi cánh và cái đầu của một loài chim săn mồi Đây là con quỷ chủ nhân của chiếc hang này. Nó chắc hẳn gợi cho người nhìn về một loài quỷ hay thứ gì đó trong truyền thuyết. Ai chơi phải nổ phẹn tạ si đều biết con này mà nhỉ. Từ cơ thể trông đầy khỏe khoắn và một nguồn ma lực dồi dào. Ma kỳ tin rằng con quỷ này khá là mạnh. Nờ ngươi, sao ngươi lại đến đây? Ngươi đến đây để giết ta à? Chỗ này mình dịch rõ nghĩa ra luôn, chứ thật ra theo bản em nó nói rất khó nghe. Nhưng khi nhìn thấy Ma kỳ, con quỷ ngay lập tức lùi về sau. Việc một con ác quỷ hùng mạnh lùi lại ngay khi vừa thấy kẻ thù là vô cùng hiếm kể cả khi đó là một kẻ địch hùng mạnh. Mạ Kỳ cũng đã chạm chán rất nhiều ác quỷ hùng mạnh trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy biểu hiện này. Có vẻ như nó dùng ngôn ngữ phồn xạ dị ản cổ. Phản ứng của con quỷ này là cho Mạ Kỳ có chút bối rối, nên cô cũng sử dụng ngôn ngữ phồn xạ gì ản cổ để nói chuyện với nó. Đây chính là ngôn ngữ bắt buộc mà các pháp sư cao cấp như Mạ Kỳ phải sử dụng hàng ngày. Bình tĩnh nào, ta đến đây chỉ để thỏa thuận với ngươi thôi. Nếu có thể, ta muốn ngươi lập khế ước trở thành phá mì ly ở cho ta. Mạ Kỳ nói ra lý do thật sự mà cô đến đây. Ngươi nói dối. Tuy nhiên con quỷ từ chối ngay lập tức. Sau khi quan sát Mạ Kỳ, nó bắt đầu đe dọa cô. Đợi đã. Ta thật sự muốn lập khế ước với ngươi như. Cầm đi. Tao biết rằng ngươi đang lừa tao. Vạ dạ đang đến đây. Ngươi là đồng minh của vạ dạ phải không? Vạ dạ. Con quỷ nói ra một từ mà Mạ Kỳ chưa từng biết. Dựa vào cách nói. Có vẻ như đó là một cái tên, nhưng vì cổ họng con quỷ không thể nói được tiếng người, nên cô không biết do nó đang nói gì. Vạ dạ là gì? Tại sao ngươi lại sợ như vậy? Có vẻ như đó chính là nỗi sợ của con quỷ. Khi tiến lại gần, cô có thể nhận nỗi sợ hãi này kinh khủng tới mức nào? Nếu cô không xử lý vấn đề này, cô không thể nào thu phục được nó. Nên cô cố tìm hiểu xem vạ dạ là gì? Đừng có mà lừa tao. Tao có thể ngửi thấy mùi của vạ dạ trên người ngươi. Vai trò của ngươi là câu giờ phải không? Mùi của vạ dạ. Câu giờ. Tới rồi. Vạ dạ tới rồi. Hắn gần đây lắm rồi. Mình sẽ bị giết. Hắn sẽ giết mình với thanh xì nạn tỉn. Mình nên giết đứa này và trốn đi. Vạ dạ phạ trạ, còn phạ trạ là thằng nào đó ba. Tuy nhiên, Mạc Kỳ hoàn toàn không có cơ hội biết được nghĩa của từ đó. Không thèm trả lời câu hỏi của cô, con quỷ kinh hãi và lồng lộn lên rồi tấn công cô. Phần 4 Cụ tạ Diệu và giê Cả tiến đến cửa hang sau khi Mạ-kỳ tiến vào không lâu trước đó. giê Cả tin rằng việc Mạ-kỳ đang làm có liên quan đến nguồn ma lực tại ngọn núi này, do đó thay vì tìm kiếm lung tung, cô tìm kiếm các nguồn ma lực hiện có ở ngọn núi. Và kết quả là giê Cả đã phát hiện ra nguồn ma lực mà Mạ-kỳ đang tìm kiếm và mò đến cửa hang. Trong này ạ, có vẻ như Mạ-kỳ chan đang ở trong đó. Trong khi cụ tạ Diệu đang tò mò nhìn vào cửa hang, Duy cả nhìn theo bóng lưng của cậu và cho rằng đã đến lúc để du ngủ cụ tạ dịu. ma kỳ có lẽ đang ở bên trong hang. Kể cả không phải đi nữa, có thứ gì đó liên quan đến ma pháp đang ở trong này. Do cô muốn cụ tạ dịu tin rằng họ chỉ đang tìm kiếm ma kỳ bị mất tích, cô cho rằng tốt nhất là du ngủ cụ tạ dịu trước khi tiến vào bên trong hang, và để cậu ở một nơi an toàn. Sau khi quyết định, cô trìa cây gậy về phía cụ tạ dịu. Sạ san, bên trong rất tối nên tốt nhất là để mình sử dụng phép phát sáng trước đã. Ừ, cứ làm thế đi. Đã thấy gì Cả sử dụng rất nhiều phép lên mình từ nay đến giờ, nên cụ tạ diệu cũng không để tâm nữa. Làm thế này mình cảm thấy có lỗi quá, nhưng tất cả cũng là vì lợi ích của cậu ấy. Cô chỉ cây trượng về phía cụ tạ diệu và dùng phép ngay lập tức, lần này cô niệm ma pháp của bản thân. Do đây là một phép thuật tác động lên tâm trí, cô không thực sự tin tưởng vào chiếc trượng cho lắm. Nên cô sử dụng chính ma thuật của mình để có thể không chế nó một cách chính xác nhất. Nếu mình cho cậu ấy một giấc mơ đẹp thì sao nhỉ? Giống như xạ tổ mị san, mình và xạ cụ dạ bạ sẽ nải cùng nhau đi chơi ở đâu đó vậy? Trong khi du gì cả đang lẫn vào trong mong muốn và sư tinh quái của mình, cô bắt đầu niệm phép. Hiệp sơ liệp cùng bị nẹ cần trôn dở giảm mộ đi phờ hệ phệ tài tam tỉnh. Ngủ sâu kết hợp khiển mộng bổ sung thời gian tác động gấp đôi. Ma pháp ru ngủ và ma pháp điều khiển giấc mơ kết hợp với nhau trong một ánh sáng màu tràm và bao phủ lấy cụ tạ dịu. Ồ! Oh. Cụ tạ dịu lộ vẻ mặt bí ẩn khi nhìn vào ánh sáng màu tràm đang bao phủ lấy mình, nhưng nó không được lâu. Ma pháp nhanh chóng phát huy tác dụng và cậu ta bị bất tỉnh ngay tại chỗ. Vì hoàn toàn không chống cự nên hiệu lực của ma pháp này tác dụng lên cậu ngay tức thì. Ngủ ngon, xà tố mị san. Duy mỉm cười khi giữ lấy cơ thể đang đổ xuống của cậu. Wow. Cụ tạ dịu nặng hơn cô nghĩ, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn giữ được cậu. Phụ! Giờ phải giấu cậu ấy ở đâu đó đã. Khi mình tạo một lớp kết giới thì cậu ấy sẽ ổn thôi. Zika nhìn quanh, và tìm thấy một tảng đá lớn ở gần hang. Cô cho rằng có thể giấu cơ thể to lớn của cụ tạ dịu ở sau đó. Nhưng có chuyện đã xảy ra trước khi cô có thể đưa cậu tới được đó. Đó là một âm thanh giống như tiếng pháo vậy. Cùng lúc đó, một lượng tuyết lớn bị thổi tung ra từ phía cửa hang về hướng của Zika cô nhìn thấy mạ kỳ giữa đóng tuyết kỳ ạ chờ đã là mở mạ kỳ chan. đi gì nổ dưới gì cả gì cả và mạ kỳ nhìn nhau vào khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai lướt qua nhau mạ kỳ tiếp tục bị thổi bay ra khỏi cửa hang và rơi xuống nền tuyết còn gì cả thì vẫn ôm lấy cụ tạ dịu mà ngơ ngác nhìn ngay sau đó một con quỷ trắng lao ra khỏi cửa hang đuổi theo mạ kỳ có vẻ như đây chính là kẻ đã tấn công mạ kỳ nhưng ngay khi nó nhìn thấy gì cả Nó dừng lại giữa trời. Gà à à à à và giả, vặt giả à à. Con quỷ vỗ cánh bay lại tấn công Zika. Giết, giết, và dạ và giả. Hai cánh tay của con quỷ rực đỏ trong chốc lát trước khi chúng được bao lấy bởi một cơn báo tuyết. Đây chính là ma pháp băng giá mà con quỷ đã sử dụng. Ôi không! Nhận ra con quỷ đang nhắm vào cụ tạ diệu, Zika bắt đầu niệm chú. Quýt cà gờ gờ gờ gờ Niệm nhanh bảo hộ vượt đại. Đây là phép phòng thủ mạnh nhất mà Jirika có thể dùng. Một luồng sáng màu vàng bao phủ cô và Cụ Gù Tạ Trên này, con quỷ vẫn tiếp tục tấn công với ma pháp của mình. Một cơn bão tuyết trắng thoát ra từ đôi tay nó bao phủ lấy Jirika và Cụ Tạ Diệu. "Kì a Bị vây bởi tuyết, Jirika hét lên. Cơn bão tuyết đang vây lấy Jirika nhanh chóng đậm đặc lên và biến thành một cột băng. Chỉ trong một vài giây, Jirika bị đông cứng trong cột băng khổng lồ. Trong khi đó, Cụ tạ dịu vẫn ngủ khi dưới tác dụng của ma pháp, nhưng cậu bị rất ít tuyết tấn công. Đó là do ma pháp của Cả đã bảo vệ cậu và cô cũng đã đẩy cậu ra trước khi bị báo tuyết đánh trúng. Cậu đã được ánh sáng vàng bảo vệ và lăn ra xa Cả vài mét. Y Cả, Mạ kỳ cố gượng người lên nhìn về hướng của Cả đang bị kẹt trong của băng. Cô ấy đã hoàn toàn bị đông cứng trong khi mắt vẫn mở to. Ma kỳ cũng không dám chắc rằng Cả còn sống hay không. Nhưng đột ngột mất đi đối thủ của mình. Mạ kỳ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của con quỷ trắng trong khoảnh khắc. Chết. Chết đi. vả dạ. Chết đại. Nhưng dù cô không có quên nó thì cô cũng chẳng thể nào né tránh được đòn tấn công tiếp theo của nó. Đòn tấn công tiếp theo của con quái vật trắng bút điên rồ kia là một trận tuyết lở khổng lồ. Phần 5. Cụ tạ dịu và dịu dị cạ rời khỏi khách sạn vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Một tiếng rơi đã trôi qua và đã đến giờ đi ngủ, nên số lượng người ở tiền sảnh giảm rõ rệt. Thầy ạ tiến vào tiền Sảnh khi mà sự ồn ào đang giảm dần. Cô đang lo lắng cho nhóm của cụ tạ dịu vì họ vẫn chưa trở về, và cô cũng không để ý rằng mình đã đi đến tiền Sảnh nữa. Cụ tạ dịu đang ở đâu vậy? Thầy ạ nhìn quanh để tìm kiếm cậu. Nếu đã trở về, cụ tạ dịu chắc hẳn đã liên lạc trước rồi. Nên cho dù cô có tìm kiếm cậu bây giờ chăng nữa, cũng không thể nào tìm thấy được cậu. Chính bản thân cô cũng biết điều này. Mình đúng là con ốc. Hửm. Thay vì tìm thấy cụ Tạ dịu thầy ạ nhìn thấy một cô gái cô quen cô nhẹ nhàng mỉm cười và tiến về phía cô gái ấy sarnae cô gái đang ở tiền sảnh là sarnae cô đang ngồi trên ghế sofa ở tiền sảnh trong khi nhìn vào cánh cửa tự động ở lối vào hừ có chuyện gì vậy thầy ạ sarnae đã mãi tập trung vào cánh cửa mà không để ý đến xung quanh chỉ đến khi thầy ạ lên tiếng cô mới nhận ra sự có mặt của thầy ạ bởi vì vậy cô bé có đôi chút giật mình không Chỉ là tự dưng ta tạt qua đây thôi. Thầy ạ ngồi xuống cạnh sờ -e. Cô cảm thấy muốn ngồi bên và nói chuyện với sờ -e một lúc. Hứng. Tôi đang đợi cụ tạ dịu trở về. Sờ nạ -e phòng má chỉ vào cánh cửa tự động. Trong khi chờ đợi cụ tạ dịu, tâm tình của cô không được tốt cho lắm. Khi anh ấy trở về, tôi sẽ giao hơn anh ấy mới được. Sao vậy? Bởi có chuyện thú vị thế mà anh ấy không mang tôi theo cùng. Trong khi bày tỏ sự bất mãn của mình. Sơn ạ e không ngừng chỉ trò nhịp nhàng vào cánh cửa. Cụ tạ dịu và dịu cả đã rời đi khi cô bé đang cùng với kỳ dịu hạ ở bên trong suối nước nóng. Sơn ạ e cảm thấy tức giận khi cụ tạ dịu đã bỏ rơi cô như thế. Thầy ạ, cô cũng nên phàn nản với anh ta đi. Tại sao? Đúng đó. Không phải cô có chuyện cần nói với anh ấy sao? Đúng vậy, nhưng... Thầy ạ cười nhạt. Đúng là cô có chuyện cần nói với cậu, nhưng nó hoàn toàn khác với những gì mà sơn ạ e nghĩ tới. Không phải, về một mặt nào đó, những cảm xúc ấy lại có vẻ giống nhau. Sau cùng thì lý do cả hai ở đây đều như nhau. Cô nên giải tỏa cảm xúc bị dồn nén của mình và sử dụng tinh thần và sự can đảm của thiếu nữ. Cánh cửa ra vào bật mở. Cả hai đều hướng mắt nhìn ra và cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Chúng ta tới nơi rồi, ạ ạ Đã trễ lắm rồi đó. Gừ, em sẽ đi lấy phòng ngay, đợi ở đây một chút nhé. Một gia đình nhỏ vừa tiến vào trong khách sạn. Họ có vẻ là du khách và đang tiến tới quầy lễ tân. Gì chứ, họ chỉ là khách thôi à? Thầy ạ, rũ vai đầy buồn bã. Đây không phải là những người mà thầy ạ và Sarnae mong chờ. Sarnae, thầy ạ nhìn lại Sarnae, nhưng cô bé thì không như thế. Thay vào đó, cô dõi theo gia đình nhỏ đằng kia. Một gia đình hai vợ chồng trẻ và một đứa con nhỏ, tựa hồ nó khiến Sarnae tò mò. Có chuyện gì vậy, Sarnae? Thầy ạ, xin lỗi. Chúng ta nói tới đâu rồi? Cuối cùng sân chỉ chú ý đến thạ khi gia đình kia đã đi vào thang máy và mất hút. Không có chuyện gì quan trọng đâu. Mà nè, có chuyện gì thế? Có chuyện gì với gia đình đó sao? Không, họ chỉ làm tôi nhớ về vạ bạ và má mạ của mình mà thôi. Chính xác mà nói, sân không có hứng thú với gia đình kia. Chỉ là cô đang nhớ về cha mẹ của mình. Bởi vậy, nó khiến một sân ạ luôn vui vẻ đã trở nên u buồn. Xin lỗi vì đã gợi chuyện buồn cho cô. Hồn mà. Hơn nữa, nó cũng không chỉ có vậy. Ý cô là sao? Hửng. Khi thấy ba người họ, tôi mới nhận ra rằng. Sơn à ẹ tránh ánh nhìn khỏi thế ạ và nhìn lên sàn nhà. Nụ cười của cô ngày càng nhạt dần đi. Dù cô vẫn mỉm cười, nhưng nó là nụ cười vô cùng buồn bã. Tôi không thể kết hôn hay có con. Tôi rất ghen tị với người mẹ đó. Là một hồn ma sơn à ẹ không thể kết hôn hay có con. Cô sẽ không bao giờ có thể lập gia đình được nữa. Có. Con. Những lời của Sơn Ae xuyên qua trái tim của thầy ạ. Đúng rồi. Không phải mình cũng như vậy sao? Cô thật sự rất sốc. Nó như thể là cả thế giới đã sụp đổ trước mắt của cô vậy. Thầy ạ. Có chuyện gì vậy? Sao mặt cô trắng bệnh ra thế? Rõ lo lắng của Sơn Ae không đến được bên thai của thầy ạ. Sự tuyệt vọng đột ngột kia đã đẩy cô vào một vùng tăm tối. Mình là người ngoài hành tinh. Dù mình có yêu anh ấy như thế nào đi nữa, mình cũng không thể cho anh ấy một gia đình. Nếu cố gắng, thầy ạ có thể biến cụ tạ dự thành chư hầu. Thậm chí, họ có thể trở thành người yêu, và như thế việc kết hôn là không cần phải bàn nhiều. Nhưng giờ đây, viễn cảnh đó đã đóng chặt trước một người ngoài hành tinh như thầy ạ. Người trái đất và người phót sột dù trông giống nhau nhưng phát triển ở hai hệ sinh thái khác nhau và vẫn là hai chủng tộc riêng biệt. Thậm chí đối với những chủng loài có quan hệ gần gũi đi nữa. Cũng thường chỉ dừng lại ở một thế hệ đời con. Thế nên việc lai giống giữa hai loài khác nhau gần như là không thể. Ví dụ như ngửa cái lừa được la, sư tử được hổ cái sư hổ, lại gơ, hổ được sư tử cái hổ sư, thì gọn. Thứ mà mình tự hào. Như là một người ngoài hành tinh. Giờ chẳng khác gì một con bút bê biết nói đối với cụ tạ diệu cả. Sinh sản là nguyên tắc chủ yếu của sự sống. Tuy nhiên, thầy á lại không thể sinh con cho cụ tạ diệu. Do đó, Cụ Tạ Dịu và Thư Hạ không thể trở thành một cặp đôi bình thường được. Khi nhận ra điều này, trái tim của cô hoàn toàn đóng băng. Như thể niềm tin mãnh liệt mà cô dành cho Cụ Tạ Dịu và những cảm xúc cấm áp bắt nguồn từ đó đã bị bao phủ trong lớp băng lạnh giá. Chương 6: Thoát khỏi hờ ngủ. Phần 1. Thứ tư, ngày 3 tháng 2. Thuật thôi miên mà Dị cả sử dụng lên Cụ Tạ Dịu để ru ngủ cậu là rất mạnh, nhưng nó cũng không thể tồn tại sau hai đợt tấn công của con quỷ. Bởi vậy, Cú Tạ dư thức dậy ngay khi cậu bị đợt tuyết lở đánh trúng. "Đo a a a a a, cái quái gì vậy?" Cú Tạ dư không thể nhớ tí gì sau khi bị dự gì cả hiểm phép lên người. Và với việc thức dậy giữa đợt tuyết lở mịt mù này càng làm cậu hoảng loạn. Cậu bị cuốn đi khoảng 100m xuống sườn núi bởi những làn sóng tuyết, do cậu được bảo vệ bởi ma pháp của dự gì cả nên cậu không bị thương hay bị chôn vùi, mà chỉ bị tuyết cuốn đi mà thôi. Nờ nó dừng rồi. Cú Tạ dịu dùng tay nâng bản thân lên và bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ tuyết lở ngay khi Zizika sử dụng mà pháp của cậu ấy? Do vẫn không hiểu là đã có chuyện gì đang xảy ra nữa, nên cậu chỉ có thể đặt giả thuyết mà thôi. Đúng rồi, còn Zizika đâu? Nếu cậu bị trận tuyết lở cuốn đi, thì chắc Zizika cũng vậy. Cậu đứng dậy và nhìn quanh để tìm kiếm cô. Khi đó cậu nhận ra quang cảnh xung quanh mình. Cậu đã cuốn xuống khu rừng ở sườn núi. Trận tuyết lở đã bị khu rừng này chặt lại, nên nó mất tốc lực và không thể tràn xuống chân núi. kia rồi. Zizika Giữa khu rừng đầy tuyết cụ tạ dịu nhìn ra hai thứ. Thứ nhất là cây pháp trượng Encytlopedia, món quà mà cậu đã tặng rùi gì cả. Thứ hai là đầu của một người đang nô ra khỏi lớp tuyết. Dựa trên tình hình, cụ tạ dịu cho rằng đó là rùi gì cả. Đợi chút, mình sẽ cứu cậu ra. Cụ tạ dịu nhanh chóng chạy lại phía của cô gái. Trên đường đi cậu tiện nhặt lấy cây trượng. May là có cây trượng này ở đây. Cụ tạ dịu sử dụng cây trượng như một cái sẻng để đào xuyên lớp tuyết Đáp lại suy nghĩ của cụ tạ dịu, cây trượng biến thành một cái sẻng. Nhờ vậy cậu có thể đào cô nàng ra một cánh nhanh chóng. Đây không phải là gì cả. Tuy nhiên, cô gái ấy không phải là gì cả, mà là người họ đang tìm kiếm, SK Mạ Kỳ. Cô đang bị bất tỉnh, nên cậu cố gọi cô dậy. SK San. Hai sao SK San lại ở chỗ này? Mà không quan trọng, SK San. SK San. Cụ tạ dịu lay người Mạ Kỳ để cố đánh thức dậy cô dậy. Guuu. Khi cậu làm vậy, khuôn mặt của Mạ Ki nhăn nhó và cô cất tiếng rên rỉ. Thấy thế, cụ tạ dịu lây cô. Cậu bị sao vậy, Ất San A. Và cậu nhận ra rằng tay mình dính đầy máu. Nó không phải của cậu, mà là của Maki Ki. Ất Cả cậu bị thương rồi. Có vẻ như hông của cô đã bị thương nặng khi bị trận tuyết lở cuốn đi. Cô mất rất nhiều máu, nó thấm đỏ thành một vũng trên tuyết. Chắc chắn rằng tính mạng cô đang gặp nguy hiểm nếu cứ để như thế này. Đúng rồi mình sẽ liên lạc với Tha và mọi người để nhờ giúp đỡ ngay. vừa thốt ra suy nghĩ của mình, Cụ Tạ Diệu vừa tính dùng chiếc vòng tay nhận được từ cờ lặn để liên lạc với Tha và mọi người. cái quái gì vậy? ngay trước khi cậu chạm được tay vào chiếc vòng, tiếng rống của một con rã thú vang lên. cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng rống, cậu nhìn thấy trước cửa hang trên đỉnh dốc là một con quỷ màu trắng đang gào thét và gì cả, cô đang bị kẹt trong một quả băng. giết Và giả giết, ra đây. Tao biết mày còn sống. Nó là cái quái gì vậy? Còn Giữ gì cả bị sao vậy? Cậu nhanh chóng tập trung ánh mắt của mình lại. Và khi đó cậu nhìn thấy hào quang. Ồ ra, màu trắng đang bao phủ lấy Giữ gì bên trong của băng. Nếu cô đã chết, thì sẽ không có hào quang đó. Mặc dù cô giống như là đã bị đóng băng tới chết rồi, nhưng cô vẫn còn sống. Là do con quái đó đã biến Giữ gì thành vậy hả? Nếu nhanh lên, mình có thể kịp cứu được cậu ấy. Với mục tiêu giải cứu cả, cụ tạ dịu nhanh chóng hành động. Ưu Tuy nhiên, tiếng rên của Mạ Kỳ đã ngăn cậu lại. Mở mình nên cứu ai trước đây? Cụ tạ dịu nhìn qua nhìn lại giữa Mạ Kỳ và cả, Rất khó để cậu chọn xem cứu ai trước. Xin lỗi, cả. Mình nhất định sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Hãy đợi mình. Cuối cùng, cậu quyết định rằng tình hình của Mạ Kỳ nguy hiểm hơn. Hào quang của cô suy yếu hơn của cả rất nhiều. Và cô cũng đang chảy máu nữa. Nếu cứ thế này, Mạ Kỳ sẽ chết, do đó củ tạ dự không thể ngó lơ được. Cô bé được biết với cái tên S cả Mạc Kỳ được sinh ra trong một khu ổ chuột trong một thành phố ở phồn xạ gì ạ. Tuy nhiên, Mạ Kỳ không thể nhớ nổi được tên của thành phố đó. Bởi vì cô đã bị cha mẹ mình bán làm nô lệ trước khi cô có thể nhận thức được thế giới xung quanh. Nhưng đó lại là vận may của cư dân thành phố đó. Vì nếu Mạ Kỳ nhớ được, Cô đã hủy diệt cả thành phố ấy ngay khi trở thành một pháp sư hùng mạnh rồi. Mạc kỳ nguyên rùa những năm tháng thời thơ hấu của mình và ghét cay ghét đắng những người dân ở nơi đó. Số phận của một nô lệ dù là ở bất cứ quốc gia nào, từ đất nước bình thường cho tới vương quốc ma thuật đều bi thảm như nhau cả. Nó là một vòng xoáy bất tận của bạo lực và hiểm ác, nơi niềm tin bị bội phản, là những tháng ngày bị lợi dụng. Mạc kỳ ghê tẩm sự dối trá và xảo quyệt chính là bởi cô đã lớn lên trong một nơi khủng khiếp như thế. Bởi thế. Cô nhớ lại cơn lạnh léo mà cô đang cảm thấy. Cơ thể mệt mỏi không thể cử động, tay chân cô hoàn toàn mất cảm giác vì lạnh. Trong cái cơ thể mất đi suốt rã ấy, chỉ mình trái tim cô cảm thấy tê bước. Sau khi bị đánh đập ra man, cô bị ném vào hầm ngục giữa trời đông bước giá và bỏ mặt cho tới chết. Đó là cái ngày mà cô đã tính chạy trốn, nhưng lại bị người bạn thân nhất của mình phản bội. Sự lạnh lẽo mà cô cảm nhận được lúc này cũng giống như lúc cô ở dưới hầm ngục khi đó vậy. Cuối cùng. Mình vẫn sẽ chết trong sự lạnh lẽo này sao? Mạ Kỳ cười nhạt. Dĩ nhiên là một nụ cười trong tiềm thức khi cô không còn có thể cử động lấy nổi một cơ mặt. Lý do mà Mạ Kỳ đã không chết trong cái hầm ngục ngày đó là bởi đặc nạ vì tiền nhiệm đã cảm nhận được nguồn ma lực của cô và tới cứu cô. Dù là vậy, nhưng nếu giờ mà Mạ Kỳ chết thì cái cảm giác lạnh giá ngày ấy sẽ lại tràn về. Nhưng thế này mới hợp lý. Nhân quả mà, bởi khi đó, mình chỉ mong muốn sức mạnh để trả thù đám người kia. Nhờ có đặc nạ vì tiền nhiệm, giấc mơ của cô đã được thực hiện. Sau khi trở thành một pháp sư, Mạc Kỳ đã báo thủ những kẻ đã bắt cô làm nô lệ, và cả người bạn thân phản phúc ngày xưa. Và giờ đây, cô lại một lần nữa đối mặt với cơn lạnh leo như cái ngày ấy. Cô nghĩ rằng đây có lẽ là định mệnh của mình. Thậm chí khi đó, cô cũng đã không còn thiết sống nữa. Cô đã quá mệt mỏi cái thế giới đầy xấu xa, dối trá và lửa lọc này. Ờ, tuy nhiên... Đó là lúc Mạ Kỳ cảm giác có gì đó khác với lần hấp hối trước đây của cô. Do gần như đã mất đi xúc giác của cơ thể, cô không do nó là cái gì. Đây là gì vậy? Nhưng thời gian trôi đi, cảm giác dần trở lại với cơ thể của cô và cô nhận ra đó là cảm giác của sự ấm áp. Cùng lúc đó, Mạ Kỳ cảm thấy có sự hiện diện của ai đó kề bên. Một kẻ hôi của người chết à? Hay là một thú tới ăn xác của mình? Mạ Kỳ chỉ biết có cái gì đó lại gần bên cô khi cô đang hấp hối. Nên cô lờ đi sự hiện diện đó mà chỉ tập trung vào sự ấm áp kia. Bởi nếu cô có chết thật, mà Kỳ muốn chết trong sự ấm áp. Nó cũng giống như mình à? Tuy nhiên, đó cũng là lúc mạc Kỳ biết rằng sự hiện diện kia chính là nguồn gốc của sự ấm áp. Và cuối cùng cô cũng nhận ra đó không phải là một kẻ trộm xác hay một con thú. Cái gì đó ấm áp đang ở bên cạnh cô. Ngươi cũng đang cô độc phải không? Giống như ta vậy. Nhưng ở chính giữa sự hiện diện ấm áp kia lại là phần lạnh leo nhất. Mạ Kỳ biết do nguyên nhân tại sao nó lại như thế, bởi vì chính bản thân cô cũng vậy. Do đó, Mạ Kỳ đè lên phần lạnh lẽo kia bằng phần tương tự bên trong cô. Ước gì có thể mãi như thế này. Vì khi cả hai chồng lên nhau, những phần đó dần trở nên ấm áp hơn. Nhưng Mạ Kỳ biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Và giờ đây cô lại cảm thấy hối tiếc. Phần 2 Sau khi khôi phục ý thức, thứ đầu tiên câu nghe thấy là tiếng nói của một người đàn ông. Thở đi nào, ẹt cả san. Đừng có chết ở đây chứ. Mạ kỳ mỉm cười với người đó. Ổn mà, mình sẽ ổn mà, nên đừng lo lắng. Tuy nhiên, cô không biết khuôn mặt mình có thực sự đang cười hay không. Nếu cô không thở thì cô không thể gượng cười được. Lo lắng, Mạ kỳ bắt đầu cố thở ra. Hu hụ Nhưng vết thương của cô làm cô thở rất nặng nề. Kết quả là cô ho liên tục. san Chết tiệt, ma thuật của cây trượng này là không đủ. Hu hụ Sau mỗi một cơn ho cô càng yếu đi. nhưng vì không muốn làm cho chủ nhân của giọng nói phải lo lắng, cô cố gắng thở ra. bằng cách nào đó. nó rất khác với trước đây. trước đây, cô cố gắng hít thở là bởi cô muốn báo thủ, nhưng lần này lại vì một lý do khác hẳn. ha, ha, ha. đúng vậy. thở đi nào, Etsusan. điều gì đó từ sâu thẳm trong tâm trí Mạ Kỳ đang khích lệ trò chính cô. một thứ gì đó bé nhỏ mà cô chỉ nhớ ra khi đầu óc không còn minh mẫn mình không thể phản bội hay lừa dối ký ức này, nếu không cả mình lẫn người này đều sẽ phải chịu sự cô độc. Nhờ vào nỗ lực sinh tồn của mình, không khí dần lan khắp cơ thể của Maki, nên chính chắn bao lấy ý thức của cô cũng dần tiêu tán đi. Cô dần dần tỉnh táo trở lại. Nơi này là, nó giống như là cô vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy. Cô hoàn toàn bối rối vì sự thay đổi ở cảnh vật xung quanh cô. Điều cuối cùng mà cô còn nhớ là cô đã bị trận lở tuyết quét đi. Nhưng giờ đây. Cô lại thấy mình trong một căn nhà gỗ tối tăm đầy bụi bạm. Cô đang nằm trên sàn và nhìn vào ánh đèn nhỏ đang lắt léo treo trên trần nhà. Eska Cậu đã tỉnh rồi hả? Cô chấp mắt liên tục, khuôn mặt một người từ từ xuất hiện trước mắt cô. Bởi vì ánh sáng của cái đèn không quá trói, nên cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đó. Satomi, Cuta Diệu. Đầu óc của cô đã trở nên tỉnh táo, nên cô có thể nhận ra người trước mặt mình. Đúng rồi là mình đây. Cậu ổn không? Sato Mì Cụ Tạ Diệu, người mà có thể sử dụng cả kiếm thuật, ma thuật và thuật triệu hồn, một kẻ thù hoàn toàn trên cơ Mạ Kỳ trong quá khứ. Ký ức của cô không ngừng đưa ra lời cảnh báo, và những ma pháp mà cô đã hiểm nhằm đối phó với cậu cũng lần lượt được kích khởi. Đối với cô, Cụ Tạ Diệu đơn giản là một kẻ thù. Cơ thể cậu sao rồi? Nó ổn chứ? Không, tệ lắm. Mạ Kỳ mỉm cười với Cụ Tạ Diệu, người đã cố gắng vực cô dậy. Nó không phải là một nụ cười giả đo hay miệng ai. Đó là một nụ cười rất tự nhiên của cô. Sao mình lại cười với gã đàn ông này? Nếu Mạc kỳ có thể di chuyển được đôi tay thì có lẽ cô đã đưa lên coi mặt mình thế nào, bởi cô chẳng thể hiểu nổi hành động của bản thân nữa. Mặc dù thế, cô lại có một cảm xúc kỳ lạ đủ để chấp nhận hành động đó. Những cảm xúc mãnh liệt ấy lấn át lý trí nói với cô rằng sẽ không sao hết. Với vết thương này, mình không thể cứu được nữa rồi. Mạc kỳ vừa nói vừa lắc đầu. Cô hiểu rõ vết thương mà mình lánh phải. Mặc dù còn trẻ, nhưng Mạc Kỳ là một chiến binh dày dạn người đã trải qua biết bao cuộc tử chiến. Từ kinh nghiệm bản thân, cô biết rõ mình lãnh phải vết thương chí tử. Cô có thể tỉnh lại như thế này là đã may lắm rồi. A, có lẽ đó là lý do sao? Mạc Kỳ cho rằng nguyên do mà Cụ Tạ Di không tỏ ra thái độ thù địch là do cậu biết cô sẽ chết sớm. Đừng có nói như vậy chứ, Et kasan. Trong mắt Mạc Kỳ, Cụ Tạ Di tỏa ra ánh sáng xanh lá. A, cậu ấy thật sự lo lắng. Cả cơ thể của cụ tạ diệu được bao phủ trong một ánh sáng xanh lá vô cùng ổn định. Đó là bằng chứng rằng cậu không có nói dối. Vậy ra, tên đàn ông này không có nói dối tí nào. Hay hắn tính lừa mình lần nữa? Mạc kỳ chuẩn bị phép thuật này là để đối phó với cụ tạ diệu, thứ phép thuật có thể phát hiện lời nói dối lại chưa một lần phản ứng. Hay tại mình đã suy yếu? Nhất định là như vậy. Mình sắp chết mà không thanh thản chút nào. Mặc kệ là cụ tạ diệu đang thành thật hay đang lừa lọc Mạ kỳ theo cách nào đó, Mạc Kỳ cảm thấy mình đã gắng gượng một cách vô ích, nghĩ vậy càng khiến cô cảm thấy kỳ quái. Eskarlan, kể cả khi biết mình sắp chết, Mạc Kỳ vẫn mỉm cười. Cuộc sống khốn khó cho đến nay của cô càng khiến cô muốn bỏ cô hơn. Nhưng Cù Tạ Diệp thì không thể cười nổi cũng như không thể bỏ mặc khi nhìn thấy cô như thế. Mình cây trượng này là không đủ. Cù Tạ Diệu nắm chặt bàn tay đang cầm cây trượng của mình lại. Nay giờ, cậu đang cố gắng chữa trị cho Mạc Kỳ, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Ma thuật của cây trượng vẫn tiếp tục hồi phục nhưng không đủ bù đắp cho sinh mệnh đang phai mở dần của cô. Cụ tạ có thể nhìn thấy linh lực nên cậu dễ dàng nhận ra điều này. Giờ thì không kịp để đưa cô ấy lên bờ lục nỉ tật nữa rồi. Làm sao để mình cứu SK đây? Trên tàu không gian của thầy ạ, bờ lục nỉ có trang thiết bị y tế hoàn toàn vượt xa so với trái đất. Tuy nhiên, nó cũng không có đủ khả năng để cứu chữa người trọng thương mà đến cả ma thuật cũng không thể hồi phục được. cả mà, Đây là định mệnh của mình rồi. Mạ kỳ chấp nhận cái chết của mình. Nhìn lại cuộc đời cô, nó cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Thậm chí đây còn là cái kết tuyệt vời khi có người đang lo lắng cho cô. Chỉ tiếc là không biết cụ tạ dịu có thật sự lo lắng cho mình hay không. Mạ kỳ mỉm cười và chấp nhận số phận của mình. Định mệnh ư? Làm như mình có thể chấp nhận loại định mệnh này đấy. Cụ tạ dịu lớn tiếng phủ nhận lời nói của Mạ kỳ. Cậu từng biết một cô gái đã dám đối mặt với định mệnh thảm khốc của mình Vậy nên, cụ tạ dịu không thể chấp nhận cái chết của Mạ Kỳ. Và cậu cũng không muốn Mạ Kỳ từ bỏ hy vọng nên cậu càng lớn tiếng hơn. Mình, mình sẽ không bao giờ chấp nhận loại định mệnh như thế này. Mình sẽ không. Tuy nhiên, đến giữa câu thì cụ tạ Di chợt nhớ ra cái gì đó. Đợi đã, định mệnh sao? Đúng rồi, mình còn có nó mà. Đó là cứu cánh còn lại cho cụ tạ dịu. Là cơ hội nhỏ nhoi để cứu lấy mạng của Mạ Kỳ. Cơ làn. Cơ làn. Cụ tạ dịu nhanh chóng sử dụng chiếc vòng tay để liên lạc, và gọi to tên của cờ lạn. Có chuyện quá hay gì vào giờ này vậy thế hả? Mặc dù đang là đêm, nhưng giọng của cờ lạn vẫn rõ ràng. Rõ ràng là cô vẫn chưa ngủ. Nghe thấy giọng cô, biểu cảm của cụ tạ dịu tỏ ra dạng rỡ hơn. Trường hợp khẩn cấp. Tôi cần thanh kiếm ngay. Đợi chút, khoảng 3 phút thôi. Ta sắp hoàn tất bước đầu của cuộc thí nghiệm rồi. Sau đó ta sẽ... Tôi không thể đợi được. Tôi đã nói là khẩn cấp mà. Đợi, đợi đã, đợi tí thôi. Đừng có vô lý như vậy chứ. Nhận ra cụ tạ dịu định làm gì từ giọng nói của cậu, cờ lạn bắt đầu hoàn loạn. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lờ cô đi và ra lệnh cho chiếc vòng tay. Cờ dạ lệ. Đưa thanh kiếm của ta lại đây. A.S.U.S. Mi luật. à à à à à Ta bảo cậu đợi rồi mà. Phất lờ đi phản ứng của cờ lạn Chiếc tàu nhỏ của cô, cờ dạ lệ, bắt đầu hành động. Hiện tại. Thanh kiếm của cụ tạ dịu đang được thí nghiệm trong phòng nghiên cứu của con tàu. Nhưng sau khi nhận được lệnh từ cụ tạ dịu, cờ Dạ lệ đã cưỡng ép hủy bỏ cuộc thí nghiệm và dịch chuyển nó tới chỗ của cậu. Ta nguyện rùa cậu, vợ tỏ dị ân, Đừng có quên vụ này đó. Lại gì? Xin nạn ẩn. Vẫn hoàn toàn bơ đi sự phản đối của cờ lạn, cụ tạ dịu dơ cánh tay của mình lên. Ngay lúc đó, một lỗ đen xuất hiện trước bàn tay cậu chỉ một vài cm. Đây chính là lỗ thật không tạo bởi cờ dạ lệ với chiếc vòng tay của cụ tạ dịu. Sato Mikun. Cậu đang làm gì vậy? Maki kỳ chết chân trước cảnh tượng trước mắt mình. Dịch chuyển không gian không phải là điều xa lạ với Maki, nên cô hiểu lỗ đen kia là một một đường hầm thật không được kết nối với một nơi nào đó. Nhưng cô lại không hề cảm thấy ma lực tỏa ra từ nó. Cô không nghĩ rằng có thể tạo ra cổng dịch chuyển như thế này mà không cần dùng ma pháp. Cô bất ngờ tới mức quên cả cơn đau của mình. Lời kêu gọi được chấp thuận xác định tọa độ, bắt đầu chuyển giao xì si nạn tỉn. đột nhiên một thanh kiếm hiện ra từ lỗ đen. ngay khi thanh kiếm xuất hiện, cụ Tạ Dị có thể nghe rõ một tiếng nổ kèm theo tiếng la hét của một cô gái vang lên ở đầu phía bên kia. nhưng cậu chẳng ngần ngại mà cầm lấy thanh kiếm. thưa ngài, thanh kỵ sĩ, đủ hạm cờ dạ lễ, thay mặt cho đế quốc Phật Thờ, nguyện cầu chúc vinh quang và may mắn đến với ngài. cảm ơn ngươi. ngay khi cụ Tạ dự cầm lấy thanh kiếm, nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng ngời. Đồng thời phát ra một nguồn ma lực khủng khiếp. Ma thuật chẳng đó. Sức mạnh của phòng 106 cũng giống như lần trước sau. Nhưng sức mạnh mà cậu ta kiểm soát lần này mạnh mẽ hơn nhiều. Dù tiếp xúc với ma thuật thường ngày nhưng số lượng ma lực khổng lồ kia đã khiến mạc kỳ sướng sốt mà không thoát nổi thành lời. Đến đây nào, xin tin. tình. ta dự kéo thanh kiếm nguyên vỏ ra khỏi lô đen. Cậu sau đó bắt đầu tập trung trong khi tay phải nắm chặt cán kiếm còn tay trái đặt ở vỏ kiếm. Á lạ bệ hạ. Ta thật có lỗi vì đã sử dụng thanh kiếm này vì một mục đích cá nhân. Nhưng ta thật sự cần mượn tới sức mạnh của thanh kiếm này. Sau khi kết thúc suy nghĩ, cụ Tạ Dịu mở mắt và bắt đầu đưa tay. Tiếng ma sát vang lên, và lưỡi kiếm ló dần ra khỏi vỏ. Nguồn ma lực màu trắng cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn lấp đầy căn phòng. Và khi đã rút thanh kiếm ra hết, cụ Tạ Dịu chậm rãi hô lên. "Xī nạn Tǐn, nếu ngươi thật sự có quyền năng định hình tương lai, vậy xin hãy mở ra tương lai cho cô gái này." Ngay khi Củ tạ dịu vừa dứt lời, thanh kiếm tỏa sáng dữ dội như thể muốn nổ tung vậy. Ánh sáng bao trùm cả căn tròi nhỏ và bắt đầu rót vào mạ kỳ. Một phần ma lực thoát ra từ xì nạn tỉnh chuyển hóa thanh ánh sáng và lấp đầy căn tròi mà cụ tạ dịu và mạ kỳ đang ở ánh sáng quá mạnh nên họ không thể thấy gì ngoài màu trắng xóa. Tuy nhiên, ánh sáng kia không làm tổn hại đến bọn họ, mà thay vào đó, nó nhẹ nhàng bao phủ họ trong một sự ấm áp như thân nhiệt của ai đó. Gì đây? Trong một thế giới màu trắng. Cụ tạ dịu nhìn thấy một thứ gì đó. Khi cậu bị bao phủ bởi ánh sáng chói lòa, lẽ ra mắt cậu không thể nhìn thấy gì hết. Nhưng nó tồn tại bên trong ánh sáng trắng này, và nó hiện ra rõ ràng trong tâm trí của cậu. Một cô bé gái. Một cô bé mình mẩy đầy vết thương. Cô bị ném vào một hầm ngục sau khi bị đánh đập tàn nhẫn và bị bỏ mặc cho tới chết. Mình vừa mới thấy cái gì vậy? Cùng lúc đó, Mạ Kỳ cũng nhìn thấy một cái gì đó trong ánh sáng trắng này. Đó là một cậu bé vừa ôm lấy chiếc áo len đan dở vừa khóc lóc. Dù cả hai nhìn thấy hai cảnh tượng khác nhau, nhưng họ có cùng một ý nghĩ. Đợi một chút, anh sẽ cứu em ngay đây. Ổn cả rồi, chị sẽ ở bên cạnh em. Họ là hai con người khác nhau, câu từ họ dùng cũng khác biệt, nhưng lại cùng chung một cảm xúc. Phần 3 Sau khi củ tạ dự khôi phục ý thức, luồng sáng cũng đã biến mất. Ánh sáng duy nhất còn lại chỉ là từ bóng đèn không có chụp trên trần mà thôi. Thanh kiếm vẫn tỏa ra một ánh sáng mập mờ nhưng không còn đủ sức thắp sáng căn phòng lên. Ế cả san sao rồi? Cụ tạ dịu ngay lập tức nhớ ra và tìm kiếm maki kỳ. Tất cả những gì cậu thấy là làn da trắng trẻo của cô lộ ra từ những vết rách trên bộ đồ. Vết thương trí tử ở phần eo của cô đã biến mất không chút dấu vết, thậm chí cũng chẳng để lại vệt máu nào. Thứ duy nhất mà cụ tạ dịu thấy là làn da non nà của mạ kỳ. Thành công rồi. Cảm ơn trời. Cô tạ giữ thở dài nhẹ nhõm và nhặt vỏ của thanh sĩ nạn đi lên. Thực tế cậu cũng không chắc rằng cách này có hiệu quả. Nên giờ đây, cậu thật sự thấy nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Mạ Kỳ cũng dần hồi tỉnh lại. Nhưng cô vẫn còn mơ hồ và nằm thất thần nhìn lên trần nhà. Mình cảm thấy như có chuyện gì đó rất quan trọng vừa xảy ra. Mạ Kỳ có thể cảm thấy có chuyện quan trọng mới xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ dừng ở mức linh cảm chứ không có ký ức nào cụ thể. Sau vài giây, nó biến mất như thể là một giấc mơ vậy. Khi nghe tiếng cụ tạ dịu cha kiếm vào vỏ, Mạc Kỳ cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. A mình. Giờ đây, Mạc Kỳ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô giáp mặt với một con quỷ màu trắng và bị nó tấn công nên dính phải một vết thương chí mạng, và chính cụ tạ dịu đã cố gắng chạy chữa cho cô. Những ký ức đó giúp cô mới hiểu lý do tại sao cô lại nằm trong căn nhà gỗ này. Và việc đầu tiên cô làm sau khi lấy lại ý thức là kiểm tra lại thương thế của mình. Vết thương đã biến mất. Mạc Kỳ vô cùng sửng sốt khi chạm vào hông của mình. Vết thương chí mạng của cô đã hoàn toàn biến mất, kể cả những vết máu chảy ra cũng vậy. Thậm chí, ngay cả những cơn đau và cơn lớn lạnh toàn thân ban nãy cũng không còn nữa. Vết thương kia như thể chỉ là một giấc mơ vậy. Những gì còn sót lại chỉ là những vết rách trên bộ đồ của cô mà thôi. Mình còn sống. Mạc Kỳ vực người dậy để quan sát kỹ hơn nữa. Từ đó, cô có thể thấy làn da trắng trẻo không chút chảy xước của mình. Có vẻ là như vậy đó. Esra Tumikul. Trong khi Mạ Kỳ đang ngạc nhiên, một chiếc áo khoác trượt tuyết được choàng lên vai cô. Lo lắng về việc Mạ Kỳ sẽ cảm lạnh nếu cứ mặc độc mỗi bộ đồ mạ hảo sáo rỗ, Cụ Tạ du thời chiếc áo khoác của mình ra và tròng lên người cô. Nhờ đó mà Mạ Kỳ mới nhớ ra sự tồn tại của Cụ Tạ dịu. Cô vô cùng bất ngờ khi cô lại có thể tạm thời quên đi sự hiện diện của cậu. Dù sao thì mình vui là cậu vẫn ổn. Sạ Tụ Mị Cun, là cậu đã cứu mình à? Mạc Kỳ chăm chú nhìn vào vật bên cạnh cụ Tạ Diệu. Nó là cây pháp trượng mới của Zika, Enxit Lò Pedia, và cả thanh kiếm của cậu nữa, thanh xạ gù giả tìn. Đây chính là hai món đồ đã cứu Mạc Cô. Và chúng cũng là nguyên nhân cho việc gia tăng ma lực của căn phòng 106. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Làm thế nào mà cụ Tạ Diệu có thể dùng chúng cứu được Mạc Kỳ? Và cậu đã nhận được chúng từ đâu? Với tư cách là đặc nạ vị của Đạt Nẹt Sư Bảo. Hai món đồ này chứa đựng vô số thông tin mà cô muốn biết. Cũng có thể nói là như vậy. Sạ tổ cun, cậu là một Pháp sư à? Tuy nhiên Mạ Kỳ lại hỏi cụ tạ dịu một câu hỏi không hề liên quan. Thiếu nữ Eska cả Mạ Kỳ chỉ là đang muốn biết thêm về cậu thanh niên Sạ tổ mỉ cụ tạ dịu mà thôi. Không phải. Cụ tạ dịu ngay lập tức phủ nhận. Không có sự thay đổi gì trong ma Pháp phát hiện nói dối của Mạ Kỳ. Thậm chí ngay cả bây giờ, cụ tạ dịu cũng không có nói dối. Đáng ra với tư cách là Đặc Nạ Vi, cô phải nên thay đổi câu hỏi theo phương pháp tiếp cận hợp tình hợp lý hơn. Không thể nào. Nhìn kiểu gì đi nữa, những điều cậu làm không bình thường chút nào. Tuy nhiên, mạc Kỳ lại không bỏ cuộc. Bản thân cô muốn hiểu rõ hơn về con người của Cụ Tạ Diệu. Cách hành động theo cảm tính này hoàn toàn khác hẳn với phong cách điểm tĩnh ngày thường của Đặc Nạ Vi. Mình thật sự không phải mà. Hai món đồ kia mới bất thường chứ mình chỉ là một nam sinh bình thường mà thôi. Cụ Tạ Diệu nói thật. Cậu biết rằng sau những gì đã cho Mạc Kỳ thấy thì cậu không có cách nào để biện hộ. Cậu đã chấp nhận đánh đổi nó để cứu lấy Mạc Kỳ. Ý cậu là sao? Không lâu trước đây, có vài chuyện quan trọng đã diễn ra. Nó vào hôm bọn mình tổ chức diễn kịch ấy, chắc cậu cũng biết buổi diễn đó mà. Vào ngày hôm đó, cơ lãn đã xuất hiện và tấn công thể hạ cùng cụ tạ diệu. Và nó chính là khởi đầu cho mọi chuyện. Vậy đúng là mọi chuyện diễn ra vào hôm đó. Câu chuyện của cụ tạ giữ khớp với những gì mà Mạ Kỳ đã dự đoán. Trong vụ đó, có vài người đã giúp đỡ mình. Trong số đó, có vài người có thể sử dụng ma thuật và mình nhận được thanh kiếm và thanh trượng này từ họ. Cậu đưa cây trượng cho Mạ Kỳ trong khi kể. Cụ tạ giữ cười nhạt trong khi Mạ Kỳ cầm lấy nó. Nên mình chỉ biết nó là ma thuật và cũng chỉ biết cách sử dụng nó còn cách nó hoạt động ra sao thì mình ngủ tịp. Ra vậy, Mạ Kỳ gật đầu trong khi kiểm tra cây trượng. Đúng như mình nghĩ. Ma pháp loại này khá cổ. Dường như nó sử dụng loại ma ngôn cổ, giống như thứ điều khiển nguồn ma lực của phòng 106 vậy. Tuy nhiên nó chỉ mới được chế tạo cách đây không lâu. Và nó được tạo ra bởi một pháp sư không hề có liên hệ trực tiếp tới phồn xạ gì ạ. Hệ thống phép thuật hiện hành của phồn xạ Di ạ sử dụng trên ngôn ngữ hiện đại đã được cải tổ lại. Tuy nhiên, ma thuật của cây trượng này sử dụng dạng ngôn ngữ cổ hơn thế, nên nhiều khả năng. Nó thuộc về một pháp sư đã không còn có liên hệ với phồn xạ gì ạ từ lâu. Đúng như cậu ta nói, cây trượng này có thể tự sử dụng ma pháp một cách độc lập. Bởi vì cơ chế hoạt động cũng như là số lượng ma pháp lớn mà nó sở hữu, nó tiêu thụ rất nhiều ma lực cấp độ tạo tác. Vậy nên nó chẳng có gì là đáng ngại. Nhưng khi nằm ở trong tay giê di thì nó khá là phiên phức. Đó là kết luận của Mạ Kỳ sau khi xem xét cây trượng. Nhờ vậy, cô đã có thể hình dung một cách tổng thể nguyên nhân đằng sau sự bứt phá của gì cả. Sức mạnh ma thuật của dị Cả không có tăng lên mà là do cô nàng đã trở nên khó đối phó hơn trước. Tây kiếm cũng như vậy. Bản thân nó sở hữu một quyền năng lớn. Nên trong khi thanh kiếm vô cùng hùng mạnh thì cụ tạ Dị chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi. Nếu như vậy nghĩa là vụ việc lần trước cũng tương tự sao. Với việc bản thân bắt đầu hiểu rõ về cụ tạ Dị, Mạc Kỳ bắt đầu nhận ra sự hiểu lầm của mình. Trước đây, Mạc Kỳ cho rằng cụ tạ Dị là một pháp sư đầy quyền năng, bởi vì cậu có thể xuyên qua kết giới của cô. Lại còn mang theo sở nạ ẹ và sử dụng một thanh kiếm ma thuật hùng mạnh. Cô đã cho rằng cậu có thể sử dụng phép cường hóa hoặc thoái hóa, bên cạnh thuật triệu hồn. Tuy nhiên, với những lý luận mới bổ sung của mình, Mạ Kỳ đi đến một kết luận vô cùng trái ngược. Trước tiên, cụ tạ dự có thể xuyên qua được kết giới của cô là nhờ vào thanh kiếm có thể chém đứt mọi loại ma thuật. Thứ hai là hồn ma kia tự ý đi theo cậu. Vì không đếm xỉa những khả năng trên nên Mạ Kỳ đã không nhận ra được sự thật. Vậy ra trước giờ là mình tự biên tự diễn à mình chưa bao giờ hiểu rõ tên đàn ông trước mặt. Giờ đây, Mạc Kỳ không còn sợ hãi cụ tạ dịu nữa. Nó là một cảm giác kỳ lạ, dù hiện giờ một thanh kiếm đầy quyền năng đang ở ngay trước mặt và cơ hội thắng của cô là bằng không, nhưng Mạc Kỳ không hề sợ cụ tạ dịu. Cùng lắm thì cô chỉ cảm thấy sẽ khá đau nếu cô bị bại trận. Cảm xúc này là sao đây? Sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy? Kể cả khi đây là kẻ thù mình không thể chiến thắng trong tình trạng hiện giờ. Tuy bề ngoài, Mạc Kỳ cảm thấy có chút bối rối, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô lại cảm thấy bình thản và thoải mái trong tình huống như thế này. Hát xì. Cụ Tạ Dịu bỗng nhiên hát hơi một cái. Đang chìm trong suy nghĩ, nên Mạc Kỳ đã bị giật mình và trợn tròn mắt lên. Tuy nhiên, nhanh chóng sau khi thấy bộ mặt ngờ nghệ của cụ Tạ Dịu, Mạc Kỳ phì cười. Fufu fufu fufu, a ha ha ha. Đừng có cười mà. Chúng ta đang nói chuyện quan trọng mà. Vai cụ tạ dự trùng xuống khi thấy nụ cười của Mạc Kỳ. Cậu cảm thấy hơi thẹn và khó xử. Mỡ mình xin lỗi. Trời lạnh lắm phải không? Có cần mình trả lại áo khoác không? Mạc Kỳ vẫn mỉm cười vui vẻ trong khi xin lỗi. Cô dùng một tay che miệng mình lại trong khi cười. Còn tay kia chỉ vào chiếc áo khoác trên vai cô. Cụ tạ dự xì là vì cậu đã cho Mạc Kỳ mượn chiếc áo khoác của mình. Không cần. Mình không có lạnh. À. Lúc này. Mạ kỳ có thể thấy được luồng sáng xanh lá bao phủ lấy người của cụ tạ dịu dao động. Phép thuật phát hiện nói dối của mạ kỳ đã nhìn thấu cụ tạ dịu. Sato Cun đang nói dối mình. Mạ kỳ bị bất ngờ vì điều này còn hơn cả tiếng hát hơi của cụ tạ dịu khi này nữa. Cô ghét sự dối trá và lừa lọc hơn bất cứ thứ gì trên đời, cô ghê tẩm sự phản bội và xảo quyệt. Bởi vậy, lời nói dối của cụ tạ dịu làm trái tim cô đập mạnh. Cậu ấy cũng nói dối. Đúng rồi, không có ai là không nói dối cả. Ngực Mạ Kỳ đập rộn lên và cô cảm thấy như thể có gì đó đang tiêu đốt trái tim cô. Đây là lần đầu tiên, Mạ Kỳ có cảm giác như vậy. Cậu nói dối dở ẹn, Sato Mikun. Mình không có sợ. Một thằng đàn ông không thể nào sợ lạnh được. Cậu hát xì không phải vì lạnh sao. Mạ Kỳ mỉm cười, nhưng lần này, nó trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ừ. Mà nè, Sato Mikun, mình ghét nói dối làm đó. Mình cũng vậy. Vậy chúng ta sẽ là bạn tốt nhỉ? Đúng vậy. Mạc em em em Kỳ khẽ gật đầu và nở một nụ cười có phần tinh nghịch trước cậu. Một nụ cười cô chưa nở trước một ai. Em đu, em đu, em đu. Mình nghĩ những kẻ lừa dối người khác đều là những kẻ tồi tệ nhất. Mạc Kỳ vui vì cụ Tạ Diệu đã nói dối cô. Đây là lần đầu tiên cô hạnh phúc vì có ai đó nói dối mình. Lời nói dối của người này hoàn toàn chẳng đáng sợ chút nào. Cô cũng không rõ tại sao mình cảm thấy như vậy nữa. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy như thế này là ổn rồi đúng vậy. Effu effu effu effu. À ha ha ha. Và rồi, Mạ Kỳ triệt tiêu đi những ma pháp mà cô đã kích hoạt sẵn. Sạ tổ Mị Côn, cậu nói xạo. Mình ghét cậu. Ừ. Cô đã không còn cần dùng ma pháp để phán đoán lời nói của Cụ Tạ Diệu nữa rồi. Phần 4. Sau khi quan sát Mạ Kỳ một lúc, Cụ Tạ Diệu cuối cùng cũng gật đầu. Có vẻ cậu đã khỏe rồi. Sau khi đã giải thích xong mọi chuyện và Mạ Kỳ cũng đã hồi phục, Cụ Tạ Diệu quyết định giải quyết nốt việc còn lại. Escasan, hãy trả cây trượng lại cho mình. Cụ tạ dịu đưa tay về phía Mạ-kỳ. mi Khi Mạ-kỳ đưa mắt lên nhìn thì cụ tạ dịu đã đứng lên rồi. Cậu tỏ ra cực kỳ nghiêm túc và cô cảm thấy sự kiên định trong ánh mắt kia. Mình cần cây trượng để cứu giữ gì cả. Cứu giữ gì cả. Đờ đúng rồi, con quỷ trắng. Sau khi nghe cụ tạ dịu nói, Mạ-kỳ cuối cùng cũng đã nhớ lại tình hình lúc này. Cô đã trèo lên ngọn núi này để thu phục con quỷ trở thành ở của mình. Nhưng nó đã chống cự và tấn công cô. Zika đã bị nó bắt giữ và đóng băng lại. Trận chiến của Ma Kỳ vẫn chưa kết thúc. Gia cậu cũng thấy nó à, Ất Thế thì càng dễ để giải thích. Mình cần phải hạ nó để cứu lấy Zika. Cụ tạ dịu vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ của căn tròi. Trận bao tuyết ngoài kia đã che khuất hết tầm nhìn của cậu. Tuy nhiên ở hướng mà cụ Tạ Diệu đang nhìn là gì cạn đang bị đóng băng và đợi chờ được giải cứu. Không ngờ trái đất cũng có loài quái vật như thế tồn tại. Cụ Tạ Diệu nắm chặt vỏ kiếm của Si Nạn Tỉnh trong tay. Đây không phải là lần đầu cậu chạm trán với ác quỷ. Và với kinh nghiệm của mình, cậu biết rằng thanh kiếm Si Nạn Tỉnh có thể xử được nó. Do đó, hãy trả mình cây trượng, mình cũng cần tới nó. Thanh Si Nạn Tỉnh của cụ Tạ Diệu rất mạnh mẽ, nhưng phần lớn sức mạnh của nó vẫn chưa hồi phục sau khi chữa trị cho Mạc Kỳ. Nên cậu cần cả thanh trượng ensit lỏ đi để bù đắp lại vào. Câu dự định sẽ dùng cả kiếm thuật lẫn ma thuật để chiến đấu. Trả lại sao? Mạ kỳ là một mạ hạ sáo rổ của đặt nẹt giải bảo. Nên hiểm thêm vài lời nguyền vào thanh trượng này trước khi trả nó lại sẽ là cách tốt nhất. Nó sẽ trở thành cái bấy để đối phó với giữa gì cả về sau. Tuy nhiên. Sa tổ mị cun. Mạ kỳ lại không muốn trả lại thanh trượng này. Mình đã khỏe lại rồi. Có lẽ mình nên giúp nữa. Mạ kỳ nắm chặt cây trượng bằng cả hai tay và mỉm cười với cậu. Lý do của cô rất đơn giản. Cụ tạ dịu là một tay mơ về phép thuật. Nên tốt hơn là một người tập trung dùng kiếm còn người còn lại dùng ma thuật. Đó là ý kiến của mình. Cậu nghĩ sao? Thứ quan điểm của cụ tạ dịu, cậu muốn từ chối. Cậu không muốn kéo một cô gái bình thường như Mạ kỳ vào một trận chiến. Nhưng cậu biết những gì cô nói là chính xác. Cậu không nghĩ mình đủ khéo léo để vừa dùng kiếm mà vừa dùng cả thanh trượng được. Chỉ có thể giao nó cho Mạ Kỳ sử dụng thì cậu mới có thể tập trung vào thanh kiếm của mình. Mình có một tin tốt có thể giúp cậu không còn do dự nữa đó, Sato Mikun. Gì vậy? Mình đạt điểm A trong môn thể dục, còn gì cả chỉ đạt điểm E thôi đó. Thang điểm ở bên Nhật, tương tự thang điểm đại học ấy. Nghe thấy giọng điệu đầy tự hào của Mạ Kỳ, cụ tạ dịu cũng quyết định. Vậy, xin nhờ cậu giúp đỡ, Eska-san. Thật sao? Biểu lộ của Mạ Kỳ bừng sáng lên. Thực tế thì... Khi cầm cây trượng này, Mạ Kỳ có vẻ mạnh hơn hẳn dù gì Cả. Cơ thể của Mạ Kỳ được mài giũa hơn gì Cả rất nhiều. Dựa trên thể chất, Cụ Tạ Dị cho rằng Mạ Kỳ hợp làm Mạ Hào Sào rồ hơn. Nhưng mình muốn cậu chạy ngay khi có gì nguy hiểm xảy ra. Nếu như vậy, mình mới có thể yên tâm chạy được. Cụ Tạ dịu đang lo rằng Mạ Kỳ sẽ cố quá sức. Cậu đã rất vất vả mới cứu sống được cô nên cậu không muốn cô làm chuyện gì liều lĩnh. Nói dối. Ừ. Tuy nhiên, Mạ Kỳ lại không đồng tình. Thay vào đó, cô nhìn cậu đầy hoài nghi. Dù có nguy hiểm thế nào, cậu cũng không bỏ chạy phải không? Sả tội bị cun. Không đúng, mình sẽ chạy ngay mà. Cụ Tạ Dịu hoảng hốt lắc đầu. Nói dối, cậu sẽ không chạy nếu mà vẫn chưa cứu được Dị Ca San. Kỳ đã không còn dùng tới ma pháp để xác định coi đó là lời nói dối hay không. Nhưng cô biết rõ rằng Cụ Tạ Dịu sẽ không bỏ mặc Dị Cả chỉ để cứu lấy bản thân mình. Et Ca San. Cụ Tạ Dịu chẳng thể nói gì hơn. Mạ kỳ đã nói ra hết mọi suy nghĩ của cậu. Nếu vậy, chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó. Mạ kỳ nhìn cụ tạ dịu đầy nghiêm túc khi nắm chặt lấy thanh trượng. Xin hãy quyết định đi, xạ tổ mì cun. Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cả. Cho nên, được rồi, mình hiểu rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu. Cuối cùng, cụ tạ dịu cũng đành bỏ cuộc. Cậu biết rằng hợp tác cùng Mạ kỳ chính là cơ hội tuyệt vời nhất để cứu gì cả. Nó như thể cậu đang cầu hôn vậy đó. Mạc kỳ mỉm cười, cô tỏ ra có vẻ vô cùng hạnh phúc. Cụ tạ dịu vẫn không hiểu rõ ẩn ý đằng sau nụ cười kia, nhưng nụ cười của Mạ kỳ làm cậu nhớ đến gì cả. Nên thái độ của cậu vô thức thay đổi. Câu ngốc này, nghiêm túc chút coi nào. Vâng, thưa đội trưởng. Mạ kỳ vẫn cười với cụ tạ dịu trong khi đưa tay lên chán giả trào. Và như thế, một nhóm kỳ lạ bao gồm cụ tạ dịu và Mạ kỳ được thành lập. Phần 5 Căn tròi nơi mà cụ tạ dịu cùng mạ kỳ trú ẩn nằm không xa so với cái hang của con quỷ. Căn nhà được dùng khi mắc mạng lưới điện nên giờ nó bị bỏ hoang. Trong khi cụ tạ dịu và mạ kỳ tiến về phía hang, họ không gặp ai cả. Cả hai lầm lũi bước đi trong những cơn gió tuyết gào thét. Ma nè, ẹt sao cậu lại lên núi vậy? Duy cả rất lo cho cậu đó. À, bởi vì con quỷ chẳng đó. Nhưng cả hai dường như đều không tỏ ra khó chịu. Tất cả là nhờ vào ma pháp mà Mạ Kỳ đã sử dụng. Cả hai cứ thế mà bước đi mặc kệ cho gió bước, đường dốc, màn đêm và nhiệt độ ngày càng giảm. Cậu bị nó bắt đi à? À, ừm, thì cũng gần như vậy. Nghe có vẻ tệ nhỉ. Chính xác hơn thì mình mới là người tới bắt nó. Nó là con quái gì vậy? Mình từng có nói rằng nếu không có xạ tổ Mỹ Cun và gì cả san thì mình đã gặp nguy hiểm. Con quỷ kia dường như rất hung tận và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai mà nó thấy. Ra là thế, lần này hãy cẩn thận hơn nhé. Vâng. Cả hai cẩn thận leo lên sườn núi trong khi vẫn roi mắt nhìn lên đỉnh. Nhờ ma pháp nên họ không cần phải lo lắng về việc leo trèo, họ có thể tập trung hơn vào con quỷ và gì cả. Sa tổ mị cun. Wow. sau khi leo được một lúc, Mạc Kỳ đột nhiên kéo lấy củ tạ dịu và đè cậu xuống tuyết. Gờ gì vậy? Xuyệt. Cậu không thấy à? Ở đằng kia kìa. Mạ kỳ bịt miệng của cậu lại bằng tay trái và dùng tay phải để chỉ trong khi thì thầm vào thái cụ tạ dịu. Ừm. Con quỷ trắng đang đứng trên đỉnh dốc nơi mà Mạ kỳ chỉ. Bên cạnh nó là cả vẫn bị đóng băng. Mạ kỳ đã nhận ra con quỷ trước nên cản cụ tạ dịu lại trước khi bị nó phát hiện. Mình sẽ bỏ tay ra nhé. Hờ mờ. Mạ kỳ đợi đến khi cụ tạ dịu nhìn thấy con quỷ rồi mới bỏ tay ra. Ha, cảm ơn cậu, ska Không có gì. Zika kia. Sau khi bỏ ra từ bên dưới người Mạ Kỳ, thứ đầu tiên cụ tạ dịu kiểm tra là rượu gì cả. May mắn là linh lực của rượu gì cả chưa yếu tới mức sắp chết. Nhận ra điều đó, cụ tạ dịu nối lỏng đôi vai. Phù, có vẻ cô ấy vẫn ổn. Cụ tạ dịu đã lo rằng rượu gì cả có lẽ đã chết trong lúc cậu chữa trị cho Mạ Kỳ hoặc con quỷ đã phá vỡ khối băng giam giữ rượu gì cả. Nhưng giờ đây, khi biết được cô vẫn còn an toàn, cụ tạ thở dài nhẹ nhõm. Cậu lại sụp sôi tinh thần chiến đấu một lần nữa khi nhận ra mình vẫn còn cơ hội để cứu cô bạn. Vậy chúng ta nên làm gì đây, Sato Mikun? Hở? Làm gì cơ? Không phải sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta cứ thế mà sông lên à? Mạ vừa nói vừa chỉ sang xung quanh. Đó là nơi mà cả hai bị trận tuyết lở quét đi. Cho tới giờ cả hai được che chắn bởi rừng cây. Nhưng nếu tiếp tục, họ sẽ tiến vào vùng đất trống. Nó chắc chắn sẽ làm một cái gì đó. Mình nghĩ nó sẽ tạo ra một trận tuyết lở khác. Mình chả muốn gặp lại chuyện đó một lần nữa đâu. Khả năng rất cao là con quỷ trắng sẽ dùng tuyết lở để tấn công cụ tạ diệu và mạ kỳ ngay khi nó phát hiện ra họ trèo lên. Đó cũng là lý do vì sao mạ kỳ đã ngăn cậu lại. Hay chúng ta leo lên từ phía sau. Hờ mờ mờ mờ mờ. Sau khi nghe ý kiến của mạ kỳ, cụ tạ diệu nhìn quanh. Cậu có thể có khá nhiều cây nằm ở hai bên hông sơn dốc. Nếu đi vòng họ sẽ dễ dàng ẩn mình trước con quỷ trong khi leo lên. Không nên. Nhưng cuối cùng thì cụ tạ dự từ bỏ việc đi đường vòng. Nếu làm thế thì rủi ro bị tìm thấy sẽ thấp hơn nhưng sau khi trèo lên một hồi, họ rồi cũng sẽ buộc phải rời khỏi rừng cây và như thế chẳng khác hoàn cảnh hiện giờ là bao. Vậy chúng ta nên làm gì? Không thể cứ chờ ở đây được, dù gì cả San sẽ gặp nguy hiểm đó. Đúng là vậy, nhưng sao chúng ta không thể nhử con quỷ lại đây nhỉ? Dù nó lại đây, Mạ kỳ mở to mắt kinh ngạc vì ý tưởng thông minh này lại đến từ một con người đơn giản như cụ họ Tạ Diệu. Một xạ tổ mì cung đơn giản một cách bình thường à. Mạ kỳ từ bỏ cách suy nghĩ đó và tự cười thầm. Cô chỉ mới vừa xóa bỏ hiểu lầm và nhận ra con người thật của cụ Tạ Diệu mới không lâu. Mặc dù vậy, cô lại đã cho rằng mình hiểu rõ mọi thứ về cậu, và cho rằng cụ Tạ Diệu không thể nghĩ ra được cách hay đến thế. Cô thấy kỳ quặc trước tốc độ thay đổi đến chóng mặt của bản thân. Đúng là cách này tốt hơn hẳn. Khi còn ở Fort Sumter, cụ Tạ Diệu đã tham gia vào rất nhiều trận đánh lớn và kế dụ địch là một trong những chiến thuật hiệu quả nhất. Những kinh nghiệm đó vẫn hẳn rõ ràng trong ký ức của cụ Tạ Diệu. Đúng vậy, nếu chúng ta dụ nó tới đây, chúng ta sẽ có thể mai phục và tách nó ra khỏi nị gì, gì nổ gì cả. Sa Tô không ngờ cậu cũng có đầu óc đó nhỉ? Sau khi nhận ra ý đồ của cụ Tạ Diệu, Mạc Kỳ tự suy diễn nó theo cách của mình. Vậy chúng ta sẽ dụ nó ra đây để chúng ta có thể cứu giữ gì cả san trước phải không? Ấy! Lần này đến lượt củ tạ dịu ngạc nhiên. mạc kỳ đã nói đúng như điều mà củ tạ dịu định nói tới. Không phải sao? a a không. Đó chính là ý mình, nhưng mình muốn xem cậu nghĩ sao về nó. Khi nghe củ tạ dịu giải thích, mạc kỳ vỗ hai tay vào nhau như thể nhận ra điều gì? Mình hiểu rồi. Cậu không biết là sẽ dụ được nó trong bao lâu nên không chắc là có đủ thời gian cứu dữ gì cả ra trước khi con quỷ quay lại phải không? À ừ. Mạ kỳ lại nói ra chính xác những gì cụ tạ dịu đang nghĩ. Lại nữa rồi. Ảt cả san có thể đọc suy nghĩ của mình sao? Lời nói của Mạ kỳ chính xác tới mức làm cho cụ tạ dịu bắt đầu suy nghĩ tới những chuyện lỗ bịch. Và trong khi cụ tạ dịu hay còn ngạc nhiên, Mạ kỳ đã bắt đầu suy nghĩ rất kỹ càng hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể cứu được dữ gì cả? Ngay khi cô định nói ra suy nghĩ của mình cho cụ tạ diệu biết thì, nếu chúng ta không cứu cô ấy ra kịp, con quỷ sẽ biết mục đích của chúng ta và nhắm vào cô ấy ngay lập tức. Ô, lần này, tới lượt cụ tạ diệu nói ra những điều mà Mạ Kỳ muốn nói. Do cụ tạ diệu nói đúng từng câu chữ mà cô định nói, Mạ Kỳ tròn mắt sửng sốt. Sato Mì Cun có thể đọc suy nghĩ của mình sao? Mạ Kỳ cũng tỏ ra bồi rối khi suy nghĩ của cả hai ăn khớp với nhau. Cái này gọi là tâm đầu ý hợp. Thôi thì hai bạn trẻ tới luôn đi cho rồi, về. Nếu vậy, dụ nó tới và hạ nó luôn sẽ tốt hơn. Đúng vậy, cậu nghĩ sao? Ê tú, mình nghĩ sao hả? Không phải mình vừa bảo là hạ nó là cách tốt nhất còn gì. Ồ, đúng rồi ha, mình xin lỗi. Cụ tạ dịu và mạ kỷ thống nhất là sẽ dụ nó ra đây và mai phục nó. Thậm chí nếu họ có dụ được con quái và may mắn cứu được gì cả, khả năng rất cao là cả ba người họ vẫn sẽ phải đối đầu với nó. Vậy nên, sẽ ăn chắc hơn khi nhử và mai phục nó. Đó là điều mà cụ tạ dịu và mà kỳ kết luận. Mình cho rằng cách tấn công này hợp với kẻ xấu hơn, mình không thật sự thích nó lắm. Mình cũng vậy. Đúng rồi, thay vì dùng thủ đoạn, cậu thích mặt đối mặt với kẻ thù hơn phải không? Nhưng nếu nó cứ đứng trước cả như vậy, chúng ta chả còn cách nào khác cả. Mình cũng nghĩ vậy. Sau cùng, chúng ta cũng chỉ là dân thường mà thôi. Đúng vậy. Không nên đòi hỏi quá nhiều. Cả hai đều không ưa việc mai phục, nhưng vì phải nghĩ cho an toàn của cả trước tiên, nên họ chẳng còn chọn lựa nào khác. Phần 6. Ma thuật đặc trưng của Mạ Kỳ là các loại ma pháp thao túng tâm trí, nó cũng gần giống với các ma pháp ảo ảnh nên cô cũng rất giỏi trong loại ma pháp này. Do đó, thay vì dùng ma lực từ thanh hẹn xịt lọ vẹ đi ạ, cô quyết định sử dụng ma lực bản thân. Như thế, đòn phép sẽ chính xác và mạnh mẽ hơn. Mày có thể làm được mà. Mạ Kỳ đã tạo ra một ảo ảnh của cụ ta dịu. Nó giống thật đến mức mà cụ tạ dự không khỏi lên tiếng cổ vũ khi thấy nó đi về phía trước. Nghe thấy giọng của cụ củ tạ dịu, ảo ảnh quay đầu lại và vây tay với cậu. Ú Nó đáp lại kìa. Tẩm vãi ra. Ảo ảnh này cũng có một chút ý thức. Nó có thể tự hành động giống như một con dô bốt tự hành vậy. Mà kỳ tạo ra nó là để dùng làm mùi nhử con quỷ. Có gì mà tẩm. Cậu cũng y trang như nó mà. Sà tổ mì cun. Mình trông nam tính hơn và không có ẻo là như vậy. Không đúng, cậu trông y hệt như thế đó. Ảo ảnh kia được tạo ra dựa trên suy nghĩ của Mạ Kỳ nên nó có chút khác biệt so với người thật. Trong suy nghĩ của mình, Mạ Kỳ cho rằng cụ tạ dịu mảnh người và đẹp trai hơn một chút. Nó hoàn toàn khác biệt với hình tượng nam tính mà cụ tạ dịu mớn. Biết mấy tên mẩn trong xảo dộ mạn gạ không, cụ tạ dịu trong mắt Mạ Kỳ cũng na ná thế đó, về. Thật vậy sao? Quan trọng hơn là chúng ta nên bắt đầu kế hoạch thôi. Hãy chuẩn bị sẵn trước khi xạ tổ mỉ cun số 2 dụ con quỷ tới. Mạ kỳ không muốn cụ tạ dịu soi mói về hào ảnh cô tạo ra nữa, nên cô nhanh chóng đổi chủ đề. Nếu cứ tiếp tục tranh luận, cụ tạ dịu sẽ nhận ra hào ảnh kia là hình tượng lý tưởng hóa của Mạ kỳ mất. Xin lỗi. Mình nên núp ở đâu bây giờ? Do số 2 sẽ chạy qua đây, nên núp sau cái cây kia là ổn rồi. Hiểu rồi. Cụ tạ dịu rút kiếm ra khỏi vỏ và núp sau cái cây cạnh đường lên núi. Khi mà số 2 dụ nó chạy qua đây, cậu sẽ nhảy bổ ra tấn công nó từ phía sau. Mình sẽ niệm vải phép lên cậu. Cảm ơn. Mình không mặc giáp vào hôm nay. F.U.F.U.F.U. Hãy giao nó cho Mạc Kỳ, cô gái ma thuật này. Mạc Kỳ mỉm cười đầy tự tin và hướng cây gậy về phía của cụ tạ dịu. Mạc CN Mò. S.N. Element T. Dọc Thẹt Sần. Mà giáp. Khiên. Nguyên tố bảo hộ. Mạc Kỳ niệm hết phép này đến phép khác Cô sử dụng cây trượng ảnh xịt lỏ đi ả mỗi khi cần sử dụng những ma pháp mạnh mẽ ngoài khả năng của cô. Như vậy, cô cũng tiết kiệm được ma lực của bản thân. Cây trượng này hữu dụng hơn mình nghĩ. Mạ kỳ thường đánh lén nên cô không thực sự hiểu rõ giá trị của cây trượng này cho tới khi tự tay sử dụng nó. Nếu đánh theo nhóm, không một cây trượng nào có thể hữu dụng bằng ảnh xịt lỏ đi ạ Không lâu sau, Cụ Tạ dịu đã được cường hóa bởi vô số ma pháp. Dựa vào tình hình, mình sẽ niệm thêm phép sau. Rõ rồi. Cậu cũng nên núp đi, ẹt e Ừ. Sau khi hoàn tất các ma pháp, Ma Kỳ lẩn vào trong bụi rậm không xa chỗ của cụ Tạ Diệu là mấy. Cô sẽ hiểm trợ cậu từ đây. À. Xa tố san, con quỷ đã phát hiện ra số 2. Cậu ta đang bị tấn công và chạy lại đây. Sau khi cảnh báo cụ Tạ Diệu, Ma Kỳ nhảy vào trong bụi rậm. Cuối cùng vẫn phải chiến đấu à. Cú Tạ Diệu chỉ mới thấy con quỷ lúc nó đang gào thét bên cạnh gì cả bị đóng băng. Nhưng từ bằng chứng xung quanh và lời kể của mạ kỷ cho thấy nó là một con quỷ vô cùng hung dữ và cậu phải chiến đấu với nó. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cậu không khỏi cảm thấy chán nản. Được rồi. Nhưng dù lo lắng như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể bỏ mặc gì cả được. Sau khi đã quyết tâm, cụ tạ dịu nhìn ra từ phía sau cái cây và quan sát con đường mà số 2 sẽ chạy xuống. Câu nhìn thấy hào ảnh của mình đang bị truy sát bởi con quỷ trắng. Thấy thế, sắc mặt của cụ tạ dịu thay đổi. Ất cà san, không ổn rồi. Nó đang bay. Con quỷ vừa bay vừa không ngừng bắn ra những mảnh băng từ phía số 2. Ảo ảnh vừa tránh né vừa chạy theo con đường đã được vạch ra từ trước, nhưng có một vấn đề. Con quỷ bay quá cao, cụ tạ giữ không thể với tới nó được. Hộp tỉnh ca ruột. Mạc kỳ đáp lại bằng loại phép mới. Một ánh sáng màu vàng bao lấy đôi chân của cụ tạ dịu đây là ma pháp gia tăng lực nhạy của cậu. Nó có thể giúp cậu với tới con quỷ. Mình sẽ thử. Cụ tạ dịu và mạ kỳ trao đổi ngắn. Khi mà con quỷ đã rất gần rồi, họ không có thừa thời gian để tán gấu. Sẽ vô nghĩa nếu cả hai bị phát giác khi đang mai phục. Ngay sau đó, số 2 xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Mô phỏng tiếng bước chạy trên nền tuyết, số 2 chạy qua đường núi gần nơi mà cụ tạ dịu và mạ kỳ đang đợi sẵn. Gà à à à à, gà vù gà à à à à. Con quỷ trắng ở ngay phía sau lưng. Nó hoàn toàn bị đánh lừa bởi ảo ảnh và cố gắng giết chết cậu ta. Chết, chết, vạ dạ chết đái. Là hết một điều gì đó, con quỷ không ngừng bắn những mảnh băng từ lòng bàn tay của nó. Một vài mảnh băng xuyên qua người của số 2. Nó không hiệu quả. Cả ma pháp cũng không được. Vạ dạ đúng là một con quái vật. Bình thường, một con quỷ tầm cơ nó sẽ dễ dàng nhận ra trò lừa này. Nhưng giờ nó điên dại tới mất không rồi. Làm ngay đi. Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho cụ ta dịu. Con quỷ bay ngang qua cậu, cậu đạp đất nhảy lên và chém vào con quỷ ngay ở giữa trời. Gà à à à à à! à. Cú Tạ Diệu nhắm vào đôi cánh của con bạch quỷ mà ra đòn, cú chém làm cho con quỷ mất thăng bằng và rớt xuống đất. Nông quá sao? Nhưng đồng thời, Cú Tạ Diệu thật lưỡi, con quỷ vẫn có thể đập cánh và nhẹ nhàng tiếp đất. Tuy cậu chém trúng cánh của nó, nhưng vẫn chưa thể phế bỏ nó hoàn toàn. Kế hoạch tấn công đã rất hoàn hảo khi con quỷ để lộ tấm lưng đầy sơ hở trước Cú Tạ Diệu. Nhưng vấn đề lại nằm ở việc nhảy lên tấn công của cậu. Đây là lần đầu cậu được cường hóa bởi ma pháp này nên cậu đã không căn đúng lực nhảy. Mình có nên thử lại lần nữa không? Cụ tạ dịu một lần nữa dơ thanh kiếm lên, đòn tấn công trước quá đông, nhưng con quỷ đã đáp đất với tư thế quay lưng về phía cậu. Nên nếu cụ tạ tiếp đất tốt, cậu có thể tấn công một lần nữa. Mình không chắc là sẽ căn chuẩn không nhưng mình có thể làm được. Nhưng con quỷ cũng không định ở yên như thế. Sau khi đã hoàn hồn từ đòn phục kích nó phòng ngự và tránh né những đòn tấn công sau đó nên việc đòn tấn công thứ hai của cụ Tạ Diệu có thành công hay không vẫn không thể chắc chắn được. Fosterfield, trường lực, hai ma pháp bay về phía cụ Tạ Diệu, một là một ma pháp bảo vệ ngăn các đòn tấn công, còn cái thứ hai sẽ giúp cậu tự do điều khiển tốc độ rơi của mình. Kỳ lạ là ma pháp bảo vệ không bảo vệ trực tiếp lên cụ Tạ Diệu, dự. nó dựng lên một lá chắn như một bức tường bên cạnh cậu vậy. Sạ tổ Mị dùng nó. Cái này có ích quá. Cụ tạ dịu nhanh chóng đạp vào bức tường ma pháp để chỉnh lại hướng rơi của mình. Như một điểm tượng. Cụ tạ dịu đã ra chân trước khi Mạ Kỳ nói hết câu. Cô sau đó còn ra tốc cho cụ tạ dịu ngay sau khi cậu thay đổi được hướng rơi. Đó là ma thuật thứ hai, thứ mà cô đã dùng trượng để hiểm. Một phép thuật giúp tự do điều chỉnh tốc độ rơi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cậu nhảy ngay về hướng của con quỷ và toàn lực vung kiếm. Đáp lại ý chí của cụ tạ dịu Thanh kiếm bao bọc bởi sóng xung kích. Tuy nó yếu hơn lá chắn do bộ giáp thẻ hạ tạo ra, nhưng nó vẫn giúp cho thanh kiếm tăng sức mạnh và tầm đánh. Khi thanh kiếm chạm vào con quỷ, những cơn sóng chấn động được giải phóng để tấn công nó. Gù gù gù, ra là mày ở đây, và dạ. Nhưng nó cũng không ngồi yên chịu đòn. Một lớp băng dày nhanh chóng bao phủ con quỷ như một lớp lá chắn đón lấy đòn tấn công của cậu. Thanh kiếm của cụ tạ giữ chém nó thành từng mảnh nhưng lại không thể với tới con quỷ ở phía bên kia Sức mạnh của Sina nạn Tín rõ ràng là đã yếu đi. Nó không gây nhiều tổn thương như mình dự tính. Nếu Sina nạn Tín ở trạng thái bình thường, chỉ cần một chém, thanh kiếm sẽ xóa bỏ ma thuật bên trong con quỷ và khiến nó bị trọng thương. Điều này đã diễn ra rất nhiều lần khi còn ở Forster. Tuy nhiên, giờ thì thanh kiếm không thể làm vậy được, con quỷ vẫn bình an vô sự. Tao có thể thấy. Vả dạ, Sina nạn Tín đã yếu đi phải không? Con quỷ ngoát mồm trong khi tấn công cậu bằng cánh tay to lớn của mình. Giết. Đây là cơ hội để giết mày. Móng vuốt của nó nhắm thẳng vào Cụ Tạ Dịu. Sato Mikun, cố giữ như vậy nhé. Sau khi kết thúc đòn tấn công, cơ thể Cụ Tạ Dịu vẫn tiếp tục gia tốc, giống như là có một lực cực mạnh nén cậu xuống đất vậy. Rõ rồi. Cụ Tạ Dịu nhào người và lăn tròn trên đất. Nhờ có mạc khí gia tốc cho Cụ Tạ Dịu nên những móng vuốt của con quỷ chỉ cắt vào không khí. Sau khi lăn tròn, Cụ Tạ Dịu đạp xuống nền tuyết và bật dậy. Ngay lúc đó, Mạ Kỳ đã niệm một phép mới lên cầu, phật làm mẹ bổn, hòa khí. Mạ Kỳ sử dụng ma lực của bản thân để cường hóa thanh kiếm của Cụ Tạ Diệu trong ngọn lửa, gia tăng sức sát thương cho nó. Đồng thời, cô sử dụng cây trượng để niệm phép tầm nhiệt cho đôi mắt của Cụ Tạ dịu. Cây kiếm của Cụ Tạ dịu đống bùng cháy. Cùng lúc đó, mọi thứ có nhiệt độ trong tầm nhìn của cậu đống đỏ rực. Dĩ nhiên, thứ sáng nhất chính là thanh kiếm của Cụ Tạ dịu. Vậy phép tiếp theo sẽ là. Cụ tạ Diệu biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên cậu hét to lên trước khi nó diễn ra. Et hãy tận dụng ngọn lửa ở phút cuối. Quýt Kassanets, nghiệm nhanh bóng tối. Ngay lúc đó, bóng tối được tạo từ ma pháp của mạ kỳ đã bao phủ toàn bộ khu vực bao quanh cụ tạ Diệu, con quỷ và bản thân cô. Do bị mất tầm nhìn đột ngột, con quỷ bị trưng lại. Nhưng cụ tạ dịu thì không, cậu dễ dàng xác định thân nhiệt của con quỷ và tấn công nó với thanh kiếm rực cháy của mình. Cậu có thể nhìn rõ thanh kiếm và vị trí của kẻ địch, và từ phản nhiệt đó mà cậu có thể nhìn rõ thấy đường đi nước bước. Thanh kiếm của cụ tạ dịu lao về phía con quỷ nhưng cậu có cảm giác có gì đó cứng chặn lại. Ngay khi mất đi tầm nhìn, con quỷ đã lui về thủ thế và nó dựng lên một lớp băng bao lấy cơ thể mình. Ra đúng là nó có phòng vệ. Nhát chém của cậu đã phá vỡ bức tường băng nhưng không thể đánh trúng con quỷ. Con quỷ chỉ bị cháy xém lông một tí mà thôi. Nếu tiếp tục ở trong màn đêm, thì nó sẽ tiếp tục bị tấn công. Không ưa gì chuyện đó, con quỷ vỗ cánh và bay lên trời. Sato Mikun, dùng lửa theo cách đó có được không nhỉ? Là sao? Theo cách nào cơ? Ý mình là theo cách của gì cả ấy. Mạ kỷ niệm chú vào nơi con quỷ sẽ bay tới. Nó là cái gì vậy? Nó là một đám mây, nhưng là... Mạ đã tạo ra một đám mây lớn bằng mà thuật. Do đám mây lơ lửng ngay trên màn tối nên con quỷ đã không nhận ra cho tới khi bay vào nó. Nó là một đám mây đặc biệt được tạo ra bởi dầu dễ bay hơi. Ngay khi mạ kỳ rứt lời, tàn lửa từ lông cháy xém của con quỷ bắt lửa vào đám mây và tạo ra một vụ nổ lớn. Nhìn vào vụ nổ, cụ tạ dịu không khỏi ngạc nhiên. Etka san thật sự có thể đọc được suy nghĩ của mình sao? Điều làm cụ tạ dịu ngạc nhiên không phải là vụ nổ mà là cách mạ kỳ hành động suốt cuộc chiến. Mạ kỳ đã đoán được điều cụ tạ dịu muốn làm và dùng ma pháp để dọn sẵn đường cho cậu thực thi nó. Khi cậu tiếp tục tấn công, cô tạo bước đệm cho cậu. Khi cậu né tránh móng nuốt kẻ địch, cô ra tốc cho cơ thể cậu. Khi cậu bực mình vì thanh kiếm thiếu lực, cô cường hóa nó bằng lửa. Và chốt lại chính là vụ nổ phía trên đầu họ. Không chỉ dừng lại ở mức thành thạo ma thuật. Mạ kỳ như thể hiểu mọi điều mà cụ tạ dịu muốn làm và hỗ trợ những điều kiện cần thiết mà cậu muốn có. Nhờ cô. Cụ tạ Dị không dính một đòn từ con quỷ cho đến khi vụ nổ xảy ra. Nhưng mặt khác, chính mà kỳ cũng sửng sốt tương tự. Sato Mì San thực sự biết mình nghĩ gì sao? Điều làm cô bất ngờ cũng giống cụ tạ dịu. Cậu hoàn toàn biết được những gì mà cô muốn làm trước khi cô kịp ra tay. Khi cô nhận ra có thể truy kích con quỷ vừa mới đáp xuống đất, cụ tạ dịu đã vung kiếm lên. Ngay khi cô định dùng ma pháp điều khiển tốc độ rơi để cậu né khỏi móng vuốt của con quái, cụ tạ dịu đã quăng người đi trước khi cô kịp giải thích và cuối cùng, chính phủ Tạ Diệu đã bảo Mạc Kỳ nên tận dụng ngọn lửa ở phút cuối. Thế nên, Mạc Kỳ đã tạo nên một đám mây bằng dầu. Bởi vì con quỷ không muốn ở lại chịu đòn nên đã tự ý nhảy vào đám mây ấy. Trước khi con quỷ kịp làm gì, nó đã bị kẹt trong vụ nổ lớn kia rồi. Mạc Kỳ nhìn lên trời, nhưng từ con quỷ cho tới vụ nổ không khiến cô bận tâm. Thay vào đó, cô lại cảm thấy vô cùng tự do. Thậm chí, cô cũng chưa từng cảm thấy tự do như thế khi bay lượn trên bầu trời. Một cảm giác như thể cô có thể làm mọi chuyện mà mình muốn đã giải phóng khắp tâm trí cô. Mạ kỳ luôn muốn có được cảm giác như thế này. Này, Ất Cả San, có phải cậu? Sạ tổ mị cun, chẳng lẽ cậu? Cụ tạ dịu và Mạ kỳ muốn hỏi về cùng một chuyện, và rồi cả hai lại ngưng cùng một lúc. Thứ hao huyền như thế làm sao có thể được chứ? Và cả hai lại đều nghĩ đến chung cùng một điều. Phần 7. Sau khi vụ nổ lắng xuống và những tàn tích còn lại bị thổi bay, con bạch quỷ vẫn còn đó. Tuy nhiên, nó đã bị cháy khắp người và trở nên đen thui. Nó đập đôi cánh bị thương và đáp xuống đất. Dù mình mẩy đầy vết thương, chuyển động của nó vẫn đầy mạnh mẽ. Giết, dù tao đã yếu đi nhưng tao vẫn phải giết mày và dạ. Nếu không mày sẽ giết tao. Tao sẽ bị hủy diệt. Xa tốt mì cun, nó vẫn chưa bỏ cuộc kìa. Thế vậy, Mạ Kỳ nắm chặt cây trượng của mình. Lại là và dạ. Con quỷ này thực ra đang sợ cái gì chứ? Cái tên đó làm Mạ Kỳ khó chịu. Nhưng con quỷ lại không trả lời kể cả cô có hỏi chăng nữa. Nên cô quyết định loại bỏ sự nghi vấn của mình và chuẩn bị chiến đấu. Sẽ dễ dàng hơn nếu nó bỏ chạy. Cù tạ dữ có thể cảm thấy sát khí đến từ con quỷ. Dù cậu mong nó sẽ bỏ trốn, nhưng có vẻ như con quái định liều mạng với cậu mà mà kỷ cho tới cùng. Nên cụ tạ dịu miễn cưỡng nắm chặt lấy thanh xì nạn tịnh. Phớt làm mẹ hòn, phớt làm vợ dọc tét sần, lệ mẹn tổ xì en. Hoa khí, hòa hộ, thành tố Escasan, cậu lại nghĩ ra trò nguy hiểm gì đó nữa, phải không? Fu nhưng mình yêu một xạ tổ mì cun bất chấp mọi việc đó. Vậy mình không thể để cậu thất vọng rồi. Tay kiếm của cụ củ Tạ Diệu bao bọc bởi ngọn lửa một lần nữa, và hai ánh sáng màu vàng được dựng lên bảo vệ cậu. Thấy vậy, con quỷ nhen nanh dọa nạt cậu. U mình tới đây. Escasan, Quỷ Tạ sẽ lễ dạ thì hòn. Niệm nhanh ra tốc. Cụ tạ dịu di chuyển ngay lúc mạ kỳ bắt đầu niệm chú. Con quỷ cũng di chuyển cùng lúc. Khi nhìn thấy cây hỏa kiếm trong tay cụ tạ dịu, con quái quyết định lao vào cận chiến. Nếu nó cố bay đi thì có lẽ sẽ dính phải chuyện như bắn nãy. Đó là một bài học xương máu của nó. Ta tới đây. Ngay khi cụ tạ dịu hét lên, một phép thuật mới bao bọc lấy cơ thể cậu và làm tốc độ của cậu gia tăng rõ rệt. Đó là phép thuật cường hóa thể chất của mạ kỳ. Chết đài ba. Con quỷ cũng không phải tay vừa. Nó bắn ra mảnh băng liên tục về phía cụ tạ dịu như một khẩu súng máy. Và theo sau làn đạn bắn chặt đó, nó vung móng đuốt của mình hướng tới cậu. Ha! Cụ tạ dịu trượt xuống tránh những mảnh băng. Thấy vậy, con quỷ lao tới và dùng móng vuốt tấn công cậu từ hai bên. Sato Mikun, nhảy lên. Cụ tạ dịu dồn sức vào chân mình, cùng lúc đó, lớp tuyết dưới chân đã bắn cậu lên cao. Bình thường, phép này dùng để làm kẻ địch mất thăng bằng, nhưng mà ký lại dùng nó như một đòn bẩy cho cụ Tạ t Trong khoảnh khắc, cụ tạ di chuyển từ tư thế trượt, bay lên trên đầu của con quái. Nhờ thế mà móng vuốt của con quái bị vô hiệu. Gù gù gù, mày mắc bấy rồi. Tuy nhiên, con quái vật đã tính trước rằng cậu sẽ né, Nó bỏ qua cậu mà tiếp tục lao thẳng về phía của mạ kỳ. Nó tính giết chết kẻ hỗ trợ của đối phương trước. Vào cùm bặt thì thịt thằng xúc trước. Tao giết mày trước. Ngay khi đó, suy nghĩ và lời nói của cụ tạ dịu và mạ kỳ cùng với tiếng giống của con quái thú trộn hết lại vào nhau. S.K.S.A.N. Quỷ C.S.F.O.S.F.I.U. niệm nhanh trường lực. Bàn đạp. Và ma pháp phòng ngự lại hiện ra trước mặt của cụ tạ diệu. Cậu đá vào nó và chuyển hướng giữa không trung. Ổn rồi. Mình. Chết đại. Tuy nhiên, con quỷ đã tiến sát tới mạ kỳ, và cụ tạ diệu sẽ không thể tới kịp. Con quỷ cười khi nghĩ về cảnh giết chóc sắp diễn ra và vung móng vuốt về phía mạ kỳ. Dùng nó đi. Mình làm rồi. Cụ tạ dịu đồng xuất hiện giữa mạ kỳ và con quỷ. Vắt Con quỷ nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Nó dùng toàn bộ sức lực chém vào cụ tạ dịu. Những cánh tay lực lượng rẽ lên trong không khí khi lao về phía cụ tạ dịu. Cái gì? Nhưng móng đuốt của nó lại xuyên qua cơ thể của cậu. Nó giống như cậu chỉ là một tảo ảnh vậy. Làm tốt lắm. Số 2. Mạ kỳ đã nhân cơ hội để tạo khoảng cách với con quỷ. Cùng lúc đó, cụ tạ dịu trước mặt con quỷ biến mất. Cụ tạ giữ phiên bản nhỏ con và đẹp trai hơn này là ảo ảnh do Mạ Kỳ tạo ra khi nãy. Nếu không phải đang giữa trận chiến, con quỷ có lẽ đã nhận ra. Nhưng tại thời điểm này thì đó lại là chuyện vô cùng khó cho nó. Trong khi con quỷ bị lửa, Mạ Kỳ đã tách xa khỏi nó. Khốn nạn. Vẫn không bỏ cuộc, con quỷ râm nát lớp tuyết dưới chân mình và đuổi theo Mạ Kỳ. Nhưng Mạ Kỳ đã niệm phép mới để ngăn nó lại. ca cắt phi giờ van. Niệm nhanh tường lửa. Đồ ngu. Một bức tường lửa hiện ra chặn con quỷ lại. Nhưng con quái đã bao phủ cơ thể mình bằng một lớp băng dày nên dễ dàng lao xuyên qua. Bức tường lửa không đủ sức thiêu rốt xuyên qua lớp băng. Kết quả là chỉ mình lớp băng bị chạy còn con quỷ vẫn bình an vô sự. Gu hạ hạ Lần này mày chết chắc rồi. Con quỷ tin chắc rằng sẽ giết được Mạc Kỳ. Không có cách nào, cơ thể nhỏ bé của cô có thể chịu được cú vả của một con quỷ cả. Còn Cù tạ dịu lại bị chính bức tường lửa chặn lại. Chính Kỳ đã tự chặt đứt đường sống của mình. Do hào ảnh kia cũng đã biến mất, không còn gì có thể ngăn được con yêu ma lúc này nữa. Cái chết là không thể tránh khỏi đối với Maki. Gu a à. Tuy nhiên, kể cả nhiệt độ có thấp và được kiểm ma pháp bảo hộ, cậu thương bắt đồng minh của mình nhảy qua đống lửa như thế à? Lại còn dùng chính bản thân làm mồi nhử nữa chứ. Fufu fufu fufu. Như mình đã nói rồi, mình yêu một xạ tổ mì san bất chấp như thế. Trước khi con quỷ kịp đánh trúng Maki, Thanh xỉ nạn tẩm đã xuyên qua cơ thể của nó. Tất cả đều là một cái bẫy mà cụ Tạ Dịu và mạ Kỳ đã giăng ra. Cô hạ nhiệt độ của tường lửa để con quỷ có thể xuyên qua. Con quỷ sẽ nghĩ là mạ Kỳ đã chặn đường tiếp viện của chính cô, nên nó sẽ bỏ qua cụ Tạ Dịu mà tập trung vào cô. Tuy nhiên, nhiệt độ của tường lửa đã bị hạ xuống, còn cụ Tạ Dịu lại được bảo hộ bằng ma pháp phlạm tọ dọ tension và hệ lệ mện tocien. Nên cậu dễ dàng vượt qua tường lửa và cho con quỷ một nhát chí mạng vào lưng. Nếu con quỷ chỉ nhảy qua tường lửa và tấn công, Ma kỷ sẽ gặp nguy hiểm. Lý do mà thanh kiếm của cụ tạ diệu được bọc lửa chỉ để khiến con quái không dám bật nhảy lên không? Dù không sử dụng bất cứ ma pháp hùng mạnh nào, sự ăn ý của cụ tạ diệu và Ma kỷ đã tạo ra một cái bẫy không thể tránh được. Cơ không thể nào, làm sao mày còn sống được? Tao đã giết mày rồi. Tao đáng ra đã giết mày. Khi bị thanh si nạn tín đâm xuyên qua cơ thể, ma lực trong người con quỷ bị triệt tiêu và nó trở về với các bụi. Tao nguyện rủa mày, vạ dạ, vạ dự, vạ dạ à, à, à, à, à. Kể cả khi thanh kiếm đã suy yếu, không một con quỷ nào có thể chịu được vết đâm xuyên người từ nó cả, và chỉ vài giây sau, cơ thể con quỷ đã trở về với các bụi. Đám cho tàn có màu trắng như chính bộ lông của con quỷ. Một cơn gió núi lớn lạnh lẽo thổi qua làm phân tán đám cho tàn kia. Chương 7, thứ bên trong chiếc úi. Phần 1. Thứ 5, ngày 4 tháng 2. Ngày hôm sau. Mạ kỳ từ trong phòng khách sạn của mình liên lạc với đồng đội đặt nét giải bảo của cô. Tất cả bạn cùng phòng của cô đã ra ngoài trượt tuyết cả, nên cô hiện chỉ có một mình. Lần này, cô dùng thiết bị liên lạc cỡ lớn để nói chuyện với tất cả, chứ không phải là chiếc đùa nhỏ như lần trước nữa. Nó là một con quỷ hùng mạnh, nhưng ngay từ đầu, nó đã tỏ sợ hãi một thứ gì đó, nên tôi không thể lập được khế ước. Tôi đã cố nói chuyện nhưng bị nó tấn công nên phải hạ gục nó. hương thật hiếm khi thấy cô giải quyết bằng vũ lực như vậy đó. Mạ Kỳ. Nếu đã không thể thương thuyết, thì chỉ còn cách dùng vũ lực mà thôi. Đúng vậy. Mạ Kỳ báo cáo về con quỷ nhưng vẫn che giấu rất nhiều thông tin. Cô chỉ báo cáo về việc con quỷ tỏ ra sợ hãi nên cô đã tiêu diệt nó mà thôi. Này Nạ Vi, con quỷ sợ điều gì vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Manh mối duy nhất là nó cứ luôn miệng nhắc đến một từ và dạ. Cuối cùng thì Mạ Kỳ cũng không biết được nguyên nhân sự sợ hãi của con quỷ. Do không thể có một cuộc trò chuyện chính thức với nó. Mánh mối duy nhất mà cô có là qua những điều mà con quỷ tự lẩm bẩm. Và Vạ Dạ là một danh từ mà nó nhắc đến. Xem nào. Vạ Dạ à? Tôi chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây. Cô gái áo tím lắc đầu. Cô là người thông thái nhất trong tất cả thành viên của Đặt Nết Giải Bảo, nhưng kể cả cô cũng chưa từng nghe về nó. Cuối cùng thì nó cũng chỉ là một con quỷ lẻ loi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về vấn đề của Giải Bảo thì hơn. Cảm thấy nhàm chán, cô gái áo đỏ muốn kết thúc chuyện về con quỷ. Với cô, chiến đấu mới là việc quan trọng, bàn bạc về một thứ đã chết là vô nghĩa. Cô nói cũng phải. Mạ Kỳ đồng tình, do có nhiều chuyện muốn giấu nên Mạ Kỳ cũng muốn mau chóng lảng đi vấn đề này. Vì các cô gái khác đều im lặng, nên cô chuyển chủ đề. Về chuyện ma lực của phòng 106. Lý do sự gia tăng là vì cả Cạ và Sạ tổ mỹ cụ tạ diệu đều có được một món đồ tạo tác. Vật tạo tác sao? Mạ Kỳ gật đầu với cô gái áo đỏ đang ngạc nhiên. Đúng vậy cả là một cây trượng mới, còn thanh kiếm của xạ tổ mỉ cụ tạ dịu đã trở nên hùng mạnh hơn. Nạ vi chan, cây trượng mới của Zika chan trông thế nào? Nó có dễ thương không? Nghe về cây trượng mới, cô gái cam là người đầu tiên phản ứng. Phản ứng của cô cũng giống như lúc Mạ kỳ có cây trượng mới. Thiết kế của nó chẳng phải là loại cô thích đâu. -e -e -e -e. Lại một cây trượng nhàm chán và kiểu cổ hạ. Nạ vi, khả năng của nó là gì vậy? Khả năng của nó rất kỳ lạ. Bởi thế nên bản thân nó không đáng phải lo. Mạc Kỳ bắt đầu giải thích về cây trượng mới của Zizika. Cây trượng của Zizika được tạo ra để ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng được. Vì vậy, cây trượng gần như chấp nhận mọi mệnh lệnh, và nó cũng chứa trong mình một lượng phép khổng lồ. Nghe có vẻ đặc biệt nhỉ? Đúng vậy, nhưng cũng vì vậy mà phép thuật của nó rất yếu. Nạ Vì chan vậy ra cây trượng đó có thể biến một tay mơ thành một pháp sư trung cấp à? Đúng vậy. Nên dù chúng ta dùng chiếc trượng đó cũng chẳng hiệu quả hơn là bao. Chúng ta không có trở nên mạnh gấp đôi lên đâu. Vậy mấu chốt là gì? Chúng ta cũng đâu phải sẽ đánh một vs 1 Do chúng ta không đánh đơn, thế nên tôi mới không lo về nó. Ma kỳ mỉm cười với cô gái áo cam. Nếu cây trượng mới của Zika chỉ giới hạn trong một vài ma phát thôi, thì họ cần phải cân nhắc lại chiến lược của mình. Vì tổng thể thì ma lực của cây trượng rất lớn. Nếu số ma lực đó chỉ tập trung vào một số phép nhất định thì mỗi ma pháp đó vô cùng lợi hại. Nhưng vì nó không phải thế nên Mạ Kỳ mới có thể coi nhẹ nó. Còn xạ To mì củ tạ dịu thì sao? Vũ khí của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn phải không? Đúng vậy, khả năng của nó vẫn như vậy, nhưng hiệu năng thì tăng lên rất đáng kể. Hoàn toàn khác hẳn trước đây, tôi không nghĩ mình tôi có thể thắng hắn lúc này được. Khả năng của khối năng lượng hình thanh kiếm mà Mạ Kỳ đã thấy khi chức và khả năng nguyên chức lần này là giống nhau. Nhưng sức mạnh nằm ở đẳng cấp khác hẳn. Cô trông không có vẻ lo lắng gì nhỉ. Cô gái áo đỏ để ý thấy giọng nói của Mạ Kỳ không có vẻ gì là đang lo lắng. Và Mạ Kỳ cũng thành thật thừa nhận nó. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng xem xạ tô mỉ cụ tạ dịu là một mối đe dọa là không cần thiết. Ý cô là sao, nạ vì Chan. Không chỉ có cô gái áo đỏ mà cả cô gái áo tím cũng hỏi cô. Tôi đã hiểu ra sau khi tiếp cận với cậu ta lần này. Có vẻ như xạ tổ mỉ cụ tạ dịu và cả không có mối quan hệ hợp tác. Nạ vi chan, không có quan hệ hợp tác, ý cô là họ không phải là đồng minh sao. Đúng vậy. Mạ kỳ gật đầu và nhìn cả 6 cô gái. Lần trước là do ngẫu nhiên, họ có cùng mục tiêu với nhau. Nhưng thực tế thì cả vẫn chưa tiết lộ thân phận của cô ả với xạ tổ mỉ cụ tạ dịu. Do giải bác hệ ợt cấm sử dụng ma thuật vào việc tư, nên có lẽ là mối quan hệ giữa họ chưa đến mức hợp tác với nhau. Nạ vi. Điều này có nghĩa là, cô gái áo tím hiểu được những gì mà Mạ Kỳ muốn nói và nhìn cô. Đúng vậy, Mạ Kỳ gật đầu xác nhận. Chúng ta có thể tránh xung đột với xạ tổ mỉ cụ tạ dịu. Với tư cách là Đạt Nẹt Nạ cô muốn tránh xung đột với kẻ địch hùng mạnh. Còn với tư cách là S.K. Mạ Kỳ, cô không muốn đánh nhau với xạ tổ mỉ cụ tạ dịu. Mạ Kỳ hạnh phúc vì cả hai lập trường của cô đều không mâu thuẫn với nhau. Nhưng cô gái áo đỏ lại nhìn cô cười đầy ai? Lần ai. Không phải cô nằng nặc đòi giết hắn bằng được, sao giờ lại bỏ cuộc dễ dàng thế? Trong lần báo cáo trước, Mạ Kỳ liên tục khẳng định là mình sẽ giết chết cụ Tạ Diệu. Tuy nhiên cô lại dễ dàng từ bỏ mục đích này. Cô gái áo đỏ tò mò muốn biết nguyên do nhưng cô cũng muốn treo chọc Mạ Kỳ. Không hay rồi. Nhưng đây lại chính là vấn đề mà Mạ Kỳ muốn né tránh nhất. Chính bản thân cô cũng không hiểu là vì sao nữa. Không phải chỉ đơn giản là vì cụ Tạ Diệu đã cứu mạng cô mà một phần trái tim cô đã mơ hồ chấp nhận cậu. Nó rất khó để giải thích với những người khác nên cô không muốn bàn tán về nó. Tôi không sống chỉ để đánh nhau như cô. Do đó, cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ để nói theo góc nhìn của Đạc Nạ Vĩ và không để lẫn vào lý dở tờ riêng tư của Eska Mạ Nếu phải chống lại một kẻ địch mà tôi không thể thắng thì chẳng dại gì mà tôi phải dính vào nó cả. Lao vào một cuộc chiến dù biết mình sẽ thua thì chẳng được lợi lộc gì hết. Nói khó nghe thế. Bị Mạ Kỳ phản kích, cô gái áo đỏ chỉ cười cay đắng. Nhưng như thế nghe mới giống Mạ Kỳ hơn đó. Chứ cứ mở miệng ra là giết chẳng hợp cô tèo nào. Cô ta không nghĩ rằng xúc cảm của Mạ Kỳ đối với cụ tạ diệu đã thay đổi nên cô không cố níu kéo chủ đề này hơn nữa. Cô tin là Mạ Kỳ vẫn căm ghét cụ tạ diệu nhưng chỉ là không muốn đánh nhau mà thôi. Giống như mình ư. Nhưng ai mới là bản chất thực sự của cô. Là đặc nạ vì khi ở bên cạnh đồng minh của mình. Hay là SK Mạ Kỳ khi ở bên cạnh cụ Tạ Diệu? Lời của cô gái áo đỏ là Mạ Kỳ băn khoăn. Navi có cách nào biến hắn thành đồng minh không? Khi Mạ Kỳ đang đâm chiêu thì cô gái áo tím kéo cô về thực tại. Mạ Kỳ để vấn đề của mình qua một bên và suy nghĩ về câu hỏi của cô gái áo tím. Xem nào. Cô bắt đầu nghĩ về cụ Tạ Diệu. Cậu là một người thẳng tính, vụng về và cứng đầu. Dù thỉnh thoảng cũng nói dối, nhưng cậu không bao giờ phản bội lại người tin tưởng vào mình. Cậu là người duy nhất có thể loại bỏ gánh nặng trong lòng Mạ Kỳ và giải phóng cho cô. Trong khi suy nghĩ, Mạ Kỳ cố gắng để không mỉm cười. Tôi nghĩ khó có thể lôi kéo hắn về bên ta lắm. Dựa vào tính cách của cụ tạ diệu, Mạ Kỳ không nghĩ cụ tạ diệu sẽ đồng tình với tôn chỉ hoạt động của đặt Nét giải bảo. Nếu có chuyện xảy ra thì cậu sẽ dễ đứng về phía của giải bảo hẹ hơn. Hơn hết, cô muốn cụ tạ diệu tránh xa cuộc chiến giữa đặt Nét giải bảo và giải bảo hẹ ớt. Cô muốn cậu mãi là một người bạn của SK Mạ Kỳ chứ không phải là đồng minh của Đạc Nạ Vi. Nhưng hắn ta là loại người không bao giờ bỏ rơi đồng minh của mình. Nên chỉ cần tạo một mối quan hệ tốt với hắn ta, khi cuộc chiến nổ ra, chúng ta cũng không bị bất lợi. Sau khi nghĩ một hồi, những lời thốt ra từ Mạ Kỳ lại thuộc về Đạc Nạ Vi. Nó không có chứa nguyện vọng của Mạ Kỳ, nhưng đó là sự thật và cô tin rằng diễn giải nó như thế là cách tốt nhất để thuyết phục đồng bọn của cô. Chỉ cần mình giữ cậu ấy rời xa khỏi căn phòng khi cuộc chiến nổ ra thì cậu ấy sẽ ổn cả thôi. Đó là mục đích chính của Mạc Kỳ. Không hổ là Mạc Kỳ, luôn suy nghĩ sâu sắc và thâm độc. Mấy trò lừa gạt này không hợp với tôi chút nào, nên cô làm đi. Mạc Kỳ. Nạc chúng tôi có thể giao việc này cho cô không? Rất may là không một hai trong nhóm nghi ngờ bài báo cáo của Mạc Kỳ cả. Tất cả bọn họ đều đồng ý với cô. Được thôi. Dù gì, qua vụ này... Tôi cũng đã tạo được niềm tin từ xã tô mì cụ tạ diệu, nên để tôi làm việc này là thích hợp nhất. Trông chờ vào cô cả đó, Navi. Tôi cũng sẽ đồng thời thu thập thêm thông tin về căn phòng. Navi, cô còn gì để báo cáo nữa không? Đó là tất cả rồi. Vậy cuộc gặp mặt kết thúc ở đây. Navi, hãy báo cáo khi có tiến triển mới. Tôi rõ rồi. Và thế là buổi báo cáo của Mạ Kỳ kết thúc. Như vậy là cuộc đối đầu với cụ tạ dịu có thể tránh được và Mạ Kỳ đảm nhận nhiệm vụ đó. Do cô cũng muốn tránh chạm chán với cụ tạ dịu nên đây chính là điều mà cô mong mỏi. Gặp lại sau, nạ vị chan Hẹn lần sau. Hình ảnh ba chiều của các cô gái dần biến mất. Đúng rồi, Mạ Kỳ, cô đang đi trượt tuyết à? Đúng vậy. Vậy thì tốt, cô nên thư giãn một chút đi. Không cần ngươi quan tâm. Cô đang lãng phí cuộc đời mình đó. Cô gái áo đỏ vẫn cứ ngoan cố mãi mới chịu dứt liên lạc và bỏ lại Mạ Kỳ một mình ở trong phòng. Tốt rồi, mình không cần phải đánh nhau với xã Tổ Mị Cun. Khi chỉ còn một mình, sự nghiêm túc trên khuôn mặt cô tan biến đi. Như thể cô đã trở thành một con người khác hẳn so với khi nói chuyện dưới tư cách Đạc Nạ Vì. Tuy nhiên, Mạ Kỳ lại không nhận ra điều đó. Cô vẫn tin rằng bản thân cô vẫn là một mạ hạ xảo rổ xấu xa và lạnh lùng đặc Nạ Vì như lúc nãy. Rồi, vậy thì đi gặp xã Tổ Mị Cun thôi. Mình cũng có việc phải làm cơ mà. Nhưng vào lúc cô mở cánh cửa và rời đi, mà Ký lại giống một thiếu nữ phép thuật mang lại tình yêu và hạnh phúc. Phần 2 Khi tỉnh dậy, Zika nhìn thấy mình đang nằm trong giường ở khách sạn. Điều cuối cùng mà cô nhớ là cô đã bị tấn công bởi con quỷ bạch quỷ ở trên núi. Eska-san, Eska-san, quản tù nào? E-e-e-e-e, satomi kun cậu thật sự muốn mình đi mua sao? masu za cũng sẽ... Mình không có dại gái như tên mạ kèn gì. Gừ, bởi vì cậu cứ thế này mới không có xô cô là đó. Mặc kệ mình đi, hoản tù tì nào? Ra nào? Hoản tù tỷ ra nào? Tuy nhiên, gì cả lại bất ngờ hơn trước khung cảnh thành thơi trên ghế sofa trước mặt cô. Cụ tạ dịu và mạ kỳ đang chơi hoản tù tì với nhau làm cô cảm thấy vô cùng quỷ dị. a á á, mình thua rồi. Vậy ra cậu thật sự ra kéo, mình đã cảm thấy vậy khi chúng ta hòa lần trước rồi. Hờ, hai người đang làm gì vậy? Cụ tạ dịu ra kéo trong khi mạ kỳ ra bữa. Cụ tạ dịu ôm đầu thất vọng còn mạ kỳ lại mỉm cười chiến thắng. Khung cảnh ấy làm cả sướng sốt mắt tròn mắt dẹt. Cơ có lẽ là mình bị nguyền nên nhìn nó giống trò hẳn tù tì. Cả biết mạ kỳ có ý muốn giết cụ tạ dịu. Nên cô cảm giác nụ cười của mạ kỳ cho cụ tạ dịu đầy nguy hiểm. Và nguy hiểm hơn khi thấy mạ kỳ đang ở trong phòng của cô. Ồ, oh, Cả, cậu tỉnh rồi hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Zika nhìn qua nhìn lại giữa củ tạ diệu và mạ kỳ và hỏi xem lý do cả hai lại đang ở cạnh nhau. Hửng. Sau khi cậu bị một con quái vật kỳ lạ tóm, mạ kỳ đã giúp mình đánh bại nó, sau đó thì mình đã con cậu về đây. Zika đã dự định là sẽ đụng độ với mạ kỳ sau khi đánh mê củ tạ diệu. Nhưng cô lại bị con quỷ đóng băng nên trận chiến với mạ kỳ đã không xảy ra. Mà thay vào đó... Mọi việc trở thành cụ tạ dịu tìm thấy cô bạn học bị lạc trước khi mọi việc trở nên ra dối. Nhưng đó không phải là những gì cả muốn biết. Ý mình không phải thế. Tại sao xả tổ mì san và Mạ Kỳ chăn lại? Quá thân thiết đến như vậy. Vì sao ư? Chúng mình là bạn học mà. Cụ tạ dịu liếc nhìn gì cả. Với cậu, Mạ Kỳ là một người bạn học. Dù cậu hiếm khi tiếp xúc với cô cho tới gần đây, nhưng đó không phải là vì cậu ghét cô. Và lần này cô lại giúp cậu rất nhiều. Cậu chỉ đối xử với Mạ Kỳ như một người bạn bình thường nên cậu không hiểu rõ gì cả muốn hỏi gì. Ừ, không phải vậy. Mạ Kỳ chắc là, bạn biết đấy, sao Misan. bị san. Cả muốn giải thích rõ tình hình cho Cụ Tạ Diệu biết. Giang Mạ Kỳ là một mạ hạ xảo rồ xấu xa và là kẻ địch của Dị Cả. Cô ả còn định giết Cụ Tạ Diệu nữa. Dù rất muốn truyền tải nó tới Cụ Tạ Diệu nhưng cô lại không biết nên nói gì cả. Nhưng trước khi cô có thể, Mạ Kỳ đã lên tiếng trước. Ebu ebu ebu ebu, Satomi Kun, Jujika chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà. Sao cậu không để cho cậu ấy chút thời gian để thay đồ và tỉnh táo trở lại? Ý hay đó? Cô ta dịu đồng ý với Maki. Cậu cũng đồng tình với lời cô nói. Đầu gì cả trở nên hỗn loạn sau khoảng thời gian bị đóng băng là điều không thể tránh khỏi. Cô cần thêm thời gian để bình tĩnh lại, và cả còn là một cô gái nữa, cô cũng cần thời gian để thay quần áo của mình. Maki-chan điều này càng làm cho Ruri cả cảm thấy lung túng. Cô băn khoăn không biết Mạ Kỳ đang có ý định gì. Với lại, chẳng phải cậu sẽ đi mua nước vì mình nữa sao? Nó không phải là vì cậu, Et Kasan. Nay gì cả, cậu chưa ăn gì kể từ hôm qua, nên giờ chắc đói lắm phải không? Cậu muốn ăn gì, mình sẽ mua cho. A, u ửng, mua đồ uống cho mình nha. Mình không có mua cho cậu đâu, Et Kasan. ị ị ị ị Và trong khi Jujika vẫn đang thần người, cả hai vẫn tiếp tục thân mật trò chuyện. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cách mà củ tạ dự trò chuyện với Mạ Kỳ cũng giống như khi nói chuyện với Jujika vậy, nó không còn nằm ở mức bạn bè thông thường nữa rồi. Là gì nào, Jujika? À, a, Cậu muốn ăn gì nào? a, đều được rồi, nếu có thể hãy mua cho mình một ít bánh mì hoặc cái gì đó cũng được. Được rồi, mình sẽ trở lại ngay. Cụ tạ dịu đứng dậy khỏi ghế sofa và ra khỏi phòng mà không nhận ra là Cả đang lúng túng. Sato Mikun, đừng đi là nhé. Đồ đốc. Xem ai nói kìa. Sato Misan. Cả bơ vơ gọi tên của cụ tạ dịu, nhưng cụ tạ dịu đã rời khỏi phòng mà không thèm ngoái đầu lại. Để lại trong phòng chỉ còn Kỳ và Cả. Sau khi cụ tạ dịu rời đi, căn phòng trở nên im lặng. Có rất nhiều điều mà Cả muốn hỏi Kỳ, nhưng bầu không khí này quá dị thường nên cô không thể mở miệng được. nhưng thời gian càng trôi đi, nụ cười của Mạ Kỳ càng ám ảnh cô hơn khiến Dị Cả không thể im lặng lâu hơn nữa. nên cuối cùng cô đã nói ra suy nghĩ của mình. bằng cách nói ra, Dị Cả mới có thể vơi nỗi sợ đi. uổng, Mạ Kỳ chan. hử. được gọi, Mạ Kỳ vô thức ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười trên môi. cô nhìn về phía Dị Cả. mặc dù có chút áp lực nhưng Dị Cả vẫn cố tiếp tục nói. cậu đang tính làm gì thế? ý cô là sao? mình đang nói về xạ tổ mỹ san. cậu đang tính làm gì cậu ấy hả? nghi vấn lớn nhất của di là lý do đằng sau việc mạ kỳ trở nên thân thiết với cụ tạ diệu. di biết mạ kỳ coi cụ tạ diệu như là một kẻ thù, do đó cô nhất định là có âm mưu gì đó khi tiếp cận cậu. mạ kỳ cũng hiểu rõ ý di cạ, nên thành thật trả lời mà không dối cợt hay trêu cho cô. khỏi phải sợ, di chính vì không muốn làm gì cả nên tôi mới làm thân với xạ tổ mỹ cun. không làm gì cả. Cô có ý gì chứ? Zika hoàn toàn bối rối. Cô không hiểu Mạ Kỳ đang nói gì cả. Kết thân vì không muốn làm gì cả, lời này lại được nói ra từ một người căm thù cụ tạ dự càng làm cho cô cảm thấy khó tin. Nhưng điều cô bối rối hơn là bầu không khí xung quanh Mạ Kỳ. Nó không phải áp lực và sắc lệnh như mọi khi mà thay vào đó là sự kiên định và trầm lặng. Zika còn không hề cảm nhận thấy sự thù địch từ Mạ Kỳ. Cái gì đây? Cậu ấy không còn đáng sợ nữa. Nhưng có cảm giác như mình không thể thắng được cậu ấy vào lúc này vậy. cả có thể cảm thấy thái độ thú địch từ Mạ Kỳ gần như đã biến mất. Nhưng cô lại không nghĩ mình có thể chiến thắng nếu họ đánh nhau lúc này. Cô tin rằng cơ hội chiến thắng vào ngày hôm qua của cô còn cao hơn hẳn hôm nay. Mạ Kỳ đã mạnh hơn rồi. Chuyện gì đã xảy ra từ hôm qua vậy? Nó không phải là do ma lực của Mạ Kỳ đã mạnh lên hay là cô có thêm khả năng gì mới. Thay vào đó, sự ổn định tinh thần đã giúp Mạ Kỳ đạt đến ngưỡng sức mạnh của mình. Và đồng thời khiến Zika cảm thấy bị lấn át về sự khác biệt trong kỹ năng. Đó là sự thật, Zika. Dù hơi khó để giải thích cho cô mọi việc đã xảy ra. Nhưng bọn ta, Darnes giải bảo, đã quyết định tránh xung đột trực tiếp với xã Tổ Mỹ Cậu sẽ không đánh nhau với xã Tổ Mị San Sao. Zika lại bất ngờ một lần nữa. Đợi đã, Mạ Kỳ Chan, ý cậu là sao? Bình tĩnh nào, dù sao nó cũng liên quan đến cô, nên tôi sẽ giải thích cụ thể. Zika đang hoảng hốt còn Mạ Kỳ lại tỏ ra lãnh đạm. Nên nếu xung đột nổ ra lúc này, Mạ Kỳ sẽ thắng chắc. Tôi đã nhận ra khi nói chuyện với xạ tổ Mỹ Cun từ hôm qua tới giờ rồi nhưng, cô vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình với cậu ấy phải không? Đờ đúng vậy. Nhìn chung thì là như vậy đó. Mặc dù ban đầu, Zika từng muốn cụ tạ dịu tin cô. Nhưng gần đây, cô cho rằng để nguyên như hiện tại là ổn nhất nên đã để cụ tạ dịu tiếp tục hiểu nhầm. Do đó hai người cũng không có quan hệ hợp tác phải không? Điều đó làm cho giê ri thất kinh. Trong tiềm thức của mình, Cụ Tạ Dịu đã là đồng minh của cô. Nhưng lời của Mạ Kỳ làm cô nhận ra rằng không phải là vậy. Nờ nó cũng đúng, nhưng... Do đó, Đạt Nẹ Giải bảo không coi xạ Tổ Mì Côn là kẻ thù. Chẳng có ích lợi gì khi tăng thêm số lượng kẻ thù, chẳng phải sao? A, giê Cả cuối cùng cũng hiểu cách mà Mạ Kỳ và Đạt Nẹ Sư Giải bảo suy nghĩ. Khi Mạ Kỳ cho rằng cụ Tạ Dịu là đồng minh của Zizika, họ sẽ coi cậu như kẻ thù. Nhưng nếu không phải, chẳng có lý do gì để tấn công cậu cả. Thay vào đó, Mạ Kỳ bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với bầu. Giờ do đó cô mới kết thân với Sato Mikun. Đúng vậy, Zizika, Sato Mikun rất mạnh, nên tôi chả muốn đấu với cậu ấy. Mạ Kỳ khẽ gật đầu với Zizika. Tôi muốn biến cậu ấy thành đồng minh nếu có thể. Thậm chí nếu thất bại, với tính cách của Sato Mikun chỉ cần bọn tôi thân thiết với cậu ấy thì cậu ấy sẽ chẳng thể mạnh tay với bọn tôi được. Vậy nên tôi sẽ kết thân với cậu ấy bằng mọi cách. Mã Kỳ Chan. Mã Kỳ tính lợi dụng lòng tốt của cụ Tạ dịch cho cuộc chiến. Đó là điều gì cả không thể nào chấp nhận được. Nó khiến cho ý chí trở lại trong ánh mắt cô. Mà này gì cả, điều này cũng tốt cho cô đó. Cô biết rõ mà, Satomikun là con người rất dịu dàng. Nếu phải chiến đấu, cậu ấy sẽ không chiến đấu tới chết. Mạ kỳ tiếp tục mỉm cười và nói. Một niềm tin mãnh liệt nơi cụ tạ dự ẩn trong nụ cười đó. Nó làm gì cả cảm thấy bối rối. Đó không phải là nụ cười của người định lợi dụng lòng tốt của cụ củ tạ dự. Mục đích của đặt nét giải dài bảo là như vậy. Nhưng dựa vào cách mà tôi và cô hành động, ta có thể giữ cụ tạ dự tránh xa khỏi cuộc chiến giữa đôi bên. Đỡ điều đó. Đó chắc chắn cũng là điều mà dự dị cảm muốn. Cô ước cụ tạ dự mãi coi cô chỉ là một cô bạn học cùng lớp. Và cô muốn tốt nghiệp bên cạnh cậu như một bạn học. Để làm điều đó, cụ Tạ dự phải tránh xa cuộc chiến của cô. Nên lợi dụng tình thế này để đẩy cụ Tạ dịu ra xa khỏi cuộc chiến cũng có lợi cho cả dị cả nữa. Mạc Kỳ Chan vừa nói mục đích của đặt nợ giải bảo. Còn có một điều khiến dị cả phải chú ý Mạc Kỳ sử dụng cụm từ mục đích của đặt nợ giải bảo nên nó có vẻ như đó không phải là ý kiến riêng của cô. Vậy ý kiến của cô ả là gì? Vậy lý do khiến cá nhân cậu không muốn liên lụy tới xạ tổ Mỹ San là gì vậy? Mạ kỳ san. Zika. Câu hỏi chân thành của Zika làm Mạ kỳ cảm thấy bất ngờ. Sau khi bình tĩnh lại, cô mỉm cười. Và trong khi cười, cô nhìn ra cánh cửa nơi mà cụ tạ dịu vừa đi ra. Hôm qua, khi cô bị đóng băng, tôi đã bị con quỷ tấn công gần chết. Vừa nhìn ra cửa, Mạ kỳ vừa dùng tay chạm vào hông của mình. Chỉ mới vừa tối hôm qua thôi, đã có một vết thương lớn nằm ở đó, lớn đến nỗi mà nó gần như đã lấy mạng của cô. Và Sato Cun đã cứu tôi, nên tôi muốn đền ơn. Nhưng giờ đây không còn chút dấu tích gì của vết thương đó nữa. Cụ Tạ Diệu đã dùng sức mạnh của xỉ nạn tỉnh để chữa trị cho cô. Và điều đó đã khắc sâu vào trong tim của Mạ Kỳ. Nó khiến cô muốn báo đắc câu. Sato Misan đã cứu Mạ Kỳ Chan. Đó là tại sao? Cho đến lúc này, Mạ Kỳ có những hành động rất khó hiểu, nhưng sau khi nghe nguyên do đằng sau chúng, gì cả đã bị thuyết phục. Đặt nét giải bảo muốn tránh xung đột với cụ Tạ Diệu có rất nhiều cách để thực hiện nó và Mạ Kỳ đã chọn cách an toàn nhất cho Cụ Tạ Diệu như một hành động để trả ơn nên hãy hợp tác cùng nhau, Dị Cả. Hai ta cần giữ cậu ấy tránh xa khỏi cuộc chiến này. Mợ Mạ Kỳ chan Dù đã hiểu rõ tình hình nhưng yêu cầu hợp tác của Mạ Kỳ vẫn làm Dị Cả cảm thấy bất ngờ. Phần 3. Cụ Tạ Di trở lại ngay sau cuộc trò chuyện giữa Mạ Kỳ và Dị Cả kết thúc. Vì vậy, Dị Cả vẫn chưa hết bối rối mà vẫn ngẩn ngơ ngồi ở trên giường. Mình về rồi. Zika. Mình mua cho cậu ít bánh mì nè. Họ có bán bánh dạ kỳ dồ bà mà cậu thích đó. Mừng trở lại, Satomi Kun. Cậu có gì cho mình vậy? Bởi vậy chỉ có mạ kỳ chào cậu mà thôi. Cô rời khỏi sofa và đi lại đón cậu. Cậu không có phần đâu. Sao mình phải mua cho cậu chứ? Thôi nào, nếu cậu biết ý tứ từ giờ thì sau này, cậu có thể trở thành bạn trai của mình đó. Mình không muốn có một cô gái đổ mình chỉ vì cái bánh mì đâu. Gừ, cậu không thật lòng chút nào. Cụ tạ dịu và mạ kỳ tiếp tục đùa giỡn với nhau. Nhưng trong mắt dữ gì cả, mối quan hệ giữa họ dường như không thể có được trong ngày một ngày hai. Cách mà cụ tạ dịu cư xử giống như với tên bạn trí cốt của cậu là kẻn gì vậy? Mạ kỳ chan nói là vì cụ tạ dịu đã cứu mạng cậu ấy. Nhưng có thật là chỉ có vậy. Với dữ gì cả, mối quan hệ của cụ củ tạ dịu và mạ kỳ không chỉ đơn thuần là ân nhân với người mang ơn chắc chắn còn có chuyện gì đó trọng đại hơn đã diễn ra đó là điều mà dù gì cả đã nghĩ nhưng càng nghĩ về nó cô càng cảm thấy bối rối dù gì cậu cũng giúp mình rất nhiều vào hôm qua nên mình có mua nước cho cậu thật chứ coi nó là của hối lộ để cậu im lặng lại À ha ha hiểu rồi vậy nó là loại gì thế mình có một lon cola thường và một lon cola cùng loại từ hãng khác một hộp sữa dâu cho dù gì cả vậy mình lấy lon cola mình thích cola lắm Thật trung hợp, mình cũng vậy. Cụ tạ dịu lấy hai chiếc lon đen ra khỏi chiếc túi ni lon và để phần còn lại xuống lòng gì cả. Những thứ còn lại nằm trong túi là sữa dâu và bánh dạ kỳ rồ bạ. Này, uống đi. Mình muốn lon kia cơ. Đừng có trẻ con như vậy chứ. Đây là hàng hối lộ cơ mà, mình có quyền chọn lựa chứ. Được rồi. Cụ tạ dịu miễn cưỡng đưa lon nước yêu thích của mình cho Mạc Kỳ. Cô mỉm cười và nhận nó bằng hai tay. Việc này giúp cậu ghi điểm không ít đó. Nhanh lên và uống đi. Không làm mình lấy lại bây giờ. Cậu biết rõ là cậu sẽ không làm mà. Gử. Duy cả dõi theo hai người trong khi cả hai bắt đầu uống lon nước của mình trong khi tiếp tục trò chuyện. Họ luôn miệng cười và nhiều lúc suýt bắn ra cả con la. Bằng cách nào đó. Họ đang rất thân thiết. Duy cả cảm thấy bầu không khí xung quanh cụ tạ dịu và mạ kỳ rất đặc biệt. Xong rồi. Không cảm ơn được một tiếng sau. Cảm ơn vì lon nước. Sato Mikun. Sau khi uống hết lon cola của mình, Mạc Kỳ đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô nắm hai tay vào nhau và mỉm cười với cụ Tạ dịu. Sa Tô cậu muốn đi trượt tuyết không? Cũng không tệ nhỉ. Dị Cả, cậu đi cùng không? À, đừng. Vậy cứ quyết định như thế. Mình đi chuẩn bị đây. Trước khi Dị Cả có thể trả lời rõ ràng, Mạc Kỳ đã bước ra khỏi phòng, như thể cô tin rằng Dị Cả sẽ không từ chối vậy. Sau khi thay đồ xong thì gặp nhau ở hành lang nhé. Ừ. Zika, đừng có thử người ra như vậy, ăn nhanh lên nếu không bọn mình đi trước đó. Vâng, mình ăn liền. Ăn liền đây. Zika vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng dù cô có muốn hay không, cô cũng phải đi trực tuyết. Ma Mạ kỳ để lại chàng cười ngắn trước khi rời phòng và đóng cửa lại. Khi ra tới hành lang, cô dừng lại trong giây lát. Phụ. Cô thở dài nhẹ nhõm. Ở bên củ tạ dịu là một chuyện, nhưng cô vẫn hồi hộp khi ngồi bên kẻ thù của mình là Zika. Đúng rồi. Trong khi thở dài, Mạ Kỳ nhớ ra một vật nằm trong chiếc túi của mình. Có lẽ, mình nên dùng nó chăng? Mạ Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm với bản thân và cho tay vào trong túi áo. Đầu ngón tay cô chạm vào một vật cứng khá nhỏ. Nhưng Mạ Kỳ vẫn do dự và chưa thể rút nó ra. Sắc mặt cô trở nên đầy bất an. Nhưng, như vậy, có phải là đang lừa dối cậu ấy không nhỉ? Cô nắm chặt món đồ trong túi áo của mình, tuy nhiên, cô vẫn không dám rút tay ra. Đồng thời, cô cũng không thể rời tay khỏi nó. Mạc kỳ vẫn rất hoang mang. Nhưng, không sao, mình nghĩ nó sẽ ổn thôi mà. Cậu ấy không phải là loại người rung động bởi một thứ rẻ tiền như thế này. Mạc kỳ lầm bẩm tự chấn an mình và rút tay ra khỏi túi. Vậy, vậy cũng chẳng sao, nếu mình làm bản thân dễ thương hơn một chút nhỉ. Cô từ từ mở lòng bàn tay ra. Tim cô bắt đầu đập loạn, cô thần người ra trong khi bàn tay thì run dậy. Nếu làm như vậy có thể khiến cậu ấy vui hơn. Trên tay cô là một món đồ mà cô luôn ghét. Cơ thật không? Không phải thế, tất cả chỉ vì lợi ích của đặt nét dài bào mà thôi. Đúng vậy. Là vì lợi ích của mọi người, mình sẽ cố hết sức, kể cả những thứ mình không thích. Nó là một sơn môi mà cô đã nhận được và đáng ra đã ném đi ngay sau đó. Điều khoản 12. Nghĩ gì nổ gì cả, cư dân phòng 106, là người duy nhất có quyền sử dụng ma thuật trong phòng 106. Điều khoản 12 bổ sung. Thêm nữa, trong trường hợp điều khoản bị vi phạm, người chịu trách nhiệm đối với cây trượng ma thuật, nhị gì nổ gì cả, cư dân phòng 106 sẽ bị đem ra chất vấn. Tập 9, hôn nước của dù các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 1, luyện tập. Phần 1. Thứ 2 ngày 8 tháng 2. Buổi sáng của cụ Tạ Dịu và dù bắt đầu sớm. Vào khoảng 5 giờ sáng, họ đã thức dậy và chuẩn bị cho việc chạy bộ hàng ngày. Tuyến đường mà hai người đã chọn là chạy từ nhà trọ Cozona ra bờ sông. Từ đó hai người sẽ chạy dọc theo bờ sông trên con đường đi bộ mới được nâng cấp gần đây. Đợt tập luyện thể lực từ nửa cuối năm trước của dù cho kết quả rất khả quan khi cả bọn bước vào tháng 2. Hiện giờ thể trạng của cô hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu. Việc luyện tập thường xuyên không bỏ bữa nào giúp cô học được thủ thuật điều khiển cơ thể mình một cách hiệu quả nhất. Do đó, dù tránh khỏi tình trạng thảm hại như gì cả. Đúng là hậu duệ của phần hàn Dù thật sự có tải. Cụ tạ dự tỏ ra khâm phục sự tiến bộ của cô. Lúc mới vừa bắt đầu, cô hoàn toàn hết hơi sau khi chạy xong, nhưng bây giờ không còn như thế nữa. Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi và mỉm cười với cụ tạ dịu. Sato Mì Sama, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện cơ nữa phải không ạ? Sau khi đã chạy vài cây số dọc theo con đường đi bộ, họ thường sẽ bắt đầu các bài tập rèn luyện cơ bắp ở khu bờ sông rộng rãi. Đây là lịch luyện tập hàng ngày của họ trong suốt vài tháng quá. Họ chỉ mới kết thúc phần chạy và thường thì sau đó sẽ tới phần luyện tập cơ bắp. Thực ra thì lúc đầu, Cả và Sanae cũng có tham gia cùng, nhưng cả hai nhanh chóng bỏ cuộc bởi những nguyên nhân kiểu như trời quá lạnh và ngủ không đã. Cuối cùng chỉ có rủ và cụ tạ dịu là tập luyện theo kế hoạch mà thôi. Không, mình nghĩ là tới lúc bắt đầu đi vào huấn luyện chính thức rồi. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lại lắc đầu. Câu trả lời bất ngờ này làm rủ tròn mắt kinh ngạc và nghiêng đầu. Huấn luyện chính thức? Đúng vậy. Jusan, cậu đã có đủ sức mạnh thể chất cần thiết rồi, nên chúng ta sẽ đi vào phần kỹ thuật. Mục đích ban đầu của Dù là học cách chiến đấu từ Cụ Ta Diệu. Chạy bộ và rèn luyện cơ bắp là để chuẩn bị cho việc này. Thấy sự trưởng thành của cô, Cụ Ta Diệu quyết định là đã tới lúc dạy cô các kỹ thuật chiến đấu. Vậy, cuối cùng anh cũng sẽ dạy em võ thuật. Dù tỏ ra vô cùng vui sướng, cô nắm chặt hai tay và đấm thọc về phía trước. Nhưng vì cô không quen làm tổn thương người khác nên nắm đấm của cô trông hết sức vô hại. Cụ tạ dịu nhẹ nhàng mỉm cười trông theo cô và lắc đầu. Không, mình nghĩ có một thứ có thể sẽ còn hợp với cậu hơn là võ thuật đó. Cái gì cơ ạ? Du hạ nắm đấm của mình xuống và nhìn cụ tạ dịu tỏ vẻ hoài nghi. Trong khi đó, cụ tạ dịu đi lại chỗ túi đồ của hai người để gần đó. Đồ đạc của họ gồm hai chiếc túi thể thao và một bao da đựng gậy bóng chảy. Cụ tạ dịu tới nhặt chiếc bao da. Vậy, chúng ta sẽ dùng gậy bóng chảy sao? Chiếc gậy gỗ nặng nghề của cụ tạ dịu luôn nằm trong chiếc bao đó. Trong khi giúp dụ thực hiện các bài tập cơ bắp của cô thì thi thoảng cụ tạ dịu lôi nó ra tập vung gậy. Do đó, Dù nghĩ rằng cậu sẽ dạy cô dùng gậy bóng chảy để chiến đấu. À ha ha ha, không phải đâu. Cụ tạ dịu cười trong khi đưa tay mở bao ra và để lộ thứ nằm bên trong. Bên trong không phải là gậy bóng chảy mà là hai thanh kiếm. Một là thanh kiếm hiệp sĩ truyền thống của Foster. Còn cái kia mỏng con hơn và chuyên dùng để đâm chúng đều là vũ khí dùng trong luyện tập em sẽ học kiếm thuật sao đúng vậy mình nghĩ thế này sẽ hợp với dù săn hơn cụ Tạ Di vừa nói vừa đưa thanh liếu kiếm cho dù dù thử vung nhẹ thanh kiếm trong tay vốn được sinh ra từ gia tộc hiệp sĩ cô đã được chui rèn cách sử dụng kiếm dù đã khá lâu rồi nhưng cô dùng nó mà không gặp khó khăn gì đúng như mình nghĩ thế này hợp hơn có cả thể ba lý do cụ Tạ Di quyết định dạy dù kiếm thuật thay vì võ thuật đầu tiên là do dáng người nhỏ nhắn của dù Để giúp cô đạt được mức thiện chiến mà cô mong muốn, việc cô dùng vũ khí để chiến đấu sẽ thực tế hơn hẳn việc dùng tay không. Hơn nữa dù là hiệp sĩ, kiếm là lựa chọn hiển nhiên. Và liễu kiếm là loại kiếm phù hợp nhất đối với cô. Thanh kỵ sĩ kiếm tiêu chuẩn của Fonsother là quá khổ so với thân hình nhỏ con của cô và sẽ khiến cô mất thăng bằng. Lý do thứ hai là bản thân cụ Tạ Dịu cũng giỏi kiếm thuật hơn là võ thuật. Kinh nghiệm từ việc chiến đấu ở Fonsother trong quá khứ đã nâng cao khả năng kiếm thuật của cậu một cách đáng kể. Kết quả là, cậu thành thạo các phương pháp rèn luyện mà thầy ạ đã dạy hơn là những kỹ năng chiến đấu mà cậu tự mò ra. Cuối cùng là cụ Tạ dịu nhớ về Phởn, một bậc thầy sử dụng liêu kiếm. Cậu đã từng luyện tập với cô hàng ngày khi còn ở Fonsother nên cậu hiểu khá rõ việc sử dụng loại kiếm này. Tất cả việc cậu cần làm là dạy nó lại cho dù. Vì ba lý do này mà cụ Tạ dự quyết định dạy dù kiếm thuật thay vì võ thuật. Nghĩ tới việc dạy kỹ thuật của Phởn cho dù làm cụ Tạ cảm thấy phấn khích. Phần 2 Lưỡi kiếm của rủ cắt xuyên qua tiết trời lạnh giá của buổi sáng. Chuyển động của cô tuy vẫn còn ngập ngừng nhưng rủ không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng từ sức nặng của thanh kiếm. Đây chính là kết quả từ việc rèn luyện thể chất mà cô đã trải qua cho đến ngày hôm nay. Như thế này, đã, được chưa ạ? Được đó, cứ như vậy đi. Nhưng nhớ là đừng hạ khủy tay xuống quá thấp khi đâm. Vâng, Sato Bishama. Cụ tạ giữ quan sát rủ từ phía chính diện. Cậu cố điều chỉnh tư thế của cô sao cho giống với hình ảnh của Phật trong ký ức của cậu. Hai người đúng là rất giống nhau. Dù trông rất giống với Phật, không chỉ vẻ bề ngoài mà cả cách cả hai sử dụng kiếm. Tuy trình độ của dù còn lâu mới sánh bằng được với tổ tiên của mình, nhưng bóng dáng của hai người đôi khi chập trần vào nhau. Khiến cho biểu hiện của cụ tạ dự trở nên hòa nhã hơn. A. Nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của cụ tạ dự, dù vô thức dừng đường kiếm. Đây là biểu hiện mà cô chưa từng thấy ở cậu bao giờ. Nó dịu dàng, trầm lắng nhưng có chút cô độc. Cô cảm thấy như mình có thể nhìn vào nụ cười đó mãi vậy, nhưng đồng thời nó cũng làm cho cô cảm giác phải làm điều gì đó cho nó. Nụ cười bí ẩn đó làm xáo trộn cảm xúc của Dù. Có chuyện gì sao, Dù san? rối khi thấy Dù đột nhiên dừng lại, cụ tạ giữ cất tiếng hỏi. À, ít xin lỗi, Sato Mì Sama. Biểu hiện của cụ tạ giữ thay đổi và Dù cũng bình tĩnh trở lại. Cơ hờ chỉ là, nó, em cảm thấy có gì đó lạ quá. Dù nói là vậy, Dù không thể thừa nhận rằng cô vừa mới nhìn cụ tạ dịu bằng ánh mắt ngưỡng mộ được, nên cô nhanh chóng cố lái chuyện đi. Mình hiểu mà. Cụ tạ dịu không nhận ra tâm tư của Dù mà chỉ gật đầu. Cậu đồng ý với điều cô nói mà không để ý rằng Dù đang đỏ mặt. Mình đã học dùng kiếm từ cậu và giờ mình lại dạy nó cho cậu, cảm giác đúng là lạ thật. Cho tới giờ, Dù đều sử dụng loại trường kiếm trong chiến đấu. Tuy nhiên, thanh kiếm đó lại được chế tạo từ công nghệ tiên tiến của Foster. Nên cũng không đòi hỏi nhiều kỹ năng từ chính cô. Và khi thạ dạy cụ tạ giữ cách dùng kiếm cho buổi diễn kịch, Dù trở thành đối tượng luyện tập của cậu. Do đó có thể coi Dù như giáo viên của cậu. Giờ đây vai trò của cả hai lại đổi cho nhau, nên cảm giác rất kỳ quái. Đó là nhờ sức mạnh của thanh kiếm mà thôi. Mình dám chắc rồi cậu cũng sẽ mạnh lên mà Dù San. Em hy vọng là vậy. Sau khi trò chuyện được vài lời, Dù lại tiếp tục vung kiếm lên. thấy vậy... Cụ tạ cũng cầm thanh kiếm của mình lên giáp mặt với cô. Sato mi sạ Thử tấn công mình một chút xem. Nó sẽ giúp mình đánh giá được kỹ năng của cậu. Cụ tạ bắt đầu tập trung trong khi nói. Khi đó, cậu có thể nhìn thấy luồng ánh sáng trắng nhạt đang bao phủ lấy cô. Đó là ánh sáng linh lực của rù. Bằng cách xem xét linh lực của cô, Cụ tạ có thể hiểu một cách chính xác hơn về sự khác biệt giữa rù và phở. Nhưng, chẳng phải thế sẽ rất nguy hiểm sao. Đừng lo. Đây chỉ là vũ khí luyện tập thôi mà. Cụ tạ giữ cười và chạm vào lưới kiếm của mình. Vũ khí của cả hai đều được dùng cho việc luyện tập, nên lưới kiếm đều được phủ lớp kim loại mềm. Nên tóm lại là chẳng cần phải lo lắng về việc bị thương. Vậy, em sẽ thử. Dù gật đầu và trở nên nghiêm túc hơn. Dù vung kiếm lên và hướng đầu kiếm về phía cụ tạ dịu. Đây là một tư thế tuyệt đẹp giống như cụ tạ dịu đã dạy cô vậy. Hửm. Tư thế rất tốt, nhưng hãy còn do dự trong việc nhắm đòn và còn dù tính di chuyển quanh cụ Tạ Dịu để tìm ra sơ hở của cậu. Khi còn đấu với Phởn, cô luôn có sẵn mục tiêu để tấn công ngay từ đầu. Do đây là sự khác biệt về kinh nghiệm nên cụ Tạ Dịu không thể chắc được. Em tới đây. Dù lao lên phía trước, chuyển động của cô vượt xa so với một cô gái cùng trang lứa. Công lớn thuộc về quá trình luyện tập thể chất của cô. Đúng như mình nghĩ. Tuy nhiên từ chuyển động của linh lực trong cơ thể cô, cụ Tạ Dịu đã nhận ra vấn đề của dù Nó còn nghiêm trọng hơn cả việc cô chưa thể xác định được mục tiêu. Du san, nghiêm túc lên. Em đang nghiêm túc mà. Du lướt nhanh tới trước và với tay ra, đâm kiếm về phía cậu. Nhưng củ tạ dịp chỉ cần rơ nhẹ thanh kiếm là có thể đỡ được. Khi đó, mũi kiếm của Du chạm vào thân kiếm của cụ củ tạ dịu và bị văng ra. Em đã cố hết sức rồi. Du đòn đánh đầu đã bị chặn lại nhưng Du không có dừng lại. Vừa nói, cô vừa tấn công liên tục. Đòn tấn công của cô không chỉ có đâm không thôi mà còn kết hợp với chém nữa, đây chính là cực hạn hiện tại của cô. Nhưng với việc đọc linh lực của cô, cụ tạ dịu dễ dàng hóa giải chúng trong khi suy nghĩ cách giải thích cho cô. Do dù chỉ mới bắt đầu luyện tập nên cậu có đủ thời gian vừa nghĩ vừa đỡ đòn của cô. Ý mình không phải như vậy, mà. Mình muốn cậu cố giết mình kia. Sau khi đỡ vô số cú đâm từ rủ, cụ tạ dịu di chuyển một cách linh hoạt trong khi giải thích cho cô. Cô giết, xa tố mỉ xa ma. Nhưng khi chỉ mới nghe thôi, dù đã dừng lại hoàn toàn. Tuy vẫn cầm thanh kiếm nhưng cô nhíu mày và tỏ ra buồn chồn. Đúng vậy Du San, nãy giờ cậu đều cố không làm mình bị thương phải không? Đờ đúng là thế. Nhưng mà, Du cưới đầu trong khi hạ lưỡi kiếm xuống. Cô đâm chiêu suy nghĩ khi liếc nhìn cụ tạ dịu. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lắc đầu. Đâu có được. Sato Mì Sama đâu phải là kẻ thù. Kể cả là như vậy. Du tỏ ra buồn chồn. Cô quá tin tưởng vào cụ tạ dịu nên rất khó để khiến câu nghiêm túc chĩa kiếm vào cậu được. Đây chính là vấn đề mà cụ tạ dịu đã cảm thấy. Đường kiếm của dù quá nhân tử. Bỏ qua sự ngần ngại trong việc chọn mục tiêu do non nớt kinh nghiệm, sự dịu dàng của cô còn hạn chế đi những mục tiêu khả dĩ. Thế nên khả năng của cô nàng bị áp chế còn hơn cả việc thiếu kinh nghiệm. Vậy thế này thì sao? Cậu cứ nghĩ rằng mình đã phản bội thầy ạ, và hiện giờ đang tấn công cô ấy. Sau khi suy nghĩ một lúc, Cụ tạ dịu đưa ra lời gợi ý hiền lành là điểm mạnh của dù nhưng cứ thế này, nó sẽ trở thành rào cản trong việc rèn luyện của cô. Vì vậy, cậu muốn cô tạm quên đi sự hiền hòa đó trong khi luyện tập. Điều đó là không thể nào. Nhưng dù vẫn lắc đầu. Với cô, không đời nào cụ tạ dịu sẽ phản bội thầy A cả. Vì nếu như vậy, cô đã không đề nghị cậu phục vụ cho thầy A. Giờ phải làm sao đây? Cụ tạ dịu vừa cười nhạt vừa gãi đầu. Cậu rất vui vì dù đã tin tưởng cậu. Nhưng nó lại làm cậu khó có thể dạy cô được. Dù cũng như gì cả vậy, cả hai không hợp với việc chiến đấu. Có lẽ dù đổi người khác ngoài mình thì kết quả cũng vậy thôi. Thanh kiếm của dù chắc chắn không thể dương lên nếu cô có đối mặt với gì cả, sớn ạ hay cả kỳ gì hả? Cô quá nhân tử. Vậy thế này thì sao? Bây giờ cậu sẽ chiến đấu với đám sát thủ đến ám sát thời ạ? Vậy, anh có thể che mặt lại không? Khi nhìn thấy mặt anh, là em lại mất cảnh giác. xạ tổ mì sả mạ. Dù cũng hiểu cụ tạ dịu đang cố nói gì. Nhưng dù vậy thì cô khó có thể chia kiếm vào một người mà cô tin tưởng như thầy ạ. Sato Mì Sam thực sự quá vô lý đi. Làm sao những tên sát thủ lại có bộ mặt nhân hậu như vậy được? Bình thường đã đủ khó để rủ tỏ ra thù địch với cụ tạ dịu rồi. Nhưng bộ mặt thân cần và có vẻ gì đó cô đơn của cậu mỗi khi cô cầm kiếm khiến mọi sát khí lận ý chí chiến đấu của cô bay lâu hết. Với suy nghĩ đó, chẳng còn gì khó hơn việc rủ chia kiếm về phía cụ tạ dịu. Mặt mình ngộ làm sao? Không nhận ra cảm giác của Dù, cụtạ Tạ giữ sờ vào mặt mình. Thấy hành động của cậu, cảm xúc của cô vô thức biến thành lời và thoát khỏi đôi môi cô. Đồ ốc! Chúng là những lời nói hờn dỗi đến từ một người ôn hòa như Dù. Cậu nói gì vậy? Dù xa! Ngay lúc Cụ Tạ dư tính đáp lại, cậu nhận ra rằng không còn thời gian để buồn chuyện. Kẻ địch à? Có gì đó chợt bật lên trong đầu cậu. Đó là một luồng sát khí rất lớn và có tới sáu đòn tấn công đang lao đến ngay khi cử tạ dị cảm nhận được chúng, cậu bắt đầu di chuyển. Một tên bán tỉa, sáu viên, kẻ địch ở phía trên sao? Hiểu rằng dù không thể tạo ra lượng sát khí như vậy, cơ thể được huấn luyện của cụ củ tạ dịu nhanh chóng hành động. Máu của cậu sôi lên và linh lực bắt đầu chảy. Những mạch linh lực mà sợ nã ẹt thi thoảng dùng để cường hóa cho cụ tạ dịu vẫn còn đó và bàn tay cậu tự phản ứng trước khi não cậu ra lệnh. Và thanh kiếm của cậu chém ngay trước mặt của dù. Ngay sau đó, một viên đạn va và vào thân lưỡi kiếm. Kì à à. Khi nghe thấy âm thanh viên đạn chạm vào thanh kiếm Dù cuối cùng cũng nhận ra là họ đang bị tấn công và hét lên Tuy nhiên, bởi vì cô hoàn toàn mất cảnh giác Nên cô hoàn toàn bất ngờ Và không thể phản ứng lại Dù thật sự không hợp với việc chiến đấu Còn lại là Trong lúc đó, cụ tạ dự tiếp tục hành động Cậu vừa dùng tay phải vung kiếm vừa né tránh Tiếp theo sau Một viên đạn dít qua chỗ mà vai cụ tạ dự từng ở đó Và cắm thẳng vào khu đất Ngay lập tức sau đó Cậu dựng thanh kiếm ra trước mặt mình. Liên một lúc, hai viên đạn và vào thanh kiếm. Một ở mũi kiếm, một ở gần chua kiếm. hiển nhiên là nó nhắm vào đầu và ngực của cậu. Hai phát nữa. Vẫn còn hai phát nữa nhắm vào củ tạ diệu, chúng nhắm vào phần chân phải và phần thân của cậu. Đó cũng là lúc cậu dùng chân trái đạp mạnh một cái và nhảy lên. Như thế, cậu có thể nẽ được phát nhắm vào chân trái. Do củ tạ diệu di chuyển nên viên thứ hai cũng hụt theo và chỉ sượt qua hông của cậu. Đủ sau phát. Khi đã né hết sáu phát súng, cậu nhanh chóng nhìn lên trời và nhìn thấy một cô gái. Cô đang lơ lửng giữa trời mà không cần thứ gì hỗ trợ trong khi cầm một khẩu súng lớn. Cảnh tượng đó không làm cậu bất ngờ chút nào và cậu cất tiếng gọi cô gái. Lời chào buổi sáng hơi quá khích rồi đó, cờ lạn. Tên của cô gái đó là cờ lạn di ổ xạ đạ ổ dạ phọt hay gọi tắt là cờ lạn. Cô cũng là hoàng thân phọt sụt thờ như thấy ạ và còn có một mối liên hệ khá sâu sắc với cụ tạ diệu. Ta khá bất ngờ đó. Bờ họng, cú tạ dịu, cậu có thể chặn hết đám đạn mà không cần áo giáp. Cô cười nhạt và hạ súng xuống. Thiết bị giúp cô lượn lờ trên không là một phát minh của cô. Hiệu quả của nó vô cùng tuyệt vời giúp cho viền váy cô đang mặc không một chút phấp phới khi đáp xuống. Tôi cũng chẳng có mạnh đến vậy đâu. Cú tạ không thể nào đỡ được những phát súng nếu không có sức mạnh mà cậu nhận được từ sờ nạ e. Cậu trùng vai xuống và thở dài. Cùng lúc đó, du chia thanh kiếm của mình về phía cờ lãn. Cờ lã Người lại nhắm vào Sato Misa mà nữa sao? Dù không thể tỏ ra thù địch với Cụ Tạ Diệu nhưng cờ lạn thì khác. Họ đã bị cô nàng tấn công vài lần rồi nên rủ chầm chầm nhìn vào cờ lạn đầy nghiêm túc. Không sao đâu, Dù san. Cụ Tạ Diệu mỉm cười với Dụ và dùng tay ấn thanh kiếm của cô xuống. Nhưng mà, Sato Misama, nó chỉ là một lời cháu thôi. Dĩ nhiên là nó hơi thô lỗ mỗi chút. Ta không muốn nghe những lời đó đến từ cậu. Cờ lãn tỏ ra vô cùng bất mãn khi bị cụ tạ diệu nói là thô lỗ. Cô dùng tay đẩy mắt kính của mình lên và ra lệnh cho chiếc vòng trên cổ tay phải của mình. Cơ dạ lệ, thu hồi vũ khí. A.S.U.S. Mip dìn xét. Một lô đen xuất hiện kế bên cờ lãn. Nó kết nối với con tàu của cô. Cơ dạ lệ, sau khi đưa cây súng vào trong, lô đen biến mất. Món vũ khí cô dùng để tấn công cụ tạ diệu và dù đã biến mất không dấu vết. Dusan, cô tấn công mình như vậy trong các buổi tập sau nhé. Essato Mii Sama. Cụ Tạ dịu cười với rủ đang dối rối và đi về phía cờ lạn. Cậu hoàn toàn không phòng bị gì và cứ hở hững bước tới chỗ cô. Ta nghĩ rằng đã có thể cho cậu một trận khi cậu không mặc giáp, nhưng có vẻ như là không thể rồi. Nếu nó là đạn thật, thì cô đã có thể bắn xuyên qua thanh kiếm rồi. Đừng có ba sạo, cậu biết đó là ta ngay từ đầu rồi. Và cờ lạn cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tấn công cụ Tạ dịu. Cô tỏ ra khó chịu nhưng đó chỉ là lời bóng gió với người mà cô thân tình thôi. Bởi vì thần tin rằng cỡ lạ gì ổ xa điện hạ, người mà thần tôn kính, sẽ chỉ dùng đạn thật khi người trở nên quá xảo quyệt mà thôi. Thờ hên ti tiện, được lắm, lần tới chắc chắn ta sẽ dùng đạn thật. Cứ nhớ đó. Thấy chưa, người sẽ dùng đạn thật kìa. Cư, đồ rào hoạt. Đồ đáng ghét. Thật vinh dự cho thần khi nhận được lời ngợi khen từ điện hạ. Ta không có khen ngươi. Cuộc cai vạ giữa cờ lẳng và cụ tạ dịu vẫn tiếp tục khiến cho rủ, người đang quan sát, không giấu nổi sự hoang mang. Có chuyện gì vậy? Cô đã nghe là cụ tạ dịu và cờ Lạn đã hợp tác cùng nhau để có thể trở về sau khi bị ném ra khỏi vũ trụ. Nói là vậy, nhưng cả hai vốn là kẻ thù nên khi quay được trở về, hai người đáng ra phải tiếp tục đối địch nhau. Tuy nhiên, chẳng có biểu hiện là chuyện như thế sẽ xảy ra. Mà còn ngược lại cách cụ Tạ Dịu và cờ lã nói chuyện với nhau rất giống khi cụ Tạ Dịu nói chuyện với thầy ạ vậy. do chỉ mới mấy ngày trước, hai người đang còn cố giết nhau nên sự thay đổi này làm cho rủ vô cùng bối rối. và có cảm giác như kiếm thuật của xạ tổ mỉ xạ mạ cũng mạnh hơn hẳn trước đây. một điều nữa khiến Dịu cảm thấy thân thờ là khả năng kiếm thuật bá đạo của cụ củ Tạ Dịu. cụ Tạ Dịu chỉ nhận được những buổi huấn luyện lễ nghi từ thầy ạ cho buổi diễn, cậu có thể thấy được linh lực là nhờ sở nạ ẹ và bản thân cậu vốn đã giỏi đánh nhau ngay từ đầu. Tuy nhiên, tất cả điều đó cũng không thể giúp cậu đỡ đạt được. Trên thực tế, lần trước, ngay khi đã mặc giáp vào, cậu cũng chỉ vừa đủ khả năng đánh nhau với cờ lạn mà thôi. Mà hiện giờ, cậu có thể hóa giải đòn tấn công của cờ lạn mà không cần tới bộ giáp. Tất cả những gì cậu có là một thanh kiếm tập. Nói cách khác, kiếm thuật của cậu đã đủ sức khỏa lấp sự thiếu hụt khi không bộ giáp hỗ trợ. Chuyện gì đã xảy ra với xạ tổ mì sa mạ? Không, quan trọng hơn là hai người họ đã đi đâu chỉ trong vài phút đó vậy. Sự thay đổi trong mối quan hệ của cụ tạ dịu và cờ Lạn cùng với sự tiến bộ vượt bậc trong kiếm thuật của cậu làm cho Dũ cảm thấy bối rối. Mà quan trọng hơn, cô đã hoàn tất nó chưa? Quan trọng hơn á? Nếu không phải là cậu, thì ta đã tống cậu vào ngục cho chết mục từ lâu rồi. Đừng giận mà. Đó là thứ mà tôi chỉ có thể nhờ cô mà thôi. Ta ghét cái cách mà cậu nói làm đó. Thật là, cả hai vẫn cứ cái nhau mà không hề nhận ra những xúc cảm của Dũ. Nhưng cuối cùng... Họ cũng đã quay lại với vấn đề chính. Cờ dạ lệ mang nó ra đây. A.S.U.S. Mìm dìn xét. Cờ làn ra lệnh cho chiếc vòng tay và triệu hồi một chiếc hộp lớn từ con tàu. Cô mở nó ra trước mặt cụ tạ dịu và cả hai cùng nhìn vào trong. Là nó hả? Đúng vậy, ta làm đúng ý như cậu đã yêu cầu. Trong dương là 5 quả cầu kim loại có kích cỡ và trọng lượng khác biệt nhau. Lớn nhất có kích cỡ như một quả dưa hấu, còn nhỏ nhất thì như quả bóng chạy. Cả năm quả cầu đều khá nặng. Kể cả quả nhỏ nhất cũng rất khó nhấc lên. Cơ làn tới là để chuyển chúng cho cụ ta dịu. Cậu đã yêu cầu tạo ra nó cho buổi huấn luyện với rủ. Năm quả cầu đó là thiết bị dùng cho việc luyện kiếm. Chúng sẽ tạo ra các ảo ảnh bà chiều trong khi lơ lửng trong không trung, nhằm dùng làm bia nhắm và thi thoảng nó sẽ phản công. Kích cỡ của quả cầu quyết định đến độ lớn của ảo ảnh cũng như tốc độ của nó. Cơ làn đã có rất nhiều tư liệu chi tiết về các trận đấu đối kháng với binh lính và cô tạo những quả cầu này dựa trên những phân tích từ chúng. Dĩ nhiên là chúng có chứa cả tư liệu về phật. Và nếu mọi chuyện êm đẹp thì dù có thể đạt tới được trình độ của phật. Trên hết, thiết bị này cũng được thiết kế để hỗ trợ việc luyện tập của cù họ Tạ Dịu. Trong một đất nước Nhật buồn yên bình, khó có cơ hội để dùng đến kiếm. Và khi luyện kiếm thuật, sự đa dạng của đối thủ cũng là cần thiết. Cù Tạ Dịu rất mạnh nếu mượn sức mạnh từ các cô gái xâm lược, nhưng chẳng có nghĩa lý gì nếu cậu cứ yếu mãi như vậy. Cậu không cần có sức mạnh vượt trội mọi thứ nhưng cậu muốn trở nên đủ mạnh để làm chỗ rửa cho người khác. Đó là lý do cậu nhờ cờ làng tao ra thiết bị luyện tập này. Cơ làng đã chấp nhận yêu cầu của cậu và đã bắt tay vào chế tạo và hôm nay, cô tới để trao cậu sản phẩm cuối cùng. Sài sao vậy? Ta đã làm nó để cậu có thể điều khiển thông qua vòng tay. Cứ ra lệnh ý như bộ giáo ấy. Hiểu rồi, tôi sẽ thử nó sau. Nếu không hiểu gì thì tôi sẽ liên lạc với cô. Thật là... Cậu là kẻ duy nhất dám đối xử với một công chúa của Phó Sột như là một kẻ sai vật đó. Sau khi chỉ rõ cách sử dụng, cỡ lạn phòng và tỏ ra bất mãn. Cũng vì bất mãn mà cô đã dùng súng bắn cụ tạ dịu bằng những viên đạn tập. Biết sao được. Cô là nhà khoa học tài ba duy nhất mà tôi biết mà. Hở, được cậu khen thế cũng không tệ. Dù sao thì cô có ích làm đó, cờ lạn. Cậu không thể tỏ ra thành ý hơn à. Thân vô cùng biết ơn trước sự giúp đỡ của người. Công chúa cờ lạn gì ô xạ. E đu, e đu, e đu. Không có gì. Sự bất mãn của cờ làng chỉ là cách cô đông đùa với người đồng đội của mình nên khi nghe lời cảm ơn chân thành của cụ tạ diệu, cô cười rạng rỡ. Cậu nợ ta một thân hồi đó. Rõ rồi, rõ rồi. Vẻ mặt của ngươi tỏ ra chẳng hiểu gì sớt á. Mà thôi. Sau khi công việc hoàn tất, cờ làng liếc nhìn ra sau lưng của cụ tạ diệu. Cô mỉm cười danh manh và quay lưng về phía cụ tạ diệu. Do ngặt đỏm sở kỳ hạ đang nhìn ta với vẻ mặt đáng sợ nên ta nghĩ đến lúc phải đi rồi. Ngay vậy, Cụ Tạ Diệu nhìn ra phía sau. Ở đó, dù đang lì yên nhìn Cờ Lạn dữ dội. Đúng rồi, dù đối với mình là đã vài tháng trôi qua nhưng với dù thì chỉ mới có vài ngày kể từ khi Cờ Lạn tấn công a mà thôi. Cụ Tạ Diệu và Cờ Lạn đã ở bên nhau trong suốt một thời gian, nhưng đó chỉ là vài phút đối với những người còn lại. Phải cần khá khá thời gian để dù có thể thay đổi lập trường về Cờ Lạn. Do vậy, cậu không dừng cờ làn lại, mà thay vào đó là chào cô. Tạm biệt, cờ làn. Tôi sẽ liên lạc sau. Ta không muốn nghe thêm rắc rối từ nhà cậu nữa đâu. cỡ làn ném cho cụ tạ dịu một cái liếc mắt và đá nhẹ chân xuống đất, cô từ từ bay lên. Bộ đồ quý phái cô đang mặc khi lướt lên bầu trời làm cô trông giống một nàng tiên vậy. Tôi thèm vào mà đi kể cho cô, đồ ngốc. Ê tú, ê thế thì càng tốt. Vậy thì tạm biệt nhé. Sau đó cớ làn dần biến mất vào bầu trời xanh để lại phía sau một nụ cười. Cô đã kích hoạt một thiết bị khác của mình, một thiết bị có tác dụng che giấu đi sự hiện diện của cô. Dù không có nhiều người ngoài đường vào buổi sáng sớm nhưng một cô gái bay trên trời sẽ rất nổi bật, nên cô tàng hình để trở lại phi thuyền của mình. Chương 2, Tình trạng xô so cô la của mỗi người. Phần 1. Thứ 2 ngày 8 tháng 2. Dù cớ làn đã rời đi nhưng dù vẫn tỏ ra bối rối. Nó khiến buổi luyện tập của cô chẳng đi đến đâu và cô liên tục mắc sai lầm. Và sự bối rối ấy tiếp tục đeo bám kể cả khi họ hướng đến trường cao trung kịch sở xã hạ rủ cả giờ, đến mức dù không thể nào tập trung học được, đôi mắt cô cứ roi theo cụ tạ dịu suốt. Cụ tạ dịu, dĩ nhiên là không nhận ra điều đó, mà vẫn cứ vô tự lự tán dốc với đám bạn cùng lớp vào giờ ăn trưa. Sa tốt mi, năm nay mày nghĩ mày sẽ nhận được mấy cái. Cũng như bọn mày thôi. May lắm thì được một hai cái gì gì chỗ cô. Sô cô la tình bạn, sô cô la nghĩa vụ, món quà mà các cô gái dành cho những thằng bạn, anh trai tốt, về. Bây giờ đã là tuần thứ 2 của tháng 2, ngày lễ tình nhân sẽ rơi vào đúng dịp cuối tuần. Tức ngày 14 sẽ vào chủ nhật, nên sô cô la sẽ được tặng vào buổi học cuối cùng trong tuần là thứ 6, ngày 12. Hôm nay mới chỉ là thứ hai, nhưng cả trường học đã ngập tràn không khí ngày lễ tình nhân rồi. Mày vẫn còn sương chán, Sa tổ mi. Cái gì gì chỗ cổ của mày cũng là của quý trời cho rồi. Hờ? Ý mày là sao? Đừng có giả ngu. Chỉ cần là xô so cô la nghĩa vụ từ công chúa ạ lại ạ, thì nó đã đặc biệt hơn mọi cái khác rồi. Nó quý giá ngang tầm với hổ mẹ chỗ cổ vậy đó. Xô so cô là tình yêu. Sakura dạ ba xe nại ạ. Ừ thì, đúng là chị ấy rất dịu dàng và cũng đầy trách nhiệm, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là gì gì chỗ cổ mà thôi. Tao không muốn nói ra nhưng chị ấy rất nổi tiếng đó. Đó là công chúa A lại A mà. Sẽ có vô số cuộc chiến nổ ra vì chị ấy. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là ảo ngộng phù du mà thôi. Tuy nhiên, liên minh của những chàng trai FA mà cụ tạ dịu là một thành viên trong đó, đang đáng lòng. Không có bạn gái, cũng chả có điểm gì nổi trội hơn người nên chẳng có vẻ gì là có bé nào để ý đến lũ chúng nó. Đối với chúng, ngày lễ tình nhân là một ngày lễ của sự tuổi đủ. Nên cứ tầm này trong năm chúng tập trung lại vào một góc của lớp học và bắt đầu ca thán về sự bất công của cuộc sống. nhóm có cả thể tám thành viên đều đang tỏ ra hối thúc. dù thế nào đi nữa, tao vẫn muốn xạ cụ dạ bạ xẹn nải có thể ở bên người mà chị ấy yêu. a, bọn tao hiểu mà. như thế mới hợp với vai công chúa ạ lại ạ. như vậy là mọi người chỉ có thể kiếm được một hai cái gì gì chỗ cổ là đã cảm ơn trời đất rồi. chúng ta cùng một ruột gà Chính là do thằng phản bội chết tiệt ấy đã lấy hết hồ mẹ chỗ cổ của chúng ta. Hừ! Tên khốn mạ Kenji. Tất cả là lỗi của hắn. Bọn mày biết không? Hôm trước, nó còn sung xoe với một cô em mới nữa đó. Cái gì? Thật sao? Satomi. Và như mọi lần, mọi sự phàn nàn cuối cùng đều đổ hết vào Kenji. Kenji đã đập trai, giỏi thể thao, lại thời trang, ga lăng với mọi cô gái, thành tích học tập vô cùng tốt, chuẩn con nhà người ta. Chưa kể lại còn hoạt động trong câu lạc bộ kịch, có thể đoán được rằng năm nay cậu chàng cũng hốt một đống hồ mẹ ấy cho cô. Nhờ thế mà đồng minh hội những kẻ thắt sủng ghen tới ói máu và xem cậu như kẻ thủ chuyến kết vậy. Nhưng cách hành xử đấu kỵ ấy chính lại là lý do mà họ không được lòng các cô gái, nhưng các cu cậu đang còn non và xanh lắm nên đâu có nhận ra. Này, cu! Đừng có tung tin đồn nhảm về tao như thế chứ! Ngay lập tức, Kenji phản pháo lại điều cụ tạ dịu vừa nói. Chúng là những lời chẳng đem lại gì ngoài rắc rối cho cậu. Mày chẳng thể chối được đâu, mà kẻn gì cun. Cool. Cụ tạ dịu đặt tay lên vai kẻn gì mỉm cười đầy bất hảo. Mơ mày có ý gì? Mới hôm kia thôi, tao thấy mày cùng một cô bé đi ra từ một quán cà phé gần nhà ga nè. Cái cô bạn ở câu lạc bộ kịch mà mày thân gần đây sao rồi hả? Khi nghe những lời mà cụ tạ dịu thì thầm, mặt kẻn gì trở nên trắng bệnh và ra sức phân vua. Cậu chàng tỏ ra phát hoảng, là mất đi sự thông thái thường có. Đó chỉ là cụ hai từ trường cấp 2 của tao thôi. Bọn tao chỉ nói chuyện với nhau vì đã lâu không gặp chứ chẳng có chuyện gì đáng ngờ xảy ra đâu. Tao hiểu, tao hiểu mà. Bỏ qua cho mày chuyện này đó, mà kẻn gì. Thời gian này trong năm đúng là phiền toái với mày ha. Trong khi kẻn gì vẫn đang run rẩy, cụ Tạ dự tiếp tục cười và vô vai cậu bạn. Vậy mày dùng trò này lừa bao nhiêu cô gái rồi hả, mà kẻn gì. Tao chẳng lừa ai hết. Mày chính là nỗi ô nhục của cánh đàn ông chúng tao. Mày định vét hết hố mẹ chỗ cổ của mọi người hả, thằng Phản Phúc? Tao có chủ đích làm thế đâu chứ? FA đồng minh hội nhe răng dương đuốt trước kẻ gì? Chính những hành động ấy càng làm các cô gái cảm thấy trướng mắt với lũ chúng nó hơn. Nhưng cũng không phải tự nhiên mà cả đám này FA. Tự làm tự chịu đi. Cù tạ dịu vừa ăn khoai tây chiên vừa thích thú quan sát mọi chuyện diễn ra. Những miếng khoai tây chiên này bóng ngon hơn bao giờ hết. Cái thứ vô bổ ăn tuyệt hết chỗ chê. Bình thường hiếm khi cụ tạ dự có dịp ăn những món này. Nên giờ đây cậu ra sức nhâm nhi món khoai tây chiên và cậu la. Đó là lúc một cánh tay mảnh mai dơ ra phía trước cậu và thản nhiên bước một nắm nhỏ khoai tây chiên từ gói bim bim. Sato Mikun, nếu cậu muốn, mình có thể tặng cậu vài cái hố mẹ chỗ cô đó. Nói xong, cô gái bỏ đám khoai tây chiên vào muỗng Và khi chén hết đám trong miệng, cô nàng mỉm cười với cụ tạ Dịu. Chỉ cần cậu trả mình tiền vật liệu và tiền công là được miễn đi, mà đừng có lấy khoai tây chiên của mình mà không xin phép chứ. Eska-san. Ưng, ngon quá đi. Nó có phải là loại giới hạn chỉ bán vào mùa đông, vị nước dùng phải không? Có lẽ mình cũng sẽ mua vài bịch. Tên của kẻ trộm khoai tây chiên là Eska Maki. Cô là một người bạn cùng lớp mà Cụ Tạ Dị khá thân gần đây. Cô nàng chẳng thèm câu nệ sự phản kháng từ Cụ Tạ dịu mà cứ thế mà bốc khoai tây chiên thêm lần nữa. A, này. Em vô Lần này mạ cô bốc nhiều hơn lần đầu. Khi cụ tạ dịu vừa mới mở miệng gia đình phản nàn, mạ kỳ liền nhét đám khoai tây chiên ấy vào trong miệng của cậu. Lời nói của cụ tạ dịu bị thay thế bằng tiếng nhai lạo xạo. Đừng cứng đầu vậy chứ. Mình sẽ làm một cái xô cô la tuyệt hào hợp với giá thành mà. Khi mà hầu hết các miếng khoai tây chiên đều đã bị mạ kỳ tọng vào miệng của cụ tạ dịu, phần còn lại không chênh với lần trước là bao. Thay vào đó, cô vươn tay ra về phía lon cola của cụ tạ dịu Mỡ mỡ mỡ. Thế thế, cụ tạ dịu vô tình bị nẹn. Cậu hoảng hốt khi Mạ Kỳ tính thói lon cola trong khi đang nuốt dở đám khoai tây. Khó thở, cậu ra sức dùng tay đấm vào ngực mình. Đây, đây, Sato Mikun. Êch. Mạ Kỳ đưa lon nước cho cụ tạ dịu, và cậu tràng nốc một ngụm đầy mồm. Và thế là những miếng khoai tây trên mắc kẹt trôi xuống dạ dày của cậu. Phù, thú vĩa. Cậu như đứa trẻ lớn xác vậy đó, Sato Mikun. Kệ mình. Ê e e e Sau khi cụ tạ dịu uống sổng, Mạ Kỳ cầm lấy lon nước và làm một ngụm một cách thản nhiên như đó là quyền của cô nàng vậy. Tuy cụ tạ dịu vẫn muốn phàn nàn nhưng vì cô vừa mới giúp cậu qua cơn nghẹn nên cậu đành để mặc Mạ Kỳ làm theo ý muốn. Này, cu. Trước khi nhận ra thì kẻn Dị đã nhìn cụ tạ dịu từ lúc nào, biểu hiện của cậu bạn nửa kinh ngạc lại nửa tức giận. Hờ. Cụ tạ dịu không thể hiểu cái biểu lộ của kẻn Dị là có ý gì và nghiêng đầu thắc mắc. Ngay khi cậu tình mở mồm hỏi thì một đống khoai tây khác lại được chia ra, mà Kỳ tọng cả đám hết vào mồm cậu. Không, không có gì cả. Thật chứ. Nhưng cuối cùng kén gì lại chẳng nói gì hết. Vẫn không biết được kén gì muốn nói cái gì, cụ tạ dịu nghiêng đầu lần nữa trong khi nhai những miếng khoai tây chiên trong mồm. Cùng lúc đó, Mạ Kỳ lại gọi cậu. Vậy còn về vụ xô cô la thì cậu tính sao đây, xả tổ mị cun? Cậu thật không hiểu gì cả, ẹt cà san. Cụ Tạ Dị tiếp tục nhai khoai tây trên và lắc lắc ngón tay trỏ với Mạc Kỳ. Thứ mà bọn này muốn không phải là được thưởng thức hương vị hay được tưởng thưởng thiết kế của chiếc bánh. Bản thân của những chiếc sô cô la đó không quan trọng. Phải không, hả bọn mày? Sau khi nói ra những lời đanh thép đó, Cụ Tạ Dị quay về phía sau, tìm kiếm sự đồng tình từ các chiến hữu của mình. Cái mà cậu muốn chính là một hộ mẹ chỗ cổ chính hãng, chứ không phải cái mẽ tương tự bề ngoài. Etcsan, cho mình đặt một cái. Mình cũng vậy. Những cả đám đồng minh hội còn lại không nghĩ vậy, hết thằng này tới thằng khác tới đặt hàng sô-cô-la từ Mạ Kỳ. Mạ Kỳ, xin hãy thanh toán trước nào. maki mỉm cười đầy chuyên nghiệp, cô dùng mặt sau của tờ giấy in mà cô dùng trong tiết học trước để ghi lại đơn hàng. À, lũ ngốc bọn bay. Bọn mày thảm hại đến mức này rồi sao? Danh dự là cái thá gì có ăn được như sô-cô-la đâu? s cho mình đặt một cái với. Mình muốn ba cái. Nếu có thể thì bọc chúng trong các gói bịa khác nhau nhé. Như thế thì sẽ thêm phí tổn đó. Khỏi phải xoán, tiền nong không quan trọng. Tuyệt, rất hân hạnh. Món hổ mẹ chỗ cổ trả phí của mạ kỳ trở nên văn dội. Cô nhanh chóng nhận được tới 20 đơn hàng và con số vẫn không ngừng tăng lên. Nếu chúng nó không thể lấy được hổ mẹ chỗ cổ theo cách thông thường thì chúng sẵn sàng trả tiền cho mạ kỳ để có được nó. Lũ chúng nó thèm khát chiếc xô cô làm bằng tay tinh xảo để chí ít có thể lừa dối lòng rằng đó là món đồ hàng thật. Đó là tất cả thứ mà đám được rửa của đồng minh hội quan tâm. Cờ à lũ chúng mày. Vậy còn mày thì sao, cu? Tao chả cần. Mày cũng nên mua đi, đây là cơ hội duy nhất mà mày có đó, biết chứ hả? Cầm cái mồm thối của màu đi, mà cần gì? Loại như mày đâu hiểu nổi cảm xúc của tao chớ. Cu tạ dịu vốn là một tên nghiêm túc và cứng đầu. Nên chẳng thể nào có chuyện cậu mua hổ mẹ chỗ cổ chỉ để tự xứng cả. Và với thằng bạn kèn gì đang nhăn nhở cười trước mặt thì lựa chọn đó còn xa vời hơn. Mày mới là thằng trả hiểu gì cả đó. Cậu cứng đầu qua đó. Cứ như vậy cậu chỉ thiệt đơn thiệt kép tui, xả tộp mị cun. Im đê. Đừng có mà chơi đùa với trái tim ngây thơ ép trong sáng ép của đám con trai bọn này. Và thế là, có vẻ như sẽ có thêm một ngày lễ tình nhân lẻ loi nữa đang đón chờ cụ tạ dịu. Phần 2 Trong khi cụ tạ dự tiếp tục to tiếng với đám bạn của mình, dù đang chăm chú roi theo cậu, anh ấy vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi gì so với trước đây cả. Sau khi quan sát cụ tạ dự từ buổi sáng đến giờ cô đưa ra kết luận, cụ tạ dự không thay đổi gì kể từ khi cậu biến mất cùng với cờ làn. Cái cách mà cậu trò chuyện vui vẻ với bạn bè vẫn như thường lệ. Nhưng chắc chắn là anh ấy có gì đó khác trước. Tuy nhiên, chắc hẳn đã có gì đó thay đổi trong cụ tạ dự. Nếu không phải vậy... Kiếm thuật của cậu không trở nên điêu luyện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, và cả mối quan hệ giữa cậu với Cờ Lẳng cũng sẽ không thay đổi đến vậy. Dù mình có hỏi thì chắc xa tổ mì xa mạ cũng chẳng nói ra. Dù cũng đã từng đề cập đến chuyện này trước đây nhưng cô chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ về những chuyện xảy ra mà không được nghe tường tận. Cụ Tạ Diệu và Cờ Lẳng đã bị lạc tới một thế giới khác và đã bắt tay nhau để có thể trở lại. Và trong quá trình đó, cậu và Cờ Lẳng đã trở thành bạn. Đó là câu trả lời mà cụ tạ dịu luôn dùng để đáp lại câu hỏi của Dù. Cô muốn biết cụ thể hơn nữa, nhưng cậu lại không để lộ ra chút thông tin nào. Để có thể bắt cụ tạ dịu mở miệng, cô cần những thông tin thiết yếu hơn. Do đó mà từ sáng đến giờ, Dù dò xét cụ tạ dịu để kiếm tìm đầu mối. Này Dù, có chuyện gì giữa chị và cụ tạ dịu hả? Trong khi Dù đang đắm chìm trong suy tư, Sơn xuất hiện trước mặt cô trong tư thế lộn ngược. Do là một con man nên cô bé có thể thoải mái trong tư thế này. Khi, dù hoàn toàn bị bất ngờ trước cảnh tượng ấy, nhưng khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô sớm mỉm cười. À à, ra đó là em, Sanae-sama. Chị đã cau mày nhìn cụ Tạ duy suốt cả buổi sáng rồi đó, như thể là chị muốn nguyên anh ấy tới chết vậy. Hai người cãi nhau à? Hay là chị đang tính giả bộ làm kẻ bám đuôi? Sanae có thể nhìn thấy linh lực, nên cô bé vô cùng nhạy cảm trước sự thay đổi trong cảm xúc của người khác. Bởi thế nên cô là người đầu tiên phát hiện ra sự nghi ngại của Dù đang hướng về cụ tạ diệu. Ừm. Du ngập ngừng tìm câu trả lời nhưng đó cũng là lúc cô nhận ra sờ nạ có thể nói cho cô hay điều gì đã thay đổi trong cụ tạ diệu. Do cô bé đã chú ý tới sự hầu nghi của Dù nên dễ có khả năng đó lắm. Bọn mình không có cãi nhau nhưng. Mình có cảm giác là bầu không khí xung quanh xạ tổ Mỹ xạ mạ có chút gì đó thay đổi so với trước đây. Dù cẩn thận lựa chọn từ ngữ để giải thích với sờ nạ ẹ. Đáp lại, sở Nạ ẹ quay lại nhìn Cụ Tạ Diệu. Ô là vì việc đó à? Em cũng nhận ra à? Phải. sở Nạ ẹ mỉm cười quay lại. Đúng như dù đã nghĩ, sở Nạ ẹ cũng đã để ý tới sự thay đổi của Cụ Tạ Diệu. Cảm xúc bên trong của Cụ Tạ Diệu có chút thay đổi. Cảm xúc bên trong anh ấy ư. Dù đối dối trước câu trả lời của sở Nạ ẹ. Ồ, xin lỗi. Chị biết là tôi thường hay ngủ bên trong của Cụ Tạ Diệu mà phải không? À. Như vậy là đủ để rủ hiểu được dụng ý của Sannae và cô đập nhẹ hai tay vào nhau. Do Sannae không có thực thể, cô bé có thể xâm nhập vào cơ thể của người khác. Và nơi ưa thích của cô chính là cơ thể của cụ Tạ Dịu, cô thường hay chui vào đó để ngủ. Dù đã chứng kiến cảnh này vài lần nên cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cái cảnh mà Sannae ló đầu và tay chân ra từ cơ thể của cụ Tạ Dịu là cảnh mà cả đời của cô cũng chẳng thể nào quên. Nó vẫn rất thoải mái nhưng có cảm giác nó đã rộng hơn trước đây. Rộng hơn. Phải. Sở gật đầu và vươn hai tay ra để cố diễn tả độ rộng. Trước đây khi em chui vào, nó chật trội vô cùng, nhưng giờ thì nó đã như một căn phòng cho mấy người ở rồi. Dựa trên những cử chỉ phóng đại của sở kích thước bên trong cụ tạ diệu đã rộng tương đương với căn phòng 106. Hay nói cách khác, nó đã mở rộng từ kích cỡ một chiếc tủ chứa đồ mà trở thành kích thước của căn phòng 106. Bên trong xã tổ mì săn đã trở nên rộng hơn. Mình đoán chừng nó đồng nghĩa với việc suy nghĩ của anh ấy đã trinh chắn hơn hoặc anh ấy đã trở thành một người có bản lĩnh hơn. Đó là cách rủ lý giải lời nói của Sở Nạ ẹ. Trong quá khứ, trái tim của cụ tạ dịu chỉ có thể chứa thêm một hai người nữa mà thôi. Nhưng giờ đây nó đã có rộng mở cho những người khác nữa. Điều này có nghĩa là cụ tạ dịu đã trở nên khoan dung và trưởng thành hơn. Đúng rồi, chị cũng nên ngủ cùng với cụ tạ dịu đi, dù. E tao được chứ, em biết mà. Mình đâu thể thoát ra được. Thật sao? Bên trong anh ấy rất dễ chịu và ấm áp đó. Nếu có thể đi vào bên trong cơ thể của cụ tạ dịu, dù có thể tìm thấy những manh mối mới nên gợi ý của sờ nạ -e khá là hấp dẫn đối với cô. Nhưng vấn đề là cách duy nhất để hồn lìa khỏi xác là chết đi, nên cô chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Nói là vậy nhưng không nhầm đi đâu được nữa, chắc hẳn đã có chuyện trọng đại gì đó đã xảy ra với cụ tạ dịu xà mạ và cơ lạn xà mạ. Nhờ có sờ nạ -e, Dù đã biết rằng không chỉ có kiếm thuật của cụ tạ dự trở nên mạnh mẽ hơn Và dù cũng chẳng có đủ lạc quan mà tin rằng chúng tự dưng mà phát triển Sau cuộc trò chuyện với Sơn Nạ Sự nghi ngờ của cô với cụ tạ dự càng lớn hơn nữa Phần 3 Với một cô gái như xã cụ dạ bạ Hạ Dù Mì Ngày lễ tình nhân năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt Vì đây là lần đầu tiên cô biết yêu Điều mà cô chỉ chiêm nghiệm qua những trang sách từng đọc trong quá khứ Tuy mỗi năm Cô đều có làm sô so cô la cho gia đình và bọn trẻ trong bệnh viện, nhưng đây lại là lần đầu cô thử tự tay làm một hổ mẹ ấy cho cô. Nên cô cẩn thận chi ly từng bước để đảm bảo không phạm phải sai lầm nào. Á u, lẽ ra mình nên chuẩn bị sớm hơn. Hạ rủ Mỹ liếc nhìn núi bánh kẹo trên bàn CLB và thầm bấn loạn. Căn phòng câu lạc bộ hay còn lạnh dù hơn nửa tháng 2 đã trôi qua, nhưng hạ rủ Mỹ đâu có thời gian mà để ý tới nó, chưa kể đường đàn của cô bắt đầu dối lên. Thật ra thì Hạ Dũ Mỹ đã không nhận ra rằng mình có một người thương mà cô cần phải tặng hồ mẹ chỗ cổ cho đến gần đây. Chị sẽ tặng hồ mẹ chỗ cổ cho xã Tổ Mỹ Săn Chứ, xã Cụ Dạ bà sen Lái. Cô đã không nhận ra hoàn cảnh năm của mình đã khác hẳn cho đến dịp cả chỉ điểm cho. Cô thậm chí còn chỉ tính là tặng xô cô là cho gia đình và đám trẻ trong bệnh viện như mọi năm mà thôi. Hiện tại, Hạ Dũ Mỹ vẫn chưa có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với Cụ Tạ Diệu. Nhưng ranh giới giữa gì gì chỗ cổ và hổ mẹ chỗ cổ vốn mập mờ, nên cô có thể tận dụng nó để thỏa mãn cảm xúc của mình. Bởi thế nên Hạ Dũ Mỹ rất mong tặng xô cô là cho cụ tạ dịu nhưng cô cũng không muốn mắc phải sai sót nào. Dĩ nhiên là cô sẽ cố gắng hết sức mình nhưng cô đồng thời cũng muốn làm một chiếc xô cô là có thể hài lòng cụ tạ dịu chứ không phải làm chỉ vì tính vị kỷ của chính cô. Cô đã bắt đầu tìm hiểu xem khẩu vị về đồ ngọt của cụ củ tạ dịu. Nhưng do chỉ mới nhận ra cách đây vài ngày nên việc tìm hiểu chẳng đi đến đâu. Và lại, cô không thể hỏi thẳng thừng xem cậu thích loại xô so cô la nào nên giờ cô bắt đầu cảm thấy bấn loạn. Đúng, đúng rồi, mới hôm kia thôi, cái thằng mạ kẻn gì đã nói như vậy trong lúc làm việc. Cụ tạ dịu, người đang hăng hái đan len, dừng tay lại để uống tách trà mới rót của mình. Chính là lúc này, Hạ Dù Mì tập trung mọi sự chú ý vào bàn tay của cụ tạ dịu. Sau khi để những chiếc kim đan len xuống bàn, Tay trái cậu cầm tách trà, trong khi đó, tay phải hướng về phía đống đồ ngọt trên bàn. Là nó. Hạ Jumi đã mong đợi hành động này của Cụ Tạ Dịu, cô nín thở nhìn về hướng mà bàn tay của cậu hướng tới. Thằng đó muốn chị diễn thêm một vở kịch nữa đó. Có vẻ như sự nổi tiếng của chị đã vươn ra khỏi trường học rồi. Không hề để ý tới biểu hiện của Hạ Jumi, Cụ Tạ Dịu bốc một chiếc kẹo bỏ và muỗng. Thêm một chiếc sô cô la sữa nữa. Hạ Dùmỉ thầm ghi nhớ lại từng loại đồ ngọt mà Cụ Tạ Dịu đã ăn. Lần này, Cú Tạ đã chọn một loại kẹo sô-cô-la. Hạ Dù Mỹ đã chuẩn bị đống bánh kẹo với khoai tây chiên và bánh gạo ở trên sen lẫn với những món làm từ sô-cô-la được cô đặt cẩn thận bên trong. Có tổng cộng 3 loại kẹo sô-cô-la mà cô đã chuẩn bị mang hương vị khác biệt nhau. Một loại là sô-cô-la sữa ngọt và dễ ăn, loại kia là sô-cô-la đắng không có đường hay sữa bên trong và cuối cùng là loại quân bình cả hai, sô-cô-la. Lần này, Cú Tạ Dịu đã chọn là kẹo sô-cô-la sữa Có vẻ như Hạ tổ mì cun thích loại sô-cô-la sữa hơn. Đây là cách mà hạ dù Mị đã bí mật sử dụng kể tuần trước để lén điều tra khẩu vị của cụ tạ diệu. Cô không dám hỏi trực tiếp nên chỉ có thể dùng phương thức đường vòng này. Hạ dù Mị sợ là nếu chỉ bày ra bàn mỗi loại kẹo sô-cô-la sẽ khiến cụ tạ diệu nghi ngờ nên cô đã bỏ thêm vài món khác nữa. Vì thế, cuộc điều tra bị kéo dài hơn và hạ dù Mị bắt đầu tỏ ra lo lắng. Nghĩa là mình nên làm ra một loại sô-cô-la sữa có hình thù độc đáo. Theo quan sát của mình, hạ dù mì biết rằng cụ tạ dịu cực kỳ rất thích những chiếc kẹo được béo gọn. Khi cô bày ra những chiếc kẹo được làm từ bột mì, nước và sờ ổ tạo hình theo khuôn đúc, mắt của cậu sáng lấp lánh hết cả lên. Và sau khi tiếp tục điều tra cho đến hôm nay, cô cũng biết được rằng cụ tạ dịu rất thích sô cô la sữa. Và thế là hạ dù mì bắt đầu chuyển sang nghĩ tới cách thức chế biến. Sạ cụ dạ bạ sen này, sạ cụ dạ bạ sen này. Khi Hạ Du Mỹ hướng mắt nhìn lên trần nhà mà trầm tư suy nghĩ về phương thức sử dụng thì khuôn mặt của Cụ Tạ Dịu đột ngột ló ra trước mặt cô. Vợ vâng." Do sự xuất hiện đột ngột của Cụ Tạ Dịu, Hạ Dù Mỹ giật nảy mình. Cô bắn người ra thành ghế đằng sau lưng và xém tí nữa ngã đổ xuống đất. "Có, có chuyện gì sao?" "Esato Cun. chị không nghe em nói gì nãy giờ à?" "Mợ mình xin lỗi, mợ mình đang nghĩ vài chuyện." Hạ Dù Mị cố gắng làm dịu đi con tim đang đập thình thịch của mình và bồi dối xin lỗi Cụ Tạ dịu. Cô không muốn bị Cụ Tạ dịu ghét vì việc này. Cu cu cu, ạ hạ hạ hạ hạ. Tuy nhiên, Cụ Tạ dịu lại chỉ bắt đầu cười, dáng vẻ hốt hoảng trong khi cố gắng thanh minh của Hạ Dù Mị vô cùng dễ thương và hài hước làm cậu không nén được cười. Es hạ tụ mị cun. Hạ Dù Mị ngẩn ngơ trước hành động bất thình lình của Cụ củ Tạ dịu. và điệu bộ của cô trông càng khôi hài hơn trước khiến Cụ Tạ Diệu bể bụng vì cười. Hà hà hà hà hà cái khuôn mặt đó là gì thế? Sạ cụ dạ bạn xe mãi. Hạ hà hà hà hà hà. Gừ, Sạ tố mì cun. Tớ thì tại vì, hà hà hà hà, cờ khuôn mặt của chị, cờ khuôn mặt của chị nó. À hà hà hà hạ. Hà dù mì nhanh chóng nhận ra cụ tạ dịu đang cười biểu hiện của mình, nhưng đã quá trễ rồi. Cụ tạ dự quằn quại mà cười vừa cố bắt lại hơi thở. Sạ tố mì cun, bạn đúng là một tên bắt nạt xấu xa. Gừ. Khuôn mặt giận dữ của Hạ Dũ Mì là sự kết hợp của 50% sự xấu hổ, 40% sự quyến rũ và 10% sự giận dữ. Và nó chỉ tổ chọc cười củ tạ dư thêm mà thôi. Phần 4 Trong khi củ tạ dụ cười như một thằng ngu, Zika và Sơn Nạ những người trở nên thân thiết với nhau gần đây, đang cùng nhau đi đến siêu thị gần nhà ga. Và, có nhiều sô cô la quá. Hy vọng sẽ có loại rẻ rẻ một chút. Siêu thị này có đợt giảm giá đặc biệt khi ngày lễ vạ lèn sẻn đang tới gần. Vì thế mà cặp đôi chẳng bao giờ đi chợ mới dắt nhau tới đây. Đừng có keo kỳ thế, sự kiện này chỉ có một lần trong năm thôi đó. Sợ tỏ ra rất thích thú trong khi xem xét từng loại sô so cô la được bày bán. Cô hiện đang chú ý vào rễ kệ trưng bày các loại sô so cô la tương đối đắt tiền. Do là hồn ma nên cô chẳng mấy khi phải tiêu tiền, nên loại sô so cô la này nằm trong phạm vi những thứ mà Sợ nà có thể mua được với lượng tiền tiêu vặt ít ỏi mà cụ Tạ dịu cho cô. Lần duy nhất mà cô phải chi tiền cho đến bây giờ đều là các phụ kiện ả nìm. Do đó, hiện tại cô tính mua một chiếc xô cô là khá khá mắc tiền. Nhưng nếu đắt quá, chưa hẳn cụ tạ dịu sẽ hài lòng. Nên mình nên nhìn xung quanh mới được. Sơn à đã cân nhắc mua loại xô cô la đắt tiền nhất nhưng cuối cùng cô đổi ý. Cô dự định sẽ tặng xô cô la cho cụ tạ dịu. Và trong khi cậu thưởng thức nó, cô sẽ bám vào cậu để chia sẻ vị giác với cậu. Do đó, nếu chọn loại mà cụ tạ dịu không cần ăn, Có thể cậu sẽ là miệng, thì lúc đó Sannae cũng không thể cảm nhận được mùi vị của nó được. Do Sannae thích được tắm trong nguồn linh lực thoát ra từ cụ tạ, dịch khi cậu chàng vui mừng nên chẳng có lý do gì lại đi chọn loại sô so cô la đắt tiền mà vô dụng kia. Cuối cùng, Sannae chọn một chiếc sô so cô la loại giới hạn đặc biệt cho lễ tình nhân ít mắc tiền hơn của một hãng quen thuộc. Phiên bản tinh tế của hương vị quen thuộc với mọi người, hay tặng nó cho người đặc biệt của bạn. Dòng chữ được viết trên bao bì sản phẩm hợp với ý muốn của Sannae. Nhưng, nhưng, thậm chí dù mình có mua loại sô-cô-la so đắt tiền hơn, nó cũng đâu giúp mình no bụng được. Không hướng tới những loại đắt tiền như sờ nạ -e, mục tiêu của Zika là những loại rẻ tiền hơn. Thế nên hai người đã chia nhau ra, Zika thì hướng tới gian hàng bên phải còn sờ nạ -e thì ở gian bên trái. Zika sống dựa trên tiền lương nhận từ phốn xạ ạ Tuy nhiên... Do đồng liên quá mạnh cộng thêm tiền lương của cô bị suy giảm vì phải trang trải chi phí sửa chữa những tòa nhà mà cô đã phá hỏng trong quá khứ nên cuộc sống của cô khá là khăng khổ. Mặc dù vậy, cô lại không ngừng tiêu tốn thêm vào việc mua xảo dô gạ, thế là cô cũng chẳng có chút tiền tiết kiệm nào. Nếu không được cụ tạ dịu ban nuôi, thì có lẽ cô đã trở thành mại hắc xảo rồ vô gia cư đầu tiên trong lịch sử. Chính vì vậy, gian hàng cánh phải đã thu hút sự chú ý của gì cả. Mình nên chọn mua 10 thanh sô cô la 10 yên. 2 thanh 50 yên, hay một cái 100 yên. À, u, u, chọn cái nào bây giờ? Zika vẫn đang suy nghĩ cách tiêu 100 yên ít hỏi. Cô nên mua một đống xô cô là rẻ tiền, hay một cái đắt tiền, hay là loại vừa phải. Nếu là cho bản thân, Zika sẽ chọn loại rẻ tiền nhất, nhưng nếu là để tặng cho cụ tạ dự hoặc người khác, rẻ quá là không được. Văn khoan, Zika bắt đầu nghĩ một vài cách để sử dụng 100 đồng yên, ví dụ như 3 thanh 30 yên và 4 thanh 10 yên chẳng hạn. mình ghét nó Mình ghét nghèo. Dù yêu thích xào dồ mà gà, Zika rất sùng bái ngày lễ tình nhân. Cô cũng muốn tặng người cô yêu một chiếc xô cô la bự. Nhưng sự méo mó của cơ chế thị trường và cuộc sống hiện đại lại quá phũ phàng với cô. Zika nắm chặt đồng xu 100 yên trong tay và nghiến răng. Nơi ngày lễ tình nhân biến mất đi. Zika nhìn vào đống xô cô la với đôi mắt giản rùa. Zika, Zika. Đó cũng là lúc Sơn e tiến tới và cầm theo chiếc xô cô la của cô bé. Khi Cả quay sang hướng của Sanae thì cô bé chỉ ra phía đằng sau lưng Cả. Đó không phải là thứ chị nói tới hôm kia sao? Ê, cái gì cơ? Cả nhìn theo hướng Sanae chỉ. Ôi trời! Cả đông cứng. Giảm giá đặc biệt. Dẹ mẹn hương vị tảo biển Canto. Một túi chỉ có 78 yên. Đằng sau lưng cô là loại mì mà cô hàng mong chờ. Một loại dẹ mẹn mới ra với hương vị cực kỳ mới. Phần 5. Trong khi Sơn Ae và Zika đang mua sắm ở siêu thị, còn có hai người khác liên hệ với phòng 106 cũng đã tới đây. Nhưng họ nhắm tới khu khác chứ không phải là khu bánh kẹo. Ở đây nè, Kizika. Cảm ơn cậu rất nhiều, Shizuka. Đó là Shizuka và hạ, cả hai đang đứng trong quầy rượu. Tất nhiên, họ không phải mua để uống mà dùng để làm nguyên liệu để nấu nướng. Không có gì đâu. Mình cũng đang tính đi mua một chút mà. Dù cả đã dẫn kỳ di Hạ tới gian hàng rượu trong siêu thị, cô cũng tính mua một chút rượu luôn thể. Rượu mùi, rượu mùi. A, nó đây rồi. Rượu mùi được pha chế từ thức uống có cồn được trưng cất, được thêm trái cây, kem, dược thảo, gia vị và đường hoặc chất tạo vị ngọt. Thường nhẹ hơn rượu thường. Dù cả muốn mua rượu mùi để nấu ăn, dù cô có thể dễ dàng mua các loại rượu thông thường để nấu nướng trong khu phố mua sắm. Nhưng Shizuka cất công đi tới siêu thị để mua được loại rượu mùi dành cho việc làm kẹo. Trong siêu thị này, có nguyên một góc bày bán những loại rượu ngon chuyên dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Shizuka nhón lấy một chai rượu sữa chua, món hàng yêu thích của cô chỉ có bán trong cửa hàng này. Shizuka, cậu định dùng nó làm món gì vậy? Eppu eppu eppu, mình tính dùng nó làm nguyên liệu bí mật cho chiếc bánh xô la của mình. Mình hiểu rồi, một chiếc bánh à? Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? kỳ gì hạ cũng khá thành thục trong việc nấu nướng nên cô nhanh chóng hiểu được ý định của Shizuka. Shizuka sẽ làm một chiếc bánh bông lan trộn với rượu mùi sữa chua và phủ lên nó một lớp sô-cô-la. Làm thế, chiếc bánh sẽ mang một mùi khoan khoái khỏa lấp đi hương vị dai dẳng của sô-cô-la. Dùng loại hương dâu Tây cũng có tác dụng tương tự đó. À ha, ở nhà mình cũng có loại rượu hương dâu, chắc mình sẽ thử cả hai tiếp tục trò chuyện về cách nấu nướng trong khi sánh bước đi chậm chậm hướng tới nơi bày bán loại rượu mà Kỳ Dị Hạ cần. Rượu bơ rằng đi dùng cho nấu ăn ở quanh đây này. Rượu bơ rằng đi là tên gọi chung cho dòng rượu mạnh, được trưng cất từ rượu vang hoặc từ trái cây. Giờ thì nên chọn cái nào nhỉ? Không chỉ bày bán rượu mùi dùng cho nấu ăn, nơi này còn bán các loại rượu bơ rằng đi dùng cho nấu nướng nữa. Kỳ Dị Hạ cầm lấy chai rượu gần mình và bắt đầu đọc nhãn hiệu của nó. Cô cần phải chọn loại thích hợp nhất. Cậu sẽ cho thêm bờ răng đi vào chiếc sô-cô-la của cậu à? Đúng vậy, mình muốn nó có hương vị trưởng thành một chút. Vậy nó sẽ là sô-cô-la đằng à? Kế hoạch mình là thế mà. Kỳ gì hạ đang tìm loại rượu bờ răng đi để tạo cho sô-cô-la vị đậm đà hơn. Chúng sẽ làm sô-cô-la có cảm giác trưởng thành và bất ngọt hơn. Kỳ gì hạ tính làm một hồ mẹ chỗ cốn nên cô muốn làm nó hợp với khẩu vị của người trưởng thành. Vì bây giờ, mối tình đầu của cô chắc đã tầm khoảng 30 rồi. Tuy nhiên. Cô vẫn chưa tìm ra tình yêu đầu của mình. Dù đã dùng rất nhiều cách thức và tìm kiếm ở những nơi mà cô tin là người đó sẽ xuất hiện. Nhưng cô vẫn không thể tìm ra chút tung tích của người ấy. Tuy vậy, kỳ gì hạ vẫn là một chiếc hố mẹ ấy chỗ cô, vì cô vẫn còn rất yêu người đó. E tu, e tu, e chắc sẽ cười trước sự cứng đầu của mình. Bản thân kỳ gì hạ biết rằng cô đang làm việc rất ngốc điếc. Nhưng giờ đây, cô không hề cảm thấy đó là việc vô ích. Cô hiện giờ đã có một người bạn thân thấu hiểu mình. Dù cô không thể trao hồ mẹ chỗ cổ cho mối tình đầu, cô vẫn có thể cùng thằng bạn thân cười trừ và sau đó, cả hai có thể xử chiếc xô cô la kia cùng nhau. Thế nên, đó chẳng phải là việc vô thường vô phạt. Đó là lý do tại sao kỳ Dị hạ tỏ ra phân khích với kỳ lễ tình nhân năm nay. Kỳ gì hạ đang mỉm cười khi nghĩ về ngày lễ kia thì hai chiếc chai rượu bờ rẳng đi nhỏ được chia ra trước mặt cô nàng. Cậu có thể dùng cái này hoặc cái này. Một cái dùng làm tăng vị đắng của sô cô la. Một cái làm giúp hát đi vị đắng để dễ ăn hơn. Nên chọn cái nào nhỉ? Kỳ gì hạ để chai rượu trên tay trở lại giá và bắt đầu cân nhắc hai chai mà xì rủ cả mang tới cho cô. Kinh nghiệm nấu ăn của cô Mách bảo rằng cả hai đều rất thích hợp như nhau. Giờ nghĩ lại thì. Trong khi suy tính, hình ảnh người bạn thân bông xuất hiện trong tâm trí của kỳ gì hạ. Sau khi mỉm cười một lần nữa, cô chọn lấy chai bờ rẳng đi cho mình. Lấy chai này vậy. Kỳ gì hạ chọn loại bờ rằng đi sẽ làm sô cô la dễ ăn hơn. Hửm. Mình tưởng rằng cậu sẽ chọn chai này chứ. Xì dù cả lắc nhẹ chai bờ rằng đi nguyên chất còn lại. Cô cho rằng một cô nàng da dáng trưởng thành như kỳ dị hạ sẽ chọn loại khiến xô cô la đắng hơn. Mình cho rằng sẽ tốt hơn nếu nó dễ ăn khi chia nó cho mọi người. Khẩu vị của người bạn thân của kỳ dị hạ rất trẻ con. Dù cô có làm giảm đi vị đắng thì cậu ta cũng sẽ nhăn mày cây khổ. Nên cô cho rằng như vậy sẽ là khả dị nhất khi cô có thể cùng ăn với những người bạn của mình. Thì ra là vậy. Nghĩ lại thì năm nay cũng có khá nhiều bạn chia sẻ sô-cô-la với nhau. Shizuka vừa nói vừa tỏ ra vui vẻ. Đó là một biểu cảm hạnh phúc thực sự nhưng đồng thời có một chút thoáng buồn. Đúng rồi, cha mẹ của cậu đã. Shizuka mồ côi cả cha lẫn mẹ và hiện đang tự thân một mình quản lý khu nhà trọ có zona. Sinh nhật, Halloween, Giáng sinh. Năm mới hay lễ tình nhân. Trong khi cả thế giới chúc tụng nhau nhân những ngày lễ, Sì Dù Cạ chỉ tôi cút đơn thân. Ừ nhưng năm nay, mình có mọi người ở bên mà. Nên mình thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống của Sỉ sì rủ cả đã hoàn toàn đổi khác sau khi cụ tạ diệu chuyển đến. Cô giờ đây đã có rất nhiều bạn bè cùng chia sẻ ngày lễ với cô. Cô từng phải trải qua những sự kiện đó trong cô đơn nhưng điều đó không còn đúng nữa. Chỉ cần bước xuống vài bậc thang và mở cánh cửa căn phòng ở lầu dưới sẽ có rất nhiều nụ cười chào đón cô, thế nên sỉ si rủ cả đang tính làm một chiếc bánh, một chiếc bánh mang tới những nụ cười kia thêm phần rạng rỡ. dù không thể thẳng thắn nói rõ ra, nhưng mình cũng đồng cảm với câu. kỳ dị hạ mỉm cười và gật đầu. cô cũng có cảm giác tương tự, mẹ cô đã mất từ rất sớm, nên cô rất cô đơn. hơn nữa, do là con gái của tộc trưởng, nên cô không thể để bản thân tỏ ra yếu đuối trước người khác được, nên cũng như sỉ si rủ cả. Cô rất trân trọng để được nhìn thấy những nụ cười chân thật kia mỗi ngày. Em, em, em. Mình sẽ giữ bí mật mà. Làm ơn đi. Mình cần giữ vị thế của mình. Cả hai mỉm cười với nhau và bắt đầu thảo luận về sô cô la lần nữa. Nụ cười của họ rạng rỡ hơn bao giờ hết, là bằng chứng cho sự nảy nở tình bạn giữa hai người.